về phần mai long j o d e p h tuy rằng không nhìn ra bản thể thế nhưng không khó tưởng tượng hẳn là cũng chúc vì loại nào đó duyên n g n g cớ di lưu huyết mạch thành viên bằng không không thể nào tiến vào bây giờ cái giai đoạn này như vậy là tốt rồi nghĩ thông suốt những n à y sau khi j o d e p h lẩm bẩm nói tâm trạng cũng là đối với con ma thú kia có một ít âm thầm bội phục có thể bộc lộ tài năng cần trả giá nỗ lực không cần nói cũng biết coi như là thiên hàng phúc trạch hắn cũng cần trả giá khó có thể tưởng tượng gian khổ mới có thể có như bây giờ như vậy địa vị a một trận tiếng hét d à i truyền đến cắt đứt hai người lời nói ngay sau đó chỉ thấy trong sơn động lao ra một bóng người sau một khắc đứng ở trước mặt hai người nhìn một chút r o d e s đang nhìn xem mai long đ ỗ n g nhiên hướng về mai long quỳ xuống hai đầu gối địa dù bị ồ tham kiến mai long đại nhân dù bị ồ ở đây đối với v i đại thú thần lập thệ cuộc đời này nguyện ý hiến tế ta linh hồn vì làm dù bị ô đại nhân hiệu lực sinh tử bất luận chúng sinh không rời nhìn mai long nam tử trầm giọng nói rằng thoại âm rơi xuống chỉ thấy cái này tên là du bị ổ nam tử trên c h á n tránh qua một đạo tinh quang nhập vào mai long cái chán ở giữa ngươi này cần gì phải đây h i ệ n nhiên cũng là không ngờ rằng cái này du bị ổ vừa ra tới đã tới rồi một chiêu như thế để mai long đều có một ít không ứng phó k ị p lập tức vẻ mặt đau khổ bất đắc di nói du bị ổ không hối hận cái này mệnh làm ai long đại nhân cho lần này cơ hội cũng làm ai long đại nhân cho ta nguyện ý làm trâu làm ngựa đi theo tại đại nhân bên người dứt khoát nhìn mai long r u bị ổ kiên định nói nói rằng lúc này dỗ đẹp cùng mai long xem như là nhìn rõ ràng ra hỏa này hình dạng cương nghị khuôn mặt củ hấu rõ ràng cùng mai long như thế cả người đều là nhô lên bắp thịt tràn đầy nổ tung lực t h u cùng vóc người cùng dáng dấp vừa nhìn liền làm cho người ta cảm giác là một cái hảo hán tử vậy cũng không dùng tới hiến tế linh hồn a người biết hậu quả vẻ mặt đau khổ mai long được tiện nghi vẫn ra vẻ nói rằng xuất phát từ nội tâm cảm giác có một ít đáng tiếc không hối hận hiến tế linh hồn sau khi ta chính là mai long đại nhân trung thành nhất người hầu sinh tử không khí vĩnh không phản bội một khi mọc ra này tâm linh hồn thiêu đốt vĩnh viễn không được siêu sinh gật đầu một cái dù b i ổ dứt khoát nói rằng một bên r ổ đẹp nghe ha to miệng như thế độc t h ệ ngôn cũng dám nói quả nhiên là ngưu nhân đồng thời âm thầm bội phục giá hỏa này ngay thẳng một cái không sai nhân tài có một chút ước ao mai long gia hỏa này một cái hóa hình đan lại dám gạt tới một cái tử trung cường giả cũng được cái kia liền theo ta đi tiến vào thần cấp t r u n g g i a i lập tức tựa hồ phát hiện cái gì bình thường mai long kinh ngạc nói ân vận khí tốt vừa lúc ở hóa hình thời điểm nhảy vào đến thần cấp t r u n g g i a i ha ha bất quá phỏng trường sau đó liền khó có tiến bộ trong chúng ta dai ma thú có thể đạt đến cấp bậc này cũng coi là kỳ tích rồi mỉm cười gật đầu một cái dù bị ổ hưng phấn nói bất quá lập tức nhưng cũng là lộ ra vẻ cô đơn cùng thất vọng đúng vậy bị quản chế với huyết mạch nguyên nhân hắn đúng là khó có tiến bộ đều sẽ có biện pháp những lời này cũng là để mai long thổn thức không ngớt an ủi đồng thời cũng là nhiên tại sao vừa n ã y hóa hình sẽ mang đến như vậy đại ảnh hưởng thì ra là như vậy là bởi vì hóa hình cùng đột phá sáp nhập đến cùng đi j o d e s cũng là thầm giận mình không nghĩ tới gia hỏa này dĩ nhiên cũng tiến vào đến thần cấp t r u n g giai t ầ n g thứ quả nhiên là vận may gia hỏa đồng thời âm thầm vui mừng chính mình giúp đỡ cường đại đối với mình mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu đón lấy mấy người lẫn nhau hàn huyên một thoáng đối với j o d e s h dù bị ổ vẫn là ôm một tia sợ hãi trong lòng ở trong sơn động trận kia dã man chiến đấu để hắn ký ức còn sâu hắn xin t h ề đ ờ i này cũng không cùng n à y cái biến thái g i a hỏa lần thứ hai giao thủ căn bản là bị tội ở đâu là nhân có thể chịu được sự tình được rồi n g ư ờ i trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi nếu ngày hôm nay đột phá hóa hình xong xuôi chúng ta ngày mai sẽ xuất phát thời gian không nhiều rồi hàn huyên chỉ chốc lát sau mai long trầm ngâm một chút hướng về d u bi ổ cùng rổ đèn nói rằng hai người tự nhiên không có ý kiến gì đáp ứng hắc rổ đèn ngày mai chúng ta xuất phát đi nơi nào nhìn mai long xoay người nghỉ ngơi d u bi ổ đứng ở rổ đèn bên người nhỏ giọng hỏi luận võ đại tái tranh đoạt tiến vào minh vực tư cách ta muốn tham gia đơn giản trả lời một thoáng rổ đèn tâm tình khó tránh khỏi có một ít trầm trọng đáng chết luận võ đại tái n g ư ơ i tham gia tuy rằng ngươi có thần cấp t r u n g giai thực lực thế nhưng có vẻ như không đáng chú ý nghi có một chút phiền thoái ngoài ý muốn đối với cái này đại tái dù bi ổ hiểu rõ cũng không phải thiếu nhớ mày thì thảo tự nói bất quá cũng không dễ nói ngươi ra hỏa này biến thái vô cùng chuyện gì đều có khả năng lập tức nhớ tới ngày hôm nay ban g à y chiến đấu tâm cái kế tiếp run dậy cùng cơ linh v ư ợ n bực nói đối với hắn đoán giận rô d e s chỉ là nở nụ c ư ờ i chi cũng không có nói quá nhiều xem ra hôm nay ban ngày sự tình để ra hỏa này chịu không ít khổ đầu bây giờ còn đang ghi hận một đêm nghỉ ngơi hiếm thấy buông lỏng một cái trời lờ mờ sáng dô đest cùng ngủ say như chết rủ bì ô đã bị mai long cho thu lên lôi kéo hai người đi tới ngoài sân động cũng không biết ra hỏa này lúc nào đã chuẩn bị xong ba con thực lực tại hoàng cấp khoảng t r ư ờ n g trái phải ma thú làm vật cưỡi đáng thương ba con ma thú giờ khắc này nơm nớp lo sợ cảm nhận được ba trên thân thể người khí thế mạnh mẽ chỉ có thể túi đầu xương thần mặc cho bài bố chúng ta xuất phát ngồi ở cường tráng ma thú trên lưng mai long mỉm cười nói rằng sau một khắc ba người thừa dịp ba con ma thú hướng về không lo thành phương tiến về phía trước mà đi ngày đó khoảng cách đại tái bắt đầu còn dư lại mười lăm ngày ngày đó j o d e s bước hướng về phía hắc cá nguyên ở trung tâm nhất sân khấu hắn muốn như toàn bộ hắc cá nguyên đám người triển phát hiện mình tất cả như toàn bộ hắc cá nguyên người mạnh mẽ nhất môn phát sinh khiêu chiến bước ra đạp hướng về minh vực đệ một bước chương hai trăm mười ba sắt khí cùng đấu khí dung hợp cũng không hề hết tốc độ tiến về phía trước mấy người ngược lại là đi được so sánh với nhàn nhã có ma thú thay đi bộ tốc độ chậm không đi nơi nào mục đích của chuyến này là khoảng cách bên này ước chừng sáu trăm bảy trăm dặm không lo thành không lo thành hát cá nguyên ma tộc nơi ở tứ đại thành trấn một trong ở vào bốn cái thành trấn tối phía tây thuộc về trung lập phái thành trấn đương nhiên đại tái thả ở chỗ này to lớn có không thể giải thích ý nghĩa người sáng suốt cũng biết nhất định là người chống lại lo lắng chủ chiến phái sàng bậy chủ chiến phái cũng không muốn tại người chống lại á m nguyệt thành cử hành cái này đại tái cho nên trung lập phái không lo thành trở thành lựa chọn tốt nhất mấy trăm năm qua như vậy quy củ vẫn kéo dài hạ xuống trực cho tới hôm nay theo đại tái liền muốn bắt đầu hắc cá nguyên bên trong cũng là náo nhiệt khắp nơi cao thủ tập hợp không lo thành đại gia thảo luận đề tựa hồ cũng tụ tập đến bên này đoàn dọc theo sơn mạch cùng rừng rậm đi tới có mai long cao thủ này ở đây bọn họ đương nhiên sẽ không lo lắng có những này không có mắt ma thú trước tới quấy rối đây không phải là muốn chết sự tình sao n à y một quãng thời gian ngoại trừ đi tới ở ngoài rộ đèn tối nhiệm vụ chủ yếu chính là nắm giữ sát khí khống chế một tiếng sát khí lạnh lẽo khống chế lại thực tại không đơn giản huống hồ vẫn muốn học vận dụng cho nên mười thời gian năm ngày tính ra cũng là khẩn trương cực kỳ dựa theo mai long giáo dục rộ đèn từ dưỡng tâm bắt đầu tu luyện không thể không nói sớm nhất thời điểm hiên viên truyền thụ cho chính mình cái kia tu thân tâm pháp rất hữu hiệu vào lúc này lần thứ hai phát huy ra không thể xóa nhòa tác dụng ngắn ngủi thời gian mấy ngày r ỗ death cũng đã đem chính mình sát khí toàn bộ bên trong nỗ lực cùng trong cơ thể sau đó liền bắt đầu dựa theo mai long chỉ đạo đem sát khí khống chế lại xuất hiện ở chiêu thời điểm dung nhập đến m ỗ i từng chiêu từng thức ở giữa những chuyện này nói đến đơn giản ngồi dậy lại nói nghe thì dễ cho nên rỗ đẹp bọn họ mỗi ngày hầu như đều là một nửa thời gian đang tiến lên bình thường thời gian đang tu luyện từ ban đầu không hề thu hoạch đến đệ ba ngày từ từ nắm giữ một ít khiếu môn la đức thiên phú lần thứ hai để mai long thẹn thùng tuy rằng chỉ có thể vận dụng một điểm thế nhưng quan tâm sát khí sau khi chiêu thức cùng rỗ đẹp tản mát ra khí thế nhưng là có biến hóa về chất sát khí to lớn nhất hiệu quả liền là công kích tâm linh người ta làm cho người ta lưu lại ấn tượng không thể xóa n h ò a cùng sợ hãi trong lòng có thể nói là một loại tâm lý chiến hai cường gặp nhau tâm lý trình độ rất lớn trên ý nghĩa có thể quyết định chiến đấu thành bại tâm lý chiếm cư ưu thế như vậy ngươi tại chiến đấu ở giữa liền có thể vô hình đem đối thủ áp chế ở chính mình công kích dưới do đó đạt đến áp bách thức tiến công mục đích nắm giữ một ít bí quyết sau khi ngay sau đó nhiệm vụ chính là không ngừng thông thạo cùng mở rộng thành quả xuất phát đệ mười ngày joseph đoàn người đi tới khoảng cách không l o ngoài thành không tới hai trăm dặm một chấn nhỏ trên hay là gần nhất đại tái liền muốn bắt đầu duyên cớ nguyên bản thanh tịnh c h ấ n nhỏ bây giờ người đến người đi rất náo nhiệt ba người xuất hiện tự nhiên cũng là đưa tới không ít người chú ý ma thú làm vật cưới hơn nữa còn là không kém ma thú bản thân liền là một cái tượng trưng cho thân phận người bình thường là không thể nào thu được như vậy đãi ngộ cho nên đương nhiên mấy người thân phận cho bên này những này chuẩn bị đi vào quan sát đại tái người lưu lại sâu sắc ấn tượng đưa tới đại gia quan tâm hoàng cấp ma thú tuy rằng thực lực không ra sao thế nhưng muốn cho nó đàng hoàng phục phục thiếp thiếp làm thú c ơ i coi như là một cái cường giả thần cấp cũng rất khó làm được dù sao ma thú đều có chính mình tôn nghiêm ba người tùy tiện tìm một cái t i ể u điếm ngủ lại buổi tối đến trong c h ấ n nhỏ tối thiểu tụ tập hơn trăm tên chạy tới không lo thành nhân viên rất náo nhiệt ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh bàn ăn cơm tối đón bốn phía truyền đến tiếng nghị luận hầu như mọi người đều tại một vòng lần này đại tái sự tình trong đó tôi thường bị nhắc tới đề tài đó là tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc hai người này cùng dô đès có thụ không đợi trời c h u n g gia tộc tựa hồ này một quãng thời gian vui vẻ sung sướng lần này đại tái có vẻ như bởi vì bọn hắn sinh ra một điểm biến hóa với ngài nghe bên người một cái bàn trên mấy người đại hán thảo luận dô đès cùng mai long còn có rủ bị ổ ba người sắc mặt nghiêm túc lần này tử d ự c lôi ương chắc chắn sẽ không tay không mà về đầu tiên là một người khẳng định nói ân thì cũng thôi xuất hiện ở tại bọn hắn nhưng là được xưng đệ lục gia tộc Trực tiếp tiến ngay sau đó là để hai người cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng giống như lần này đại tái tử dực lôi ưng cũng muốn tham gia không thể nào như vậy đại tái không là chỉ có ma tộc thành viên mới có thể tham gia sao ân theo đạo lý là có chuyện như vậy nhưng là lần này chủ chiến phái nhưng đem để một cái dự thi danh n l ạ c h cho tử dực lôi ưng còn có một cái danh n l ạ c h tặng cho nạt gia tộc có người nói nạt gia tộc xuất ra một cái siêu cường giả thần c ấ p cho nên đương nhiên đạt được một cái danh n l ạ c h ngược lại bốn cái thành chấn mỗi cái thành chân có bốn cái minh nhi chủ chiến phái có tám cái danh n l ạ c h nhường ra hai cái sẽ không làm sao tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc hiện tại đều là bọn h ắ n minh Hiếu, đương nhiên đúng ta cũng nghe nói nạt gia tộc lao ra tử giống như tại lần kia đại chiến sau khi bị thương đột phá thần cấp gông xiềng bước vào đến cấp bậc kia thật làm cho nhân ước ao nhi lần này nạt gia tộc xem như là ngưu l ê n rồi cái này khó nói hát hoàng bộ tộc cùng long tộc các ngươi cũng đều biết cùng tử dực lôi ương hiện tại toán là tử địch bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy để tử dực lôi ương bộ tộc thực hiện được có người nói á nguyệt thành bên kia đem một cái danh ngạch tặng cho cái kia rô đèce không thể nào gia hỏa kia lúc này một trận tiếng kinh hô truyền đến để rồ đẹp một mặt cười khổ bất quá tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc sự tình nhưng là để tâm tình của hắn khá là trầm trọng nếu như tử dực lôi ưng tham gia như vậy kẻ địch thế tất cường đại rất nhiều ở một phương diện khác nạt gia tộc l a o già dĩ nhiên đột phá sẽ không trùng hợp như vậy đi lần này xong đời rồ đẹp âm thầm kêu khổ gia hỏa kia ghê gớm ám nguyệt thành trận kia đại chiến các ngươi biết chưa chính là hắn kế tác có người nói ngày đó nạt gia tộc lao già cùng tử dực lôi ương đại trưởng lao còn có tử dực lôi ưng hơn mười cái hảo thủ liên hợp phục kích cuối cùng đều thất bại cái kia chiến trường các ngươi không thấy chật vật không thể tản nghi nạt gia tộc và tử dực lôi ương đại trưởng lao cái kia một trận chiến đấu đều thụ thương tử dực lôi ưng hơn mười cái hảo thủ toàn bộ tổn thất hầu như không còn bao quát bọn họ lục trưởng lão có thể nói là tổn thất nặng nề nạt lao gia tử cũng là lần kia trọng thương sau khi đột phá dô đ ẹ p ghê gớm nếu như hắn tham gia lần này liền có trò hay để nhìn thì cũng thôi kẻ thù gặp lại đặc biệt b ỏ mắt một hồi tử chiến là tránh không khỏi trong lúc nhất thời phía sau mấy người nghị luận sôi nổi d o d e s cùng mai long còn có dù bị ổ ba người hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải chính mình vẫn đúng là trở thành danh nhân lần này tử dực lôi ương bộ tộc cùng nạt gia tộc sẽ phái ra cái gì hảo thủ tham gia thi đấu nạt gia tộc lão gia tử sẽ không tham gia là chắc chắn siêu thần cấp võ giả không thể tham gia cuộc thi đấu này đây là quy định có mai long ở bên người hẳn là cũng sẽ không đối với mình làm sao liền tính tiến vào siêu thần cấp hắn cũng không phải là mai long đối thủ đến mức tử d ự c lôi hưng lông mày chăm chú ninh lên chính mình cũng không thể vẫn đi theo ở mai long bên người vẫn có rất nhiều sự muốn làm lần này tựa hồ phiền phức lên một trận thở dài trong lòng loạn tung lên dồ đẹp mặt mày ủ rũ được rồi chúng ta đi thôi còn muốn nghỉ ngơi tựa hồ nhìn ra rỗ đẹp tâm sự giống như vậy mai long thản nhiên nói mang theo hai người rời khỏi làm hướng về trên lầu gian phòng đi đến không có đối với rộ đẹp tiến hành khai đạo mai long biết rất nhiều chuyện không là người khác khai đạo thì có dùng chỉ có để rộ đẹp chính mình đi khắc phục điểm này khó khăn đều khắc phục không được vậy cũng không thể nói là tương lai chỉ có thể hình ảnh ngắt quáng với này không tham gia cũng tốt dù sao này là cuộc đời đặc biệt là võ giả nhất định phải mua quá một cái khe hắn tin tưởng rộ đẹp có thể khắc phục quá khứ kỳ thực chuyện này nói đến cũng vẫn đúng là không phải một cái chuyện gì không phải là địch nhân cường đại một ít nếu kết ra nên không e ngại kẻ địch thực lực mới đúng trở lại gian phòng dô đ e s một người ngồi ở bên cạnh bàn một trận thở dài hắn biết thời gian sau này chính mình tháng ngày muốn khổ sở tử dực lôi ưng khẳng định cũng là biết mình muốn tham gia cái này đại tái sự tình đến thời điểm bọn họ tất nhiên sẽ ngược lại đề phòng trăm phương ngàn kế tiến hành cản trở chính mình đối mặt độ khó lại là đánh một cấp bậc không được nhất định phải thành công thi thao tự nói bất luận người nào cũng không thể thành vì mình chướng ngại vật tối thiểu tại r o đẹp xem ra tử dực lôi ương gia tộc làm sao n ạ t gia tộc làm sao bọn họ muốn giết mình cũng không có dễ dàng như vậy liền tính muốn chính mình tử mình cũng có thể để bọn hắn thiếu cánh tay chân ngắn nghĩ tới đây biên tâm tình nhưng là dễ dàng một thoáng vẻ mặt cũng là thoải mái lên tất cả đều bị mai long nhìn ở trong mắt nhìn thấy r o đẹp như vậy hắn cũng là âm thầm vui mừng chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người trở lại trên giường k h o a n chân mà ngồi tiến vào tu luyện bây giờ d o d e s tu luyện cũng không phải là đơn thuần tu luyện dựa theo mai long mà nói chính là ngươi chỉ có một thân sát khí khủng bố không đi vận dụng quả thực chính là bạo ngược của trời cho nên d o d e s bắt đầu thử đem những sát khí này có thể hay không dung hợp đến đấu khí ở giữa ngược lại đấu khí đã có năm loại năng lượng cũng không thèm để ý nhiều tiến vào một loại nếu điên cuồng cái kia đơn giản liền đến càng điên cuồng hơn một ít trong cơ thể sát khí bị kích phát ra hướng về đấu khí s á t nhập mà đi từ ban đầu phản cảm cùng ngăn cản đến lúc sau đấu k h í vui vẻ tiếp thu tốc độ nhanh chóng để dô đèn có một ít hoảng sợ cùng t h è n thủng như vậy biến hóa tựa hồ cũng quá nhanh một chút có thể cảm nhận được đấu k h í ở giữa ẩn chứa cái kia một cỗ màu xanh mạc danh năng lượng tựa hồ đối với sát khí cảm thấy rất hứng thú rất thích với dung hợp cũng chính bởi vì nó tồn tại đấu khí cùng sát khí dung hợp mới có thể đơn giản như vậy cùng dễ dàng hao tốn hơn một nửa cái buổi tối thời gian dô đèn rốt cục đem một thân sát khí dung hợp đến đấu khí ở giữa làm xong tất cả những thứ này Dô t h ở ra một h ơ i i b ế n mất m g h ô i t r ê n chán, tất cả đều thuận cả tất đều lợi m ộ t cách không n g ờ tất thuận cả đều l ợ i đ ế n khó có thể có tưởng tượng. Trưng 214, quái sự hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều niệm lực tập trung đến trong cơ thể nhìn giờ khắc này đấu khí lại là xảy ra một lần biến hóa lúc này đấu khí ở giữa nhiều thêm một tia màu xám vết tích tử vong bình thường màu xám âm u đầy từ khí khiến người ta nhìn có một ít khó chịu đấu khí bản chất cũng là mang theo một chút trầm giọng lạnh leo cùng thôn vệ còn có nồng đầm sự á t phạt tâm ý, kinh tâm sợ hãi mục, khó có thể quắp kinh hãi khó mục, niệm ý, ngôn ngữ. sợ có Co l c Dô、Đèx、lộ ộ ra m tinh nụ c ư ờ khổ, h ắ cũng k ô không n như vậy tình huống đến cùng là tốt hay xấu. Không biết nên nói như thế nào hiện tại tình hình, chỉ có thể mặc cho bằng mệnh trời. Sự tình g biết biết tại trời. thế tốt thể hay chỉ cho vậy xấu, có mặc là Sự phát triển đến nước này càng ngày càng quỷ dị càng ngày càng khó có thể k h ô n g chế dô đèn biết mình bước lên là nhảy một cái mới tinh tu luyện con đường không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi Đang đi Đi giữa cửa bên lục lọi ở giữa đi tới. Đi tới ở sắc ổ s trời vi ẫ n đen màn mà nồng lạnh phong là màu, đêm đầm kịt một tập tập, khít sâu một sâu h ơ từ mát Trở tu tất, tốt một đầu đến đơn nếu luyện bụng cảm giác mát mẻ. Trở lại bên giường, nếu tu luyện hoàn tất, cũng là đơn giản nghỉ ngơi cho tốt một phen. giác cảm cho mẻ. lại là sáng ắ c trời vi s đoàn người liền lần thứ hai bước lên đi tới con đường tại mấy con ma thú thay đi bộ dưới cấp tốc hướng về không lo thành phương hướng nhanh chóng đi tới mà đi đệ mười bốn ngày đ ú n g hẹn mấy người rốt cục đứng ở không lo thành trước cửa thành có tới cao hơn mười trượng tường thành chỉnh thể màu xám đen để lộ ra hắn năm tháng trước cửa thành giờ khắc này người đến người đi rất náo nhiệt đại tái hậu thiên sẽ chính thức bắt đầu h á cá nguyên ở giữa người từ bốn phương tám hướng tới rồi này mỗi năm một lần thịnh hội tuyệt đối là h á cá nguyên náo nhiệt nhất thời điểm cũng là được chú ý nhất sự tình được rồi các ngươi ba tên tiểu gia hỏa chính mình trở về đi thôi vô vô ba con ma thú đầu mai long chậm rãi nói rằng dùng hết rồi đều là muốn quy trả lại bọn hắn tự do nhất thời ba con ma thú như nhặt được đại thích bình thường quay đầu bỏ chạy rất sợ mai long thay đổi chủ ý địa phương này đối với bọn hắn mà nói chính là một cái mộng ma nơi bình thường mấy ngày này không lo thành kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt cho nên tại trải qua một phen nghiêm mật sau khi kiểm tra đoàn người mới tính là tiến vào đến không lo thành bên trong bên này không một chút nào thua kém cùng áo nguyệt thành như thế phun hoa như thế huyên áo chỉ bất quá kiến trúc phong cách nhưng là có rõ ràng đến nhận việc biệt bên này càng thêm phục cổ cùng cổ phát một ít ám n g u y ệ trước thành Thủy t nhưng sánh là so sánh với i hiện đại thôi. u cùng Trên đ một ít ờ n Tún g phố tụm t đi i giả, võ tuy ý ó tiên h thấy được một ít thân thể thu cùng khuôn ể một ít mặt được cùng g tợn hán tử, hắn h ta tấp nập, u y nháo nhiều tiếng âm thanh trước tiên tìm i điếp ế n thanh tiên g âm Trước t ai. một cái ngủ lại địa phương buổi tối đi liên hệ một thoáng long tộc cùng hát hoàng bộ tộc bọn họ người hẳn là đến sau đó sẽ đi gặp người chống lại các gia hỏa chuyện này không nóng nảy thi đấu hậu thiên mới bắt đầu trầm ngâm một chút mai long bàn giao nói rằng xuyên qua phồn hoa nhất một cái phố lớn mấy người đi tới một cái dù sao bình tĩnh một điểm tiểu điếm trước đó ngay cả như vậy cái này tiểu điếm vẫn là người đông như mắc gửi gian phòng cơ hồ bị đính đến hết sạch cũng may mấy người tới k ị p lúc xem như là còn dư lại cái cuối cùng gian phòng có thể mang liền vị huynh đệ kia gian phòng có thể làm cho cho mấy người chúng ta người sao chúng ta ra gấp ba giá cả làm sao ngay mấy người dự định trên đi nghỉ ngơi một chút thời điểm một cái không hài hòa âm thanh truyền đến để mấy người n h u n h u mảy quay đầu nhìn lại ở tại bọn h ắ n phía sau giờ khác này đứng ba cái thân mang hào hoa phú quý thanh niên cùng một cái thiếu nữ xinh đẹp rất trẻ tuổi cùng d ô đẹp gần như niên cấp đặc biệt là nữ t ử kia một thân hào hoa phú quý vừa nhìn cũng biết là đại gia tộc tiểu thư một cái phòng c ấ p ngươi tựa hồ không đủ đi nhân lão viên hoạt nhìn thấy những này nhân hoa trang mai long cũng không muốn t r e o chọc quá nhiều phiền phức cho nên khách khí nói ha ha yên tâm chúng ta bên này đã có ba cái gian phòng còn kém một cái cho nên nếu như các ngươi nguyện ý nhường lại chúng ta có thể ra gấp ba giá cả làm sao dẫn đầu thanh niên mang theo một mặt nhìn như bình thản ý cười nói rằng thế nhưng cái loại này ngữ khí nhưng làm người không thể c h í phủ tựa hồ nhất định phải đáp ứng như vậy ngữ khí để d ô đẹp rất không thoải mái lộ ra vẻ một tia không vui một bên dù bị ổ càng là trực tiếp nếu không phải mai long ở đây phỏng chừng cũng sớm đã xông lên cho cái này hai cái thai q u á t tử ngượng ngùng chúng ta cũng không có chỗ đặt chân nhường ra đi chúng ta liền không có chỗ ở mai long lúc này thần tình cũng là rõ ràng lạnh rơi xuống lạnh giọng nói rằng nói liền muốn quay đầu nhìn về đi lên lầu j o d e s cùng rủ bỉ ô đương nhiên sẽ không cùng những n à y nhân nói thêm cái gì thoại dứt khoát xoay người rời đi năm lần nhìn mấy người rời đi nam tử trên mặt như trước mang theo ý cười nói rằng trong mắt nhưng là lộ ra một k i a khiến người ta khó có thể phát hiện lạnh sắc gấp mười lần nhìn thấy ba người như trước không có phản ứng hắn tiếp tục nói lần này âm thanh nhưng là lạnh xuống ai cũng nghe ra được rốt cục mai long cùng rổ đès đoàn người dừng bước lại quay đầu lại gấp mười lần cái giá tiền này hài lòng chưa được rồi giao ra chìa khóa các ngươi có thể đi cho rằng mấy người là đáp ứng rồi chính mình yêu cầu nam tử cười lạnh nói rằng nếu như chúng ta không đáp ứng đây rổ đès không nhịn được mở miệng phản kích tiểu tử đừng không biết cân nhắc với các ngươi thương lượng là cho các ngươi mặt mũi bằng không trực tiếp đem các ngươi ném ra ngoài cũng có thể thanh niên bên người một nam tử khác lúc này đứng ra lớn tiếng quát lên ni chịu cùng bọn hắn phí lời nhiều như vậy làm cái gì một đám không biết thời vụ ra h ò a thôi quay đầu lại hướng về trước đó nói chuyện thanh niên đ oán giận sau khi nam tử này quay đầu nhìn rỗ đẹp đoàn người tiếp tục nói ngày hôm nay chúng ta vẫn chính là muốn gian phòng này rồi thế nào để cũng phải nhường không cho cũng phải nhường không nghĩ tới bị khổ liền thành thật rời khỏi một phân tiền không cho bên này ồn ào đã đưa tới chú ý của mọi người càng làm cho nguyên bản huyền náo động đến tiểu điếm an t ĩ n h lại toàn bộ tầm mắt của người đều tập trung vào bên này chuẩn bị xem một hồi trò hay cái này tiểu điếm ông chụp nhưng là cúng lên mỗi một tốt t r e o chọc nhân vật hắn cũng không muốn chính mình tiểu điếm biến thành chiến trường tổn thất không gánh được ân bố khác nói không sai cứ như vậy ta phí tư ngày hôm nay vẫn đúng là liền đem thoại lược ở chỗ này các ngươi gian phòng ta chắc chắn phải có được thức thời hiện tại cút đệ ba vị thanh niên cũng là bắt đầu kiêu ngạo lên tiếng chỉ có tên thiếu nữ kia một mặt xem kịch vui nhìn rô đẹp mấy người lộ ra vẻ một kia khinh bị thần tình đi đừng tìm một bầy cho tính toán chi ly mắt trắng rã đối với những này tiểu nhân vật mai long nơi nào sẽ để vào trong mắt nhàn n h ạ t hừ lạnh một câu sau khi xoay người liền rời đi dù bị ô lòng tràn đầy l ử a giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu hạ xuống ai bảo mai long là hắn chủ nhân đây đến mức rô đẹp cũng là cười n h ạ t không đi để ý tới bây giờ tâm tính đối với những chuyện này cũng là không còn quan trọng nếu như phóng tới trước đây phỏng chừng cũng sớm đã ra tay rồi hiện nay hắn xem những này nhân chỉ bất quá cảm thấy chính là một đám không hiểu chuyện tiểu hài từ tôi h lẽ nào ngươi bị kẻ ngu si đánh một cái còn muốn đi phản đánh trở về vậy ngươi không phải cũng thành kẻ ngu si hôn đ à n cho các ngươi lăn ra ngoài có nghe hay không thân hình loay lên hai cái kiêu ngạo thanh niên đã chặn ở mấy người trước mặt còn lại cái kia một mặt mỉm cười ban đầu nói chuyện ni chịu cùng thiếu nữ đứng xem t ị c vui đại huân tiểu thư ngượng ngùng cho ngươi chê cười yên tâm một đám tiểu nhân vật thôi phí tư cùng bố khắc hai người có thể quyết định ngày trước tiên nghỉ ngơi một chút một mặt quyến rũ nhìn nữ tử ni chịu lấy lòng nói rằng trong mắt nhưng là lộ ra một tia che giấu đến vô cùng tốt dục vọng cùng tham lam ha ha quái sự hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều người xấu mỗi ngày gặp nhưng chính là chưa từng nhìn thấy ngu như vậy z o d e s dubi o giao cho các n g ư ờ i trong vòng một phút quyết định không muốn giết người giao hấn một thoáng ném ra ngoài chính là tựa hồ thấy cái gì buồn cười sự tình bình thường nhìn trước mắt ngăn trở đường đi hai tiểu tử mai long lạnh nhạt nói đón lấy khiến người ta trợn mắt ngoác mồm biến mất ở hai người xuất hiện trước mặt ở trên lầu một bộ hờ hững tư thái bên trong tiểu điếm rất nhiều người đều hít vào một hơi một chiêu này đại diện cho cái gì bọn hắn biết rõ nhất thời nhìn mai long ánh mắt lộ ra kính nghệ nhìn mấy tên thanh niên ánh mắt lộ ra cười nạo một đám không biết sống chết ra hỏa đắc tội không nên đắc tội người về phần hai cái người trong cuộc ngược lại là không có phản ứng lại như trước một mặt kiêu ngạo đừng ép chúng ta đ ộ n g thủ d ù bi ô ta bên trái ngươi bên phải nhìn ai nhanh một chút giải quyết không để ý đến hai người kêu gào rồ đẹt hướng về dù bi ô kiến nghị nói ân nói dù bi ô liền trước tiên xuất kích lưu lại rồ đẹt hô to đê tiện rầm rầm hai tiếng gọn gàng nhanh chóng âm thanh hầu như cùng một thời gian truyền đến hai bóng người như đức đoạn rồi tuyến diều bình thường bay rớt ra ngoài mạnh mẽ đập ở bên ngoài trên đường phố ngay sau đó là tiếng kêu rên một mảnh tràn q u a tuy net một chiêu j o d e s cùng rủ bi ô lẫn nhau nhìn đối phương bèn nhìn nhỏ cười chỉ một chiêu thời gian hai người liền từng người giáo hơn chính mình đối thủ nhanh như thiểm điện rất nhiều người thậm chí đều thấy không rõ lắm vừa n ã y đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhất thời kinh t h á n âm thanh một mảnh trong sân bầu không khí quái dị cực kỳ Ng các ngươi lần này còn đứng ni chịu cùng thiếu nữ đại h â n cuối cùng cũng coi như biết rồi một ít chuyện chợt to hai mắt không thể tin tưởng nói rằng thấy thế nào hai người này phong t r ầ n mệt mọi thân mang đơn sơ ra hỏa cũng không giống là cường giả như vậy à làm sao lại như vậy đây đây là ni chịu đệ một lần nhìn lầm người nhất thời như gặp đại địch bình thường nhìn hai người các ngươi muốn phải như thế nào biết ta là ai không ta là phiêu tư gia tộc thiếu gia phiêu tư ni chịu hai người bọn họ theo thứ tự là ta phí tư gia tộc c h i thứ thành viên đắc tội ta phiêu tư người của gia tộc các ngươi đừng nghĩ có ngày thật tốt quá đồng thời chỉ thấy bên ngoài hai cái kêu thảm thiết ra hỏa thời điểm này cũng là phẫn nộ bỏ dậy khập k h i n m chạy vào các ngươi khẩn trương cầu xin tha thứ bằng không ta phiêu tư gia tộc tất nhiên muốn đưa các ngươi chém thành muôn mảnh tan n h ẫ n mặt hai người giống l ớ n đạo đệ một lần như vậy chịu thiệt đệ một lần t r ậ t vật như vậy để cho hai người trong cơn giận dữ thậm chí liền cảnh trí đều có một ít đánh mất nhất thời d o d e s cùng d u bị ô nợ nụ cười gặp gỡ kẻ ngu si chưa từng thấy qua như vậy kẻ ngu si hai người hai mặt nhìn nhau đều giống như thấy cái gì quái vật mà chu vi khán giả cũng là khổ sở kìm nén nụ cười n à y mấy cái r a hỏa cũng thật là náo tản người khác biểu hiện ra một tay vẫn không nhìn ra được sao còn dám khiêu khích là chán sống hay là thật đầu bị lư cho đá hiện tại đều tình huống nào bọn họ lại vẫn dám kiêu ngạo nhất thời tất cả mọi người dùng liếc si ánh mắt nhìn mấy người âm thầm khinh bị cùng cười nhạo phòng chứng nếu không phải phiêu tư gia tộc hy vọng tồn tại những ngày người đã tiếu phiên thiên chương hai trăm mười lăm thứ phương động phiêu tư gia tộc lúc này j ô s e s h híp mắt đi tới mấy người trước mặt nhìn bọn họ mới đến hắc cá nguyên không có bao nhiêu thời gian phiêu tư gia tộc j ô s e s cũng không biết thế nhưng từ bọn họ ngự khí ở giữa nhưng cũng là có thể nghe ra được phiêu tư gia tộc hẳn là một cái không nhỏ gia tộc bởi vì hắn cảm nhận được chu vi mấy người lo lắng ánh mắt một bên rủ bì ổ sắc mặt nhưng là tương đối nghiêm túc đi tới rô đès bên người nhỏ giọng nói phiêu tư gia tộc là chủ chiến phái bên kia một đại gia tộc so với nạt gia tộc mà nói làm sao nhữ nhữ mảy rô đès hỏi không thể so với không lại một cái cấp bậc trên cùng tử dực lôi ương bộ tộc có so sánh r u bì ổ tiếp tục nói ngầm cười khổ rô đès không nghĩ tới mình mới tới đây cái không lo thành liền đụng phải như vậy chuyện phiền phức tử dực lôi ương gia tộc ta t r ọ n g thêm một cái phiêu tư gia tộc thì lại làm sao chỉ chốc lát sau hừ lạnh một tiếng t h ẳ n g n h ư n ó i ta không quản cấp ngươi có phải hay không phiêu tư người của gia tộc coi như là hoàng tộc người cũng chuyện không liên quan đến ta bây giờ lập tức lăn bằng không ta không ngần ngại ở thêm hạ mấy cái tính mạng lập tức gáp sát cái kia dẫn đầu phiêu tư ni chịu bên người nói rằng ngươi ngươi là ai có bản lĩnh lưu lại họ tên không nghĩ tới chính mình báo ra thân phận sau khi đối phương còn có thể kiêu ngạo như vậy trong lúc nhất thời ni chịu trong lòng cũng là có một ít hoẳng rồi hít sâu một hơi sau khi trầm giọng nói rằng tại đại huân trước mặt hắn không thể rơi vào hạ phòng bằng không chính mình lâu như vậy kế hoạch liền toàn bộ tan thành mây khói jodes trở lại nói cho các ngươi phiêu tư người của gia tộc ta không ngần ngại bọn hắn tới tìm ta để gây sự thuận tiện mang tới tử d ự c lôi ưng cùng nạt gia tộc cũng không thể gọi là nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo jodes mang theo du bị ổ xoay người hướng về đi lên lầu một cái phòng đủ mấy người bọn hắn chấp nhận một buổi tối thời gian tình cảnh bình tĩnh đến khủng bố rô đès chính là cái kia rô đès gần nhất hổng thấu nửa bầu trời rô đès dĩ nhiên là hắn mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh lập tức nhìn về phía ni chịu đám người vẻ mặt nhiều thêm một tia trêu tức đối với người khác mà nói phiêu tư gia tộc hay là đủ c ư ờ n g đại không phải người bình thường có thể đắc tội thế nhưng cái này rô đès nhưng là một cái ngoại lệ độc chiếm nạt gia tộc và tử dực lôi ương gia tộc đưa tới diệt thần lôi kiếp đặc biệt là trước một quang thời gian tại á nguyệt thành bên kia trận đại c h i ế n kia đồng ể tử dược lôi thời ni h chịu mấy người vẻ mặt cũng là cứng ngắc tại trong giữa không t r ú n g dô d e s cái này như sao trổi bình thường cắt phá trời cao ra hỏa bọn họ làm sao có khả năng lại không biết không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay dĩ nhiên cùng như thế một người m a u lên bây giờ mấy người trong lòng bắt đầu nghĩ mà sợ cái này dô đest thật đúng là không sợ trời không sợ đất ra hỏa chính mình mấy người cùng hắn làm đối với đối phương chưa hề giết người diệt khẩu đã xem như là bất hạnh ở giữa vạn hạnh nghĩ tới đây biên mồ hôi lạnh hạ lưu chỉ có tên thiếu nữ kia đại hơn nghe được cái tên này thời điểm nhìn rô đẹp rời đi bóng lưng trong mắt nhiều thêm một k i a dị thải có một ít hưng ơ phấn cùng khác tâm tình đi trầm mặc hồi lâu sau mấy người hảo n á o chạy ra địa phương này bọn họ cũng đều biết chính mình tại quỷ môn quan trên quay một vòng thiếu một chút liền không về được sắc mặt khó coi cực kỳ mấy người sau khi rời đi cái này t i ể u điếm nhất thời náo nhiệt nghị luận sôi nổi truyền thuyết bình thường nhân vật dĩ nhiên đã xuất hiện ở bên này nghĩ tới đây biên mọi người liền vỡ lở ra nhìn về phía rô đẹp bọn họ ở lại gian phòng kia trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng kích động mang theo vô số ngưỡng mộ c ư ờ n g giả vi tôn người thắng làm vua đây là hàng cổ bất biến đạo lý đặc biệt là tại như vậy xã hội ở giữa rô đẹp không thể nghi ngờ chính là mỗi người thần tượng trong lòng độc chiếm tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc t h i ê n cổ tới nay tuyệt đối là đệ một người cường hãn như vậy khí thế cùng khí phách không ai bằng làm tốt trở lại gian phòng j o d e s cùng dù bị ổ liền nghe được mai long hỏi gió âm thanh giải quyết mấy cái tiểu lạc đi thôi không đáng giá nhắc tới nhàn nhạt phất tay một cái j o d e s không để ý chút nào nói rằng xác thực bây giờ có thể làm cho hắn coi trọng cùng để vào trong mắt đối thủ dĩ nhiên không nhiều tối thiểu phiêu tư gia tộc vẫn không có cái này tư bản là phiêu tư người của gia tộc phòng t r ư ơ n g này một quãng thời gian còn sẽ có phiền phức đến lần này luận võ phiêu tư gia tộc có một cái danh lệch một bên dù bị ổ thần tình nhưng là so sánh với nghiêm túc nói sinh hoạt ở hắc cám nguyên thời gian mấy trăm năm hắn giải sự t ì n h so với người khác nhiều hơn đặc biệt là đối với rổ đẹp rất nhiều chuyện hắn cũng không rõ ràng lắm phiêu tư gia tộc không nghĩ tới gia tộc này bây giờ cũng lưu lạc đến nước này hừ một đám tiểu bối thôi không cần lưu ý tới một người giết một cái đến hai cái giết một đôi thì lại làm sao r ộ n lượng nghe được dù bị ổ sau khi mai long nhưng là trầm mặc một thoáng lập tức lộ ra một k i a xem thường cười lạnh thản như nói phiêu tư gia tộc hắn hoàn toàn không để tại mắt bên trong nhìn hắn vẻ mặt rô đẹp cảm giác trong này tựa hồ còn có một chút ẩn tình giống như vậy tối thiểu hắn cảm giác được mai long tựa như cùng phiêu tư gia tộc có cái gì ngọn n g ồ n nói không chắc là quan hệ được rồi có d a n h rỗi liền sớm chút nghỉ ngơi ngày mai đi tìm một cái người chống lại những gia h o a kia long tộc cùng h ắ c hoàng bộ tộc cũng hẳn là tới đi xem xem thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu r o des người đem trạng thái điều chỉnh một thoáng ta cũng không muốn người khác nói ta người vô dụng sự tình xem như là tạm thời có một kết thúc mai long hướng về hai người phân phó nói màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh không lo thành nhưng là đặc biệt náo nhiệt truyền thuyết kia bình thường người đàn ông xuất hiện cái kia hồng khắp cả tứ phương r o des rốt c ụ c đi tới không lo thành đưa tới một hồi sóng to do lớn tại t i ể u đ i ể m chuyện đã xảy ra đệ trong lúc nhất thời liền chuyển khắp không lo thành mỗi một góc giờ khác này mọi người đề tài đều quay chung quanh ở tại bên này quay chung quanh ở tại cái này có quá nhiều bí ẩn trên thân nam nhân đáng chết hỗn đ à n hắn vẫn đúng là dám đến mạnh mẽ đập tan trước mặt bàn một thanh niên sắc mặt giữ tận quát ở trước mặt của hắn nằm chắc trung niên nhân cùng láo giả mỗi người trong mắt cũng là mang theo lệnh leo hàn ý cái này dô đẹp không đơn giản đại tái sắp tới chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ thế lực khắp nơi phun trào lần này ta tử rực lôi ư ơ n g thật vất vả đòi hỏi đến một cái danh ngạch không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất chuyện này đợi được đại tái sau đó lại nói c h ầ m ngâm một chút sau khi ông lão dẫn đầu nói rằng đại trưởng lão chuyện này nhất thời phía dưới một trưởng lão khác có một ít cuốn lên hắn đến bên này mục đích mọi người đều biết sẽ là chúng ta trực tiếp đối thủ lúc này chúng ta hẳn là nhân cơ hội đem hắn tiêu diệt mới đúng bằng không ám nguyệt thành bên kia đã đem hết thể lợi thế đều đặt ở hắn trên người ân tam trưởng lão nói không sai ngược lại đều muốn động thủ tiểu tử kia thực lực sâu không lường được khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ chúng ta chẳng xuất động thủ t r ư ớ c giải quyết đối thủ ban đầu nói chuyện người thanh niên trưng cầu hỏi trong lúc nhất thời bầu không khí tựa hồ có một ít nặng nề đi mọi người đều sẽ tầm mắt chuyển rời đến đại trưởng lão cùng một người trung niên trên người tựa hồ đang đợi hai người làm quyết định đám người chuyến này chính là tử d ự c lôi ương bộ tộc thành viên lần này đi tới nơi này biên cũng là vì tham gia không lo thành tổ chức đại hội luận võ tranh đoạt tiến vào minh vực tư cách đương nhiên tư cách này là bọn hắn thật vất vả từ chủ chiến phái bên kia đòi hỏi mà đến bọn họ tự nhiên là quý trọng không dám vô cùng xuất hiện bất kỳ vấn đề này liên quan đến bọn họ đệ lục gia tộc có hay không c ó thể chân chính đặt chân cho nên lần này tử d ự c lôi ương gia tộc coi trọng c ự c k ỳ có thể nói là phái gia siêu cường đội hình trước tới tham gia chuyện này trước tiên thả xuống k i ế Nạt người ta trước tiên đi thám thính một thoáng bên kia tình huống, n trước đi kia ta thám một ộ c cũng có bên không người Nạc kia phải tới tham gia thi tham đấu.、Nạt、lao g i a tử chuyện kia giống như thành công đi tin tức kia xuất hiện ở tại bọn hắn khẳng định biết rồi chúng ta không thể ra tay không có nghĩa là bọn họ không thể ra tay bây giờ nạt lao g i a tử đối phó tiểu tử kia không thành vấn đề ngạo ưng tam trường lão các ngươi vân vân đi một chuyến nạt gia tộc điểm dừng chân cùng bọn hắn nói một chút những chuyện này nên làm như thế nào các ngươi biết rốt cục Lại Thoại người trung niên kia nói chỉ chốc chuyện. lát tên trung sau ân m rơi x u ố g người hưng nhất thời, trên thần thời, mặt mọi ra đều lộ ra thần sắc phụ ấ thấy n nhìn vọng. Ân, Tựa hồ hy h gì p thân yên tâm đi chuyện này bảo đảm thành công kha kha lần này liền để nạt gia tộc và rồ đẹp cho cắn chó đi chúng ta một bên quan sát là tốt rồi ngạo hưng càng là không nhịn được hưng p h ấ n nói tộc trưởng kế hoạch không sai lần này có trò hay để nhìn tam trưởng lão cũng là một đòn vỗ ngông ngửa quá khứ đầy mặt chất đầy quyến rũ nụ cười ta tử dực lôi ương kế hoạch không thể có bất kỳ phá hoại nạt gia tộc h ừ bất quá là một đám ngốc nết gia hỏa thôi để bọn hắn xông pha chiến đấu không thành vấn đề thế nhưng để bọn hắn cùng chúng ta đồng nhất trận doanh cùng tiến lùi đồng thời thực hiện kế hoạch bọn họ vẫn không có cái kia tư bản hư lạnh một tiếng người trung niên khinh thường nói làm tử dực lôi ương bộ tộc tộc t r ư ở n g hắn cân nhắc sự tỉnh vĩnh viễn muốn so với người khác nhiều hơn chút bằng không cũng sẽ không ở dưới tay hắn tử d ự c lôi hưng bay lên đến độ cao này trở thành đệ lục gia tộc tuy rằng còn có một chút danh xứng với thực thế nhưng cái kia chẳng qua là vấn đề thời gian thôi tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn thận trọng đồng thời tại không lo trong thành vài cái phủ đệ đều đang bàn luận rô đẹp sự tình người chống lại phủ đệ đương nhiên sẽ không hạ xuống s đã cùng hển nghe được tin tức kia đồng thời đều là lộ ra một vệ nụ cười trước một q u a n g thời gian rô đẹp không một tiếng động bọn họ thật sợ dồ đèse sẽ không tới tham gia cái này đại tái rồi phải biết vì cho một cái danh ngạch cho dồ đ è s các nàng tiêu hao bao nhiêu tâm huyết đứng vững bao nhiêu áp lực đặc biệt là edda chuyện này nàng bỏ ra bao nhiêu chính mình rõ ràng nhất nếu như dồ đ è s không đến nàng muốn đối mặt cục diện như thế nào càng là rõ ràng cho nên dồ đ è s đến đối với nàng mà nói tuyệt đối là một cái hay nhất tin tức tối thiểu chứng minh nàng không có nhìn lầm người tối thiểu chứng minh nàng nỗ lực không có thuồng phí dưới ánh trăng cảm thụ thanh phong Nàng k h o e m i ệ n g lộ r a vẻ t ư ơ i c ư ờ i mang theo v u i mừng. Trưng 216, đại tái sắp tới giờ khác này eds đã hận không thể chính mình mọc ra một hai cánh có thể bay đến rổ đẹp bên người nhân cảm tình tổng thể là một loại rất kỳ diệu đồ vật đặc biệt là tại khoảng cách hạn chế dưới may mà chính là eds đã vẫn vẫn duy trì một phần bình tĩnh không có tùy tiện đi ra ngoài không lo thành xem ra gió êm sóng lặng kỳ thực lén lút diện sóng lớn m á n h liệt nàng không thể xuất tính mà làm càng trọng yếu là nàng biết ngày mai Muốn n hồi ấ t thiên tìm thời tháng tới thời một minh mình, năm, liền gian gian đến nhẫn vẫn này ngày h la sau. đức đều để sẽ sẽ ý tưởng ba năm trước đó tại tật phong lính đánh thuê đội tháng này g hồi tưởng chính mình đệ một lần biết thân phận của hắn một khắc kia v ậ nhớ đến lúc đầu chính mình dứt khoát quyết định rời khỏi thời điểm tâm tình hồi tưởng mấy tháng trước đó chính mình đệ một lần nhìn thấy hắn trắng cảnh hồi tưởng lần kia chính mình chính mình xác nhận thân phận của hắn thời khắc tâm tình hồi tưởng này một quãng thời gian hắn tại hát cá m nguyên bên trong nhấc lên sóng gió trên mặt tràn ngập ưu sầu vui cười cuối cùng một vệt nhàn nhạt hạnh phúc nụ cười hiện lên ở trên khuôn mặt edda trong lòng tràn đầy vui mừng chính mình không có nhìn lầm người vì hắn chính mình dứt khoát trở lại địa phương này vì hắn này thời gian mấy năm chính mình khổ tâm kinh doanh vì hắn chính mình bỏ ra quá nhiều bây giờ không oán không hối hận tất cả đều đằng giá t ỷ t ỷ đang suy nghĩ hắn phía sau truyền đến hài hển âm thanh để edda thu hồi chính mình tâm tư quay đầu nhìn lại sao ngươi lại tới đây vẻ mặt tại trong nháy mắt bình tĩnh lại nhàn nhạt dò hỏi vẫn đang tức giận vẻ mặt đau khổ lộ ra đồng thời vẻ mặt bất đắc dĩ ải hện dò hỏi nàng biết tỉ tỉ vẫn đang tức giận hai tháng trước đó cái kia một trận chiến đấu chính mình hành vi hay là đã thương thấu nàng tâm đi thế nhưng hện nhưng xưa nay không hối hận chính mình sẽ làm như vậy tối thiểu hiện tại không hối hận có d a n h d ô i sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm đứng d ậ y nhàn nhạt lưu câu nói tiếp theo s、e、đã liền hướng về chính mình gian phòng đi đến lưu lại hền lẳng lặng đứng ở dưới ánh trăng dô đen n g ư ơ i đến tột cùng có bản lãnh gì có thể làm cho t ỷ t ỷ đối với ngươi như vậy ta không phục tại sao ta người chống lại bộ tộc nên vì ngươi hy sinh nhiều như vậy ngươi tại sao phải có tư cách này bằng cái gì có thể để t ỷ t ỷ như vậy tại sao cho dù t ỷ t ỷ như vậy những này nhân như trước đối với nàng ưu ái cực kỳ tại sao ta nỗ lực như vậy nhưng đạt được chỉ là những này nhìn rời đi ẹ đạ hải hện trên mặt tràn ngập không cam lòng những năm trước đây t ỷ t ỷ độc thân rời khỏi hát cá nguyên chính mình thuận lý thành trường trở thành đệ một người thừa kế mình cũng một mực nỗ lực hướng về phương diện này phát triển nhưng là tất cả đều tại ba năm trước đó thay đổi ba năm trước đó t ỷ t ỷ trở lại hát cá nguyên không nghĩ tới cũng là bởi vì nàng quy đến chính mình địa vị xuống dốc không p h a n h hầu như trong tộc sự vật đều giao cho t ỷ t ỷ chính mình chỉ có thể ở một bên quan sát tại sao phải nàng có thể có được nhiều như vậy chính mình nỗ lực lẽ nào một điểm đều vô dụng mạng là trên đầu lưới nàng là nói không cùng mình tranh đoạt cái gì nhưng là thực tế ở giữa nàng thật là đã tại làm chính mình tất cả đều bị nàng sinh sôi cấp đi bây giờ đây bây giờ đột nhiên b ư ớ c lên như thế một cái thân phận không rõ người tỉ tỉ cùng hắn tựa hồ là quen biết đã lâu trong tộc những này nhân cũng với cái này dô đẹp sưu ái cực kỳ chính mình tựa hồ bị không để mắt đến giống như vậy a i h ệ n không cam lòng không cam lòng đến cuối cùng chính mình không thu hoạch được gì cho nên nàng tại lúc trước để lộ tin tức cho nạt gia tộc và tử dực lôi ương bộ tộc dẫn đến j o d e s cuối cùng thiếu một chút bỏ mình không nghĩ tới diệt thần lôi kiếp đều không thể giết chết nam nhân này sau đó chính mình càng là tại hai tháng trước đó nguy hiểm nhất thời điểm ngăn trở tỷ tỷ đi cứu j o d e s nhưng là kết quả cuối cùng như trước bị nam nhân này cho đào mặn g rồi tại sao chính mình hết thể kế hoạch đều thất bại nàng nghĩ không ra hiện tại càng là đem á m nguyệt thành vì làm không nhiều bốn cái luận võ danh ngạch để một cái cho j o d e s một người ngoài thôi là không phải không thừa nhận hắn thực lực rất mạnh thế nhưng bất quá là thần cấp sơ giai ra hỏa thôi ám n g u y ệ t thành bên trong thần cấp sơ giai người không ít thậm chí trung giai cùng sau giai người đều không ít tử dực lôi ư n g cùng nạt gia tộc không cách nào đánh giết hắn chỉ có thể nói hai người này gia tộc không có thực lực một đám g i áo á túi cơm thôi cũng không thể nói rõ cái kia rộ đẹp thực lực mạnh bao nhiêu nhưng là vì làm gia tộc gì liền đối với hắn như vậy ưu ái lẽ nào là bởi vì hắn cùng long tộc còn có hát hoàng bộ tộc gia hỏa quan hệ được không nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như là hắn vận khí tốt thôi người chống lại bây giờ tình huống không tốt chính mình chủ trương cùng chủ chiến phái liên minh có cái gì sai lầm tại sao muốn đụng phải nghiêm khắc gian năn dậy chính mình còn không phải là vì gia tộc suy nghĩ chủ chiến phái cách làm có cái gì sai lầm bọn họ mở rộng đến trên đại lục tìm kiếm càng tốt hơn sinh hoạt hoàn cảnh thôi vậy thì có cái gì sai lẽ nào bọn họ người chống lại liền muốn cả đời quy giúp ở đây cái hắc cám nguyên bên trong sao cương giả này như mây địa phương bọn họ người chống lại gia tộc không cách nào thi triển thân thủ nghĩ tới đây tất cả ải hến mạnh mẽ nắm chặt nằm đấm trên mặt lại không hồn nhiên vẻ mặt mà là tràn đầy phẫn nộ cùng ý l ệ n h jodest a sẽ không để cho ngươi thuận lợi như vậy người chống lại người thừa kế chỉ có ta một cái không ai có thể cùng ta c ư ớ p thi thao tự nói xoay người ải hến phẫn hận rời đi jodest j o d e s hắn làm sao xuất hiện ở bên này tới tham gia đại tái có vẻ như người chống lại bên kia những gia hỏa kia cho hắn một cái danh lệch lúc này tại không lo thành một cái khác đại biệt viện ở giữa mấy người cũng tại vây quanh rổ đẹp triển khai đề tài ánh đèn sáng rực phòng khách ba năm cái lao giả cùng hai ba trung nhân nhân còn có một thanh niên nói chuyện chính là một cái qua tuổi thất tuần lao giả đại trưởng lão ngài có thể nên vì ta làm chủ lần này rô đẹp không chỉ là đánh chúng ta vẫn ở trước mặt tất cả mọi người phiến chúng ta phiêu tư gia tộc một bậc hai chuyện này không thể giảng hòa thanh niên kia đỏ mặt không cam lòng nói rằng nếu như rô đès ở đây nhất định có thể phát hiện cái này không phải là trước đó chính mình giáo hấn cái kia ở giữa đoàn người dẫn đầu thanh niên ni chịu không phiêu tư gia tộc ni chịu cái này rô đès không dễ chọc nếu như tốt như vậy giáo hấn tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc những gia hỏa kia liền sẽ không chật vật như vậy rồi lúc này một người trung niên hít sâu một hơi thấp giọng nói rằng bất quá là hai cái vô dụng gia tộc thôi mất mặt cũng được vẫn ngụy biện là dô đẹp cường đại không phải là một cái thần cấp sơ dai g i a hỏa có thể cường đại đi nơi nào cho mình tìm thất bại cớ thôi ni chịu tựa hồ quên mất tại t i ể u điếm thời điểm chật vật kế tục không cam lòng nói rằng cho ta trở lại cố gắng nghĩ lại từ sáng đến tối liền biết trêu chọc p h i ề n phức vẫn hiểm mất mặt ném đến không đủ rốt cục vẫn âm trầm một khuôn mặt một người trung niên khác bộc phát nhìn ni chịu chính là một trận quát mắng phụ thân ngươi nhất thời ni chịu không mặt mũi nào hướng đối quên đi người đi xuống đi xuống cố gắng nghĩ lại một thoáng chiếu cố tốt đại hơn là có thể nàng là chúng ta lần này kế hoạch then chốt phất tay một cái không cho ni chịu bất kỳ cơ hội giải thích nam tử vô lực nói rằng lại nói đạo mức độ này ni chịu chỉ có thể nén giận rời khỏi cái này p h ò n g khách một mặt tâm trầm đem hết t h ể thoán hận đều phụ ra đến r ô đẹp trên người một cái không rõ lai lịch cả chớn thôi h ừ ngươi chờ chờ ta ta muốn cho ngươi muốn sống không được bên trong đại sảnh đến giờ phút này lần thứ hai an tĩnh lại chỉ chốc lát sau tối nói trước cái kia đại trưởng lao hít sâu một hơi mở miệng lần nữa chuyện này đi trước cho nạt gia tộc và tử dực lôi ưng bộ tộc thấu một cái lời nhắn xem bọn hắn thái độ chúng ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ phân phó xuống không có hứa có thể không nên đi t r e o chọc cái kia rô đ è s, bằng không nghiêm trị không thải đợi được chuyện này qua đi chúng ta lại tính sổ cũng không m u ộ n kha kha tên tiểu tử kia không sai có ta một điểm phong độ tại không lo thành tối bên cạnh một cái s a hoa phủ đệ ở giữa lúc này một cái tráng hán nghe bên ngoài truyền đến tin tức miệng thiếu một chút m é t qua một bên hưng phấn nói đầy mặt hưng phấn cùng thưởng thức được rồi sojina ngươi liền không muốn ở chỗ này tham gia náo nhiệt tiểu tử kia mới vừa đến bên này liền gặp phải to lớn như vậy p h i ề n phước lần này được rồi nhìn hắn làm sao phân kết phiêu tư gia tộc cũng không giống như tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc như vậy dễ ước hiếp thật đúng vậy không cho nhân bất lo ra hỏa mắt trắng rã một nữ tử khác nói rằng thì cũng thôi s ô j i n a ta không có nhớ l ầ m ngươi lúc trước t r e o chọc phiền phức bản lĩnh là không nhỏ nhưng là mỗi lần đều muốn người khác giúp ngươi c h ù i đi đi, bằng không ngươi còn có thể đứng ở chỗ này điểm này tiểu tử kết i nhưng là mạnh hơn ngươi hơn nhiều coi như là lì lịt cũng tốt hơn so với ngươi trên không ít lúc này một người mặc trắng đoan sắc trường sam nam tử t r e o đùa nhìn s ô j i n a nói rằng một đầu tóc bạc phối hợp trên trắng non siêm yiê xem ra thoát tục siêu đụi đám người chuyến này chính là lần này long tộc phái tới nhân viên vốn là mắt thấy đại tái liền muốn bắt đầu d o d e s vẫn không có đến bên này s o j i nạ cùng li liệt chính đang sốt ruột này đến được vừa nãy truyền đến tin tức kia để mọi người đều thả lỏng ra bất quá tùy theo mà đến rồi lại là lo lắng thật không biết ra hỏa này làm sao như thế sẽ chọc cho sự bất quá mấy người vẫn tính đối với d o d e s so sánh với tín nhiệm ngược lại là không có cái gì thật lo lắng địa phương vừa nói vừa cười liền chỉ chờ rộ đ ẹ p đến bên này tìm bọn hắn khắp nơi nghị luận sôi nổi người trong cuộc rộ đ ẹ p nhưng là thành thơi tại chính mình trong gian phòng tu luyện đại tái sắp tới hắn muốn tranh thủ đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mức độ tối thiểu không thể tại vừa bắt đầu thi đấu liền thất lợi mười sáu cái dự thi nhân viên cuối cùng chỉ có hai cái danh lệch hơn nữa lần này đại tái so với bất kỳ một giới đều muốn khó tử dực lôi ương chính là to lớn nhất cản trở vì danh âm thanh cùng địa vị cái này vừa tấn thăng đến đệ lục gia tộc gia tộc chắc chắn sẽ không lưu biện pháp dự phòng bọn họ là to lớn nhất người cạnh tranh còn không biết muốn phái ra cái gì lao yêu quái được may mà chính là dỗ đẹp hiện tại đã tiến vào đến thần cấp t r u n g giai cấp độ miễn cưỡng có thể cùng sau giai cường giả có một trận chiến năng lực tăng thêm không ít nắm chặt bằng không lần này đại tái coi như là đến không lực lượng tinh thần phóng thích mà ra làng lặng cảm thụ thiên địa hảo diệu cảm thụ chính mình hư vô mờ mịt dỗ đẹp lộ ra vẻ mỉm cười vẻ mặt bất quá chỉ chốc lát sau cái kia một vệ mỉm cười đã biến thành một nụ cười lạnh lùng chương hai trăm mười bảy chín nà trong màn đêm mấy bóng người chính đang nhanh chóng hướng về rổ đẹp nói ở lại cái này t i ể u điếm phương hướng chạy vội mà đến tốc độ rất nhanh sắp tới khiến người ta căn bản không cách nào nhìn rõ ràng đặc biệt là tại dưới màn đêm tựa h ồ dung nhập đến bên trong đất trời giống như vậy không để lại làm cho người ta một k i a vết tích không tới chốc lát thời gian ba bóng người cũng đã rơi vào rổ đẹp ngủ lại t i ể u điếm ở ngoài chính là bên này bên trái một người hít sâu một hơi sau khi trầm giọng nói rằng ân chú ý một điểm chỉ có một lần cơ hội bên phải nam tử cũng là trầm giọng nói rằng lập tức hai người đều là đem chính mình tầm mắt tập trung vào trung gian cái kia che mặt trên thân thể người vẻ mặt có một ít quái dị còn có một ít lo lắng tử d ự c lôi ưng những tên k h ố n kiếp kia còn có phiêu tư gia tộc trong lòng bọn hắn những n à y bảng cửu trường ta còn có thể không biết một đám vô s ỉ ra hỏa chấm ngâm một chút sau khi bên phải nam tử lại là bắt đầu đoán trách lên khuya hôm nay sớm chút thời gian chuyện đã xảy ra bây giờ còn có ai lại không biết nguyên vốn phải là một tin tức tốt vừa vặn có thể liên hệ tử dực lôi ương gia tộc và phiêu tư gia tộc tới đối phó rộ đèn gia hỏa này nhưng là đến cuối cùng hai cái gia tộc cũng chỉ là phái người mang đến lời nhắn cũng không hề tính thực chất động tác bọn họ còn có thể đoán không được hai cái gia tộc ý nghĩ bất quá là muốn đem bọn họ nạ gia tộc xem là vừa ra mặt đ i ề u thôi thế nhưng ngay cả như vậy nhưng không cách nào để nạt gia tộc tỉnh táo lại nạt gia tộc và rỗ đẹp chỉ thấy k i ự u hận đã đến ngươi tử ta vong mức độ bọn họ không muốn một mình thời gian một phút chủ yếu nhất chính là lần này cho dù hai cái gia tộc không sử dụng nhân viên trợ giúp bọn họ nạt gia tộc cũng có n ắ m chắc đánh g i ế t rỗ đẹp gia h ỏ a này trong tay có to lớn nhất vương bài chính là bên người người này không biết tên tiền bối kia có ở đó hay không nhìn như t r ư ớ c đèn sáng gian phòng kia bên tay trái lão giả lo lắng nói gia chủ nói lần này hành động có thể thành công liền được nếu như cái kia láo tiền bối tại thật sự không cách nào thành công vậy trước tiên thả xuống thời gian chính là rất nhiều tại không lo thành hắn chạy không đi nơi nào bên phải nam tử ngược lại là so sánh với thản nhiên nói rằng tựa hồ đối với lần này hành động cũng không để ý dưới cái nhìn của hắn chẳng qua là thử tay n g ư ờ i thôi ngay mấy người chính đang thương lượng cùng do dự thời điểm trên lầu cửa sổ đột nhiên mở ra ba bóng người chợt lóe lên sau một khắc dĩ nhiên liền đã xuất hiện ở ba người trước người làm sao tới cũng không chào một tiếng nhìn trước mắt ba cái quỷ quỷ t u y t u y ra hỏa jodès lộ ra một tia xem thường cười lạnh thản như nói khi hắn nhìn thấy ở giữa nhất nam tử kia thời điểm vẻ mặt nhưng là cứng ắ c n í u chặt hai hàng chân mày lại dĩ nhiên là nạt gia tộc lao gia tử hắn làm sao cũng tới hơn nữa khí tức làm cho người ta một loại cảm giác rất q u á i dị rất không thoải mái âm u đầy t ử khí không nên xuất hiện ở một người sống trên người khí tức hừ jodès người vẫn dám xuất hiện cũng tốt ngày hôm nay liền làm cho chúng ta đưa người quy thiên ba người đột nhiên xuất hiện hiển nhiên cũng là để mấy người trong lòng căng thẳng có một loại dự cảm không tốt đặc biệt là đang nhìn đến mai long cùng du b ì ổ trong nháy mắt đó mấy người nhãn khổng đều không tự nhiên có rút lại một thoáng jodest ử ở giữa nhất là x l ã o gia tử nhưng là không có cái gì lưu ý giống như vậy cái k i a không hề sinh cơ con mắt gắt gao nhìn thẳng jodest trầm giọng nói rằng từng chữ từng câu đứt quãng càng ngày càng khiến người ta cảm thấy dị dạng một bên mai long càng là trong mắt lóe ra một đạo vô cùng kinh ngạc lập tức sát khí bính xuất hiện không nghĩ tới các ngươi nạt gia tộc dĩ nhiên thật sự sử dụng loại phương pháp kia khà khà s á t chết di động các ngươi ngược lại là có bản linh a lập tức tựa như cười mà không phải cười nói rằng mang theo xem thường cùng châm t r ọ c lời nói này để dỗ đẹp cùng du bị ổ hai người không hiểu ra sao không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mà nạt gia tộc mấy người càng là thay đổi sắc mặt có một loại bất an bắt đầu sinh sôi giết Nát l a o r a tử như t r ư ớ c vẫn duy trì như vậy vẻ mặt lạnh giọng nói rằng lập tức chỉ thấy hắn một trưởng liền hướng về rô đẹp phái tới nhìn như c h ậ m c h ậ m một trưởng nhưng là mang theo che n g ậ p bầu trời khí thế như một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống bình thường hướng về ba người vượt trên được nhập ba người siêu thần cấp thì lại làm sao không đỡ nổi một đ o à n thôi hư l ệ n h một tiếng mai long nhưng là không quan tâm chút nào trở tay chính là một trưởng vô tới vê anh bình địa sấm sét sóng khí phân tán to lớn khí thế cùng tiếng vang trong nháy mắt sẽ rách bầu trời đ ê m yên tĩnh truyền khắp không lo thành nguyên bản yên tĩnh t i ể u điếm nhất thời náo nhiệt lên mọi người đều tại đệ trong lúc nhất thời phát hiện tình huống này ló đầu xem ra xem đến phía dưới tình huống nhìn rõ ràng rô đ ẹ s mấy người dung mạo mỗi cái đều lộ ra nét mặt hưng phấn trong lòng khó tránh khỏi cũng có một k i a lo lắng cái k i a hai tên này các ngươi giải quyết cái này giao cho ta quay đầu lại nhìn rô đ ẹ s cùng du bị ổ mai long bàn giao đến lập tức chính mình như một con phi hiến bình thường hướng về nà sứ lao gia tử lược thân mà đi đại chiến hết sức căng thẳng tiếng oanh minh không ngừng kiếm khí phân tán song khí hất bay đường phố biên những n à y tạp v ậ t sáu bóng người cấp tốc c h ấ p động không thể nghi ngờ nà sứ lao gia tử cùng mai long vòng chiến có vẻ là kịch liệt nhất để phân tâm quan sát một thoáng rỗ đẹp kinh hồn bạc vĩa rất mạnh tối thiểu rỗ đẹp tự nhận là không cách nào đối kháng nà sứ lao gia tử nghĩ tới đây biên mồ hôi lạnh hạ lưu á m đạo lao bất tử này ra hỏa làm sao tại ngắn như vậy một quãng thời gian liền tiến bộ nhiều như vậy qua trong giây lát tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy dồ đẹp thay đổi sắc mặt thần cấp sau giai đ ỉ n h cao sau khi còn có thể lớn như vậy tăng lên không thể nghi ngờ chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn đã đột phá thần cấp đạt đến cái kia âm dương huyền hoàng mức độ cũng chỉ có khả năng này bất quá âm dương huyền huyễn cái này đẳng cấp thực lực tựa hồ không chỉ như vậy đi tuy rằng rất mạnh thế nhưng cùng mai long giao phong ở giữa nhưng là có thể nhìn ra được gắt gao bị áp chế ở hạ phong không có phản kích dư lực đối với bên kia chiến đấu kịch liệt mà nói rỗ đẹp bên này chiến đấu còn có dù bị ồ bên kia chiến đấu nhưng là có vẻ bé nhỏ không đáng kể cùng tiểu hài ngoạn quá ra ra giống như vậy có vẻ lờ mờ tối tăm không lo thành tại một đêm này sôi trào lượng lớn cao thủ hướng về phương hướng này tập hợp lại đây như vậy kịch liệt giao chiến muốn không để cho người khác phát hiện đều là một chuyện khó ở cái này vòng chiến ở ngoài không tới chốc lát thời gian liền tụ tập từ bốn phương tám hướng tới rồi vây xem nhân viên đặc biệt là mai long cùng nà s ứ lão g i a t ử hai người này siêu thần cấp võ giả chỉ thấy tranh tài vui vẻ sung sướng c u ồ n g phong gào thét tiếng oanh minh không đức chương là để mỗi người thay đổi sắc mặt không tới chốc lát thời gian giao chiến cũng đã để vùng này khu vực thê thảm không nỡ nhìn khó coi kế tục giao tiếp tục đánh thì còn đến đâu đương nhiên càng to lớn hơn một phần là đối với hai người thực lực thất kinh không nghĩ tới dĩ nhiên đưa tới hai cái như vậy đối thủ cường đại trong lúc đó tranh tài nhìn rõ ràng rô đès sau khi những này nhân càng là sắc mặt hoảng sợ rô đès bên người lúc nào nhiều thêm như thế một cái cường đại giúp đỡ siêu t h ầ n cấp hắn lại có thể có người như vậy hỗ trợ biết rô đès cùng tử dực lôi ư n g còn có nạt trong gia tộc gân đoán người thậm chí là buổi chiều phát sinh phiêu tư gia tộc chuyện lớn r a tại biết rồi sau khi đều là đối với này ba cái người của gia tộc gửi đi đồng tình cùng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt lần này dễ nhìn một cái rỗ đẹp cũng đã để này mấy cái gia tộc mặt mày xám xịt không còn mặt mui đối với mọi người bị khiến cho náo loạn hiện tại ngược lại tốt lại là nhiều thêm hai cái cường đại giúp đỡ như vậy hạ xuống mấy cái gia tộc tha nạn không phải muốn tới đối với người khác xem trò vui cùng trào phúng ánh mắt cùng vẻ mặt tử rực lôi ưng còn có nạt gia tộc hai cái gia tộc thành viên đã là sắc mặt thâm trầm bao quát phiêu tư gia tộc cũng là sắc mặt âm lanh ánh mắt lấp lóe đặc biệt là phiêu tư gia tộc trong lòng bọn hắn càng là hối thấu xem đối với gây sự ni chịu cùng hai người kia chi thứ thành viên hận không thể một cái tiêu diệt trước kia còn tưởng rằng chỉ là một cái rô đèn cái kia còn chưa tính đắc tội mà đắc tội với nhiều lắm chính là phiền phức một điểm hiện tại ngược lại tốt bước lên như thế một cái siêu cường giả thần cấp xem ra vẫn là tiến vào cái này lĩnh vực không thiếu thời gian cường giả một cái siêu thần cấp cường hãn giả ý vị như thế nào bọn họ quá rõ ràng bất quá một cái siêu cường giả thần cấp có thể xoay chuyển một cục diện chỉ cần hắn mở miệng hắn có thể mượn hơi đến rất nhiều thế lực cùng giúp đỡ cùng người như vậy đối nghịch tuyệt đối là tối không lựa chọn sáng suốt trong lúc nhất thời ba cái gia tộc thành viên chậm rãi áp sát ở cùng nhau nạt gia tộc đã bắt đầu mắt nhìn chằm chằm tựa hồ nghĩ bất cứ lúc nào ra tay vây công t ừ d ự c lôi ưng gia tộc cũng là ánh mắt lấp lóe tựa hồ đang do dự cái gì phiêu tư người của gia tộc càng là mặt mày ủ rũ không ngừng dãy r i ụ a ba cái người của gia tộc r ố t cục hội tụ ở cùng nhau ngươi xem một chút ta ta xem một chút ngươi hồ c ũ nếu g phương trong muốn mắt hiểu đối từ đ rõ n những thứ gì. Ba cái người nhìn n thứ hai h gì. gia tộc hai mặt Ba của a cái như ế u n nếu có thể bọn họ thật sự nguyện ý hiện tại sáp nhập ba cái lực lượng của gia tộc triển khai vây công tranh thủ một lần tiêu diệt rô đest đám người có thể là bọn hắn lại có chính mình lo lắng trực tiếp nhất chính là mai long tồn tại siêu cường giả t h ầ n cấp tiêu diệt hắn trước tiên không nói cần cỡ nào lực lượng mạnh mẽ nhu muốn tiến hành tập kết cuối cùng thương vong làm sao càng là khó có thể tưởng tượng Đang nói... một cái siêu cường giả thần cấp làm sao có khả năng tốt như vậy tiêu diệt hay là bọn họ đem hết toàn lực có thể tiêu diệt một cái r ồ đèn nhưng là chỉ cần cái kia siêu cường giả thần cấp có thoát đi ý nghĩ bọn họ tuyệt đối vi dự không nổi đắc tội một cái siêu cường giả thần cấp sắp sửa đối mặt trả thù là khó có thể tưởng tượng cũng l à mấy người bọn hắn gia tộc khó có thể chịu đựng như vậy trả thù có thể sẽ để gia tộc của bọn họ triệt để hủy diệt bọn họ không dám tùy tiện xuất kích mạo hiểm càng chủ yếu chính là mấy cái trong gia tộc đều có từng người ý nghĩ bọn họ cũng không có cách nào đem trái tim ninh ở chung một chỗ đều tại vì làm từng người lợi ích nghĩ bọn họ không muốn vì một cái rô đès đem hết toàn lực đặc biệt là phiêu tư gia tộc bọn họ cùng rô đès thực chất tới nói cũng không hề không giải được tử thủ huống hồ trước mắt đại tái sắp tới vào lúc này thương gân động cốt đối với bất luận là một gia tộc nào mà nói đều là không lựa chọn sáng suốt đều là một cái ngu xuẩn cách làm một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề đều sẽ đem vạn kiếp bất phục mắt thấy vòng chiến không ngừng mở rộng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt khắp nơi nhân viên lúc này cũng đã đem tâm treo lên đặc biệt là nạt gia tộc lần này phái ra hai tên trưởng lão cùng thái thượng ba người này tuyệt đối là gia tộc hạt nhân lực lượng mắt thấy chiến đấu ở giữa ba người từ từ đều rơi vào hạ phong nạt gia tộc tộc trưởng vẻ mặt tại co quáp trong lòng đang chảy máu chương hai trăm mười tám các phương vân tập chiến đấu kéo dài thế nhưng cục diện nhưng là hiện ra nghiêng về một phía thế cuộc khiến người ta ý không ngờ rằng ở đây cao thủ không ít thần cấp sau giai võ giả cái kia đều không phải chuyện này không tính là cái gì người sáng suốt đều nhìn ra hai phe đều có siêu cường giả thần cấp dô đẹp bên này là cái kia thần bí người trung niên mà nạt gia tộc bên kia nạt lao g i a t ử tự nhiên không cách nào ẩn dấu thân phận mặt khác nạt gia tộc vẫn phái ra một cái thần cấp t r u n g giai đ ỉ n h cao cùng một cái thần cấp sau giai võ giả còn dô đẹp bên này cũng chỉ là hai cái thần cấp t r u n g giai võ giả xem ra thế cuộc tựa hồ nạt gia tộc chiến cuộc ưu thế nhưng là kết quả lại là khiến người ta mở rộng tầm mắt tối thiểu để nà s gia tộc đau lòng không lấy chắc chắn nhất nà s lao ra từ giờ khắc này chật vật nhất tại mai long thủ hạ bị đua bỡn đến như con chuột giống như vậy mặt mày xám xịt càng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là cấp độ khác biệt hai người chỉ thấy tranh tài nguyên vốn phải là rộ đẹp cùng một người trung niên khác tại nà s gia tộc hai tên trưởng lao thủ hạ liên tục bại lui nhưng là đến cuối cùng dĩ nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt rộ đẹp cùng tên người trung niên kia phát huy vượt xa người thường có trên h cho hai ể làm tộc nạt tên t gia ư được Cười ở n nhiều không g lao đau chịu chiếm chỗ khổ tốt. t r sự đau khổ của khổ n g ư ờ i k h á c á n h em mở. t cẳng toàn n là bộ ả h chiếu trốn ở một bên không lên tiếng nạt gia trốn một nạt bên lên ở t ộ cuộc tộc trưởng. Trên.、Nhìn、thế c Nhìn liên tục bại lui nạt gia tộc tộc trưởng cũng là cúng lên trầm giọng quất lên thân phận đã bại lộ hắn là che giấu không đủ rồi đã như vậy đơn giản l i ề u mạng bằng không liền đúng là cũng bị xem là trò cười đến xem chờ đường phố hai bên đã là một khu phế tích thê thảm không nỡ nhìn không lo trong thành hộ vệ đội đã đi tới hiện trường nhưng là đối mặt cái này đẳng cấp tranh tài bọn họ nhưng là không thể ra sức đặc biệt là chị an nạt gia tộc tộc trưởng lên tiếng sau khi nạt gia tộc những n à y sớm liền chuẩn bị xong các gia hỏa như x à i lang h ổ báo bình thường nào tới đại chiến loạn tung lên theo nạt gia tộc gia nhập cục diện từ từ ổn định được nạt gia tộc một lần nữa lấy được nhất định ưu thế lúc này t ừ dực lôi ưng cùng phịu i tư gia tộc vẻ mặt liền phong phú lẫn nhau nhìn đối phương tựa hồ đang thương lượng cái gì xa xa một trận tiếng bước chân truyền đến một đội nhân mã như hổ như sói bình thường hướng về bên này tới rồi khí thế hùng hổ sắc mặt dữ tợn tựa hồ muốn muốn giết mọi người dẫn đầu chính là một nữ tử n g h i ê n g nước n g h i ê n g thành cho dù là màn đêm cũng lung c h e không nổi nàng cái kia luyện chuyển dung nhan nhưng là tăng thêm một phần m ô n g lung cảm khiến người ta có một loại như mê như say cảm giác dô đẹp đại ca đi tới đoàn người trước đó chính đang mọi người nghi hoặc đám người chuyến này là phương nào thế lực tới đây làm cái gì thời điểm nữ tử một tiếng la lên nhưng là để mọi người trong nháy mắt hiểu rõ nhất thời nạt gia tộc tộc trường thay đổi sắc mặt dĩ nhiên là ma tộc người chống lại hoàng tộc thành viên nàng là ngả đạt công chúa mang người đến không cần nói cũng biết nhất định là đến giúp giúp rổ đẹp một nhóm người các ngươi còn do dự cái gì còn không mau chỉ vào tay ta nạt gia tộc xong các ngươi không chiếm được quả ngon ă n nhìn bên cạnh không chút biến sắc tử rực lôi ư ơ n g bộ tộc nạt gia tộc tộc trường lớn tiếng quát hắn là không nhịn được này một đám gia hỏa trong ngày thường xưng huynh gọi đệ kề vai chiến đấu bây giờ ngược lại là được trực tiếp đem chính mình p h i ế t qua một bên đi thế cuộc tràn ngập nguy cơ dĩ nhiên thí cũng không tha một cái cũng được đi thôi ngăn trở ngả đạt công chúa nhân viên phất tay háo thở dài dẫn đầu tự dực lôi ương đại trưởng lão màu sắc phức tạp nói rằng Zodes, cái này chính mình giao thủ quá bị thiệt lớn ra hỏa lần thứ hai đối mặt trong lòng sóng lớn mãnh liệt khó có thể ngôn ngữ thoại âm rơi xuống tử dực lôi ưng hơn 10 người chắn đã trước mặt ngăn cản đường đi. Làm sao? Muốn chiến? Lạnh mắt thấy đại trưởng dực Esda chắn cản chiến? lôi Làm Lạnh lão, lạnh người đi. đại hỏi. ưng đường hơn ngăn Muốn rộng Esda rò sao? bây ê bên n này chiến đấu chính mình đã sớm biết, muốn không phải bởi vì hền cùng trong tộc các lão già ngăn cản, chính mình đã sớm mang người đi tới bên này giúp nơi nào còn già tộc các có phải thể biết, bởi đi tới giúp tới đấu đã đã sớm sớm vì lão Zodes, b trợ trở giờ Bây giờ thật vất vả thuyết phục những n à y người bảo thủ mang người đi tới nơi này biên đương nhiên sẽ không giảng hòa rất nhiều thần cản giết thần phật ngăn trở diện phật khí thế ngà đạt công chúa chuyện này các ngươi không có cần thiết tham dự chúng ta mấy tộc quan hệ luôn luôn giao hảo không có cần thiết vì một người ngoài tổn thương giữa chúng ta cảm tình ta nghĩ cái này cũng là gia tộc của các ngươi không muốn nhìn thấy tình huống đi một tiếng thở dài nhìn đẹp đà tử dực lôi ư n g đại trưởng lão vô lực nói rằng sự tình càng ngày càng phức tạp tựa hồ càng ngày càng không tốt xử lý trong lòng có một trận cảm giác vô lực sớm biết hôm nay lúc trước hắn liền sẽ không để trong tộc người đi đắc tội rồ đèn hãy bất sàm luôn đi muôn chiến liền chiến b à n g không sẽ tha cho ta d ồ đẹp lại ca chuyện này có thể xóa bỏ b à n g không liền nói rằng bên này trên tay nhiều thêm một món binh khí như roi dài giống như vậy nhưng là mang theo một tia dị dạng nhìn kỹ lại dĩ nhiên là nhảy một cái trường xả màu trắng bạc trường xả giờ khác này chính phun ra xả tim trong mắt hàn quang bính xuất hiện nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện nhìn c h ầ m c h ầ m tử d ự c lôi ưng thành viên tự hồ chỉ muốn há mồm liền có thể thôn phệ những gia hòa này bên này không thể để cho muốn quá cái kia liền không thể làm gì khác hơn là chiến rồi nhìn phía sau tử dực lôi ư n g đại trưởng l ã o biết chuyện đến nước này đã không có đường lui có thể nói vừa ngoan tâm lạnh giọng nói rằng dương cung bạc kiếm bầu không khí tựa hồ đọc lại hết sức căng thẳng mọi người đều chủ động tàn ra không có ai muốn vô duyên vô cớ bị liên lụy đến như vậy đại chiến ở giữa chịu đến thai bay vạ gió ngày hôm nay tựa hồ đặc biệt náo nhiệt còn không các loại chờ bên này chiến đấu lại là mấy bóng người phá không mà đến ngay sau đó mấy bóng người đã xuất hiện ở trước mặt chúng nhân s、so、ô di nạ đại ca l ì lịt tỉ tỉ nhìn thấy người đến ed đã lộ ra vẻ một tia hưng phấn hô tâm trạng cũng là trong nháy mắt thả lỏng ra hai người kia xuất hiện như vậy rồi đẹp liền không có việc gì đối lập mà nói tử d ự c lôi ưng cùng n à t người của gia tộc mặt tại trong nháy mắt liền hắt lên long tộc người đến chuyện này càng phiền thoái hơn tại s、so、ô di nạ cùng l ì lịt bên người vẫn có hai người một người là cả người bạch sam tóc trắng đoán x u ấ t trần cực kỳ thanh niên Còn có một hát diệu đại ca ngay sau đó s đã đi tới tên người trung niên này bên người cung kính nói h á c diệu h á c hoàng bộ tộc cường giả cùng lù xỉ chung sống dài như vậy thời gian s đã đương nhiên sẽ không không nhận ra h á c diệu không nghĩ tới h á c diệu dĩ nhiên cũng là cùng sổ di nã đại ca bọn họ cùng đi tâm trạng càng là có một ít vui vẻ lần này chắc chắn sẽ không có việc long tộc h á c hoàng bộ tộc cường giả một khi xuất hiện nhất thời đưa tới to lớn sóng gió nghị luận sôi nổi mọi người nhìn nạt gia tộc và tử rực lôi ương bộ tộc ánh mắt ở giữa đều mang một chút đồng tình cùng cân nhắc đặc biệt là tử rực lôi ương bộ tộc bây giờ được xưng đệ lục gia tộc có thể là nơi nào có đại gia tộc chật vật như vậy liền một cái kẻ thù đều không thể đánh giết đây tuyệt đối là xỉ nhục vô hình ở giữa lật đổ mọi người đối với tử rực lôi ương bộ tộc cái nhìn bây giờ nói bọn họ là đệ lục gia tộc chẳng qua là một cái chuyện cười lớn thôi không người nào nguyện ý thừa nhận bọn họ tồn tại nạt gia tộc tử rực lôi ương bộ tộc các ngươi cũng thật là không dứt vẫn đúng là t i ề n đồ đừng tưởng rằng lúc trước chúng ta không thèm quan tâm là không d á m quản chẳng qua là không có cái kia cần phải thôi bây giờ các ngươi xem các ngươi đều làm cái gì hai cái đại gia tộc vây công một người ném không mất mặt đánh hạ đến còn chưa tính cho dù như vậy cũng mặt mày s á m xịt nếu như ta là của các ngươi thoại đã sớm đi gặp trở ngại chết rồi quên đi đầu x u ô i đôi u l ọ t thật bội phục các ngươi còn có sống sót dũ n g khí hư l ệ n h một tiếng nhìn một chút phía trước chiến đấu tuy rằng thế cuộc khẩn trương thế nhưng rô đê tạm thời vẫn sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì số gì nạ một mặt khinh bị xem trước mặt tử dực lôi ương gia tộc thành viên cùng trở mặt n ặ t ra tộc tộc trưởng nói rằng ngươi bị người ở trước mặt mọi người như vậy q u ả trách tử dực lôi ương đại trưởng lão lửa giận dâng trào nhưng là nhìn thấy ly ly thánh mắt trong nháy mắt đó không lời nào để nói thế hệ trước người, người nào g ư ờ i n không biết ly ly thuy danh nàng thực lực tuyệt đối tại phía trên chính mình có nàng tại kế tục hò hét không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ còn các ngươi nữa phiêu tư gia tộc các ngươi hiện tại cũng là tiền đồ đúng không dự định liên hợp hai cái gia tộc cùng nhau khi phụ rồ đẹp ném không mất mặt làm sao yêu thích như vậy cảm giác cái kia có muốn hay không chúng ta long tộc cùng hát hoàng bộ tộc cùng nhau khi phụ bắt nạt phụ gia tộc của các ngươi nếu các ngươi yêu thích ta liền cho các ngươi yêu thích cái đủ làm sao nhi tử bị đánh cha còn không thấy ngại chạy đến làm âm ĩ mặt không có ném đủ thật cho các ngươi cảm giác bi hay có bản lĩnh liền cho các ngươi cái kia cái gì ni h chịu chính mình đi ra tìm v ề bãi làm sao để phiêu tư gia tộc đi ra tìm bãi quá bị ổi cách làm đi thật không biết các ngươi phiêu tư gia tộc có phải hay không ở tại chủ chiến phái bên kia ngu si rồi nữ môi s ô di nạ nhìn một bên như trước không có rời đi phiêu tư gia tộc thành viên kế tục xem thường khinh bị nói mấy câu nói nói rằng đến để phiêu tư gia tộc thành viên từng cái từng cái mặt đỏ tới mang thai không nói gì mà chống đỡ chuyện cười để gia tộc của bọn họ đối mặt long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc lựa d ậ n bọn họ vẫn có sống hay không không nói bọn họ coi như là hoàng tộc cũng không dám đỡ lấy như vậy lựa d ậ n điểm này tự mình biết mình vẫn phải có chúng ta đi mặt mày xám xịt bị khinh bị một phen sau khi dẫn đầu trưởng lão không cam lòng một tiếng gầm lên mang theo một tinh hai mặt nhìn nhau người nhanh nhanh rời đi cái này nơi thị phi hướng về xa xa đi đến bọn họ ra mặt cũng không có nạt gia tộc và tử d ự c lôi ư ơ n g dày như thế không ném nổi người này h ừ một đám tên thô lỗ tới một lần đánh một lần nhìn đoàn người rời khỏi s、so、ô di nạ huy vung q u y ề n đầu cân nhắc nói rằng phía sau tử d ự c lôi ương gia tộc và nạt gia tộc thành viên mặt như nước đắng không lời nào để nói xa xa quan sát đoàn người hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải long tộc quả nhiên đủ bá đạo s、so、ô di nạ càng là bá đạo nói ba xạo phái một gia tộc như vậy khí phách cũng, cũng chỉ có bọn họ có thể có được cũng chỉ có bọn họ có thực lực kia giờ khắc này phiêu tư gia tộc cũng đã trở thành mọi người cười nhạo đối tượng tin tưởng chuyện này ngày mai sẽ sẽ truyền khắp toàn bộ h ắ cá nguyên cùng không lo thành đi được rồi sozina có thể lúc này vẫn thu hút sự chú ý nhưng không có lên tiếng thanh niên tóc trắng nhân đứng dậy đi tới tử dực lôi ương đại trưởng lão diện hiệp tổ chức dự định tiếp tục nói chuyện sozina đem hắn kéo đến phía sau mình sau đó quay đầu lại nhìn đại trưởng lão ánh mắt tại trong nháy mắt cũng là phát sinh biến hóa to lớn chương 219, kết thúc ha ha hà tất cùng này một đám ngu ngốc nói nhiều như vậy víu môi cái này mới ra nhìn như văn nhã thanh niên tóc trắng một câu nói nhưng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt hãy bớt sàm luôn đi thả người bằng không liền chiến đấu theo ngươi tuyển ta long tộc cùng môn hát hoàng bộ tộc không để ý thêm một cái đối thủ tử d ự c lôi hưng hư hư bất quá là ta hát hoàng bộ tộc một nô bực thôi có tư cách gì ở chỗ này hò hét đừng cho là chúng ta hát hoàng bộ tộc không có năng lực trừng trị ngươi bất quá là không muốn thu thập ngươi thôi vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật lập tức thanh niên tóc trắng nhân khẩn nói tiếp nghe hắn liền ngay cả sổ di nạ cùng lì lìt đều là trợn mắt ngoắt mồm mặc dù đối với thanh niên này có không ít hiểu rõ nhưng l à n à y một mặt ngày hôm nay vẫn là đệ một lần thấy còn h ấ p rượu tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen giống như vậy cũng không hề đặc biệt gì phản ứng ngươi h á t hoàng bộ tộc được rất tốt ta tử rực lôi ưng một mạch nhớ lấy không mặt mũi nào ứng đối đại trưởng lao thở hồng hộc nói rằng tùy tiện ngươi xem ra ngươi là không lớn toán thả người ha ha không đáng kể ta không ngần ngại chính mình động thủ s ổ di nạ lì lít hát rượu chúng ta đi hư lạnh một tiếng trên tay bông dưng nhiều thêm một thanh màu trắng bạc trường kiếm nhìn phía sau sổ di nạ cùng lì lít còn có hát rượu thanh niên áo trắng lớn tiếng quát lập tức chỉ thấy hắn dưới chân vừa phát lực cả người như tên rời cung bình thường xuyên ra ngoài nhảy vào đến vòng chiến ở giữa cái này hát ngân cũng thật là ha ha nhìn nhảy vào vòng chiến đại sát tứ phương thanh niên tóc bạc s ô di nạ c ư ờ i khổ nhốn vai bất đắc di nói nguyên bản vẫn cho là chính mình tính khí xem như là rất nóng nảy ai sẽ ngờ tới kết quả gặp phải cái này một cái so với mình càng thêm nóng nảy ra hòa đây mấy người nhìn nhau sau khi cũng là một cái l ắ p mình xông vào vòng chiến tử d ự c lôi ưng người bị edda dẫn người ngăn cản tại s ô di nạ đám người gia nhập sau khi cục diện trong nháy mắt nghiêng về một phía d o d e s đám người đạt được tuyệt đối ưu thế một mặt khác mai long cùng nà s lao già chiến đấu ở giữa nà s lao già lúc này thê thảm không nỡ nhìn tóc hai bù xù cả người vết thương hấp hối nhìn khiến người ta lo lắng đề phòng xa xa lượng lớn không lo trong thành thành vệ quân tới rồi phát sinh to lớn như vậy chiến đấu bọn họ tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến nếu không phải thực lực không đủ chờ đợi ở chỗ này những thị vệ kia cũng sớm đã đi tới ngăn trở tiếng xe gió một trận tiếp một trận chuyền đến không tới chốc lát thời gian liền gặp được hơn mười trung niên nhân cùng l a o giả đem địa phương này bao vây lại mỗi người ít nhất đều có thần cấp thực lực ở tại bọn h ắ n phía sau tối thiểu mấy trăm tên thị vệ đều là hoàng cấp cùng thánh cấp võ giả cấp độ đem điều này vòng chiến bao vây lại xem ra là không có đến đánh dù sao tại địa bàn của người ta trên những này thành vệ quân đến để song phương nhân viên từ từ ngưng chiến đấu chia làm hai bên nhìn chằm chằm nhìn đối phương nhìn một chút người đến thanh niên tóc trắng hắc ngân cười khổ nói rằng thật vất vả ra tới một lần đụng với một điểm hương phấn sự lại bị rào rồi trong miệng thì thào tự nói cũng còn tốt không có bị người khác nghe được bằng không p h ỏ n g chừng muốn đưa tới vô số khinh thường ha ha long tộc hát hoàng bộ tộc tử dực lôi ương bộ tộc còn có nạt gia tộc nhân viên không ít nhi cái này chính là r ồ đẻ đi tuổi trẻ đầy hứa hẹn không sai rất tốt xem ra lần này ám nguyện thành tuyển ngươi ra tái sẽ không để cho bọn họ thất vọng lúc này đoàn người tách ra một cái hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện ở đoàn người trước mặt mỉm cười hướng về mấy người đi tới xúc điệu thành thốn cả người tựa hồ trôi nổi trên không t r u n g cất bước giống như vậy làm cho người ta một loại hư m i ể u cảm giác nhìn thấy tình cảnh này mấy người nhãn khổng đều là bắt đầu co rút lại c ư ờ n g giả có thể làm đến một bước này tuyệt đối là một c ư ờ n g giả hơn nữa tuyệt đối làm ai long cấp bậc kia c ư ờ n g giả vậy chính là siêu thần cấp cấp độ Tối thiểu i lịch h lý ân lĩnh náo nhiệt giữa các ngươi ân o á n ta đều hiểu rõ thế nhưng bên này là không lo thành không phải là các ngươi địa phương chiến đấu nay một quãng thời gian có chuyện gì các ngươi không thể nào không biết đi các ngươi tới đây biên cũng là vì chuyện này cho nên ta không muốn xem đến có chuyện gì ảnh hưởng tới đại tái triển khai có ân o á n ta không nói cái gì muốn chiến đấu ta cũng không nói cái gì tất cả đợi được đại tái sau khi rời khỏi không lo thành thích làm sao chiến đấu các ngươi làm sao chiến đấu long trời lở đất cũng tốt thiên băng lở đất cũng tốt không có quan hệ gì với ta ngày hôm nay ở chỗ này coi như là cho ta một bộ mặt liền như vậy coi như thôi bằng không không lo thành là muốn giữ không được lạc qua trong giây lát lao giả liền đã tới đoàn người trước mặt nhìn đoàn người cuối cùng đem ánh mắt rơi vào rỗ đ ẹ p t r ê n người chậm rãi nói rằng trong mắt mang theo một tia thưởng thức cùng thỏa mãn tựa hồ đang khẳng định rỗ đ ẹ p năng lực giống như vậy như vậy ánh mắt để rồ đẹp cảm giác nghi hoặc thoại âm rơi xuống hai bên nhân hai mặt nhìn nhau sinh tử đại chiến chính đang kịch liệt thời điểm lúc này đình chỉ đương nhiên là gia tộc và tử d ự c lôi ưng người ước gì là cục diện này vốn chỉ muốn đối phó rồ đẹp bây giờ h ắ t hoàng bộ tộc cùng lòng tộc đều tham dự đi vào bọn họ không chiếm được chỗ tốt gì cùng với ở chỗ này tiêu hao thực lực mất mặt xấu hổ chẳng thừa cơ thối lui chỉ bất quá mấy người lo lắng rồ đẹp đám người cắn không tha là được rồi choenu a toài nhìn đối diện r o d e s đoàn người tử dực lôi ưng cùng nạt người của gia tộc tựa hồ cũng đang đợi đối phương trả lời trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đám người chuyến này trên người càng chủ yếu chính là tập trung vào r o d e s trên người chuẩn sắc mà nói chuyện này r o d e s là người trong cuộc có hay không cứ như vậy bỏ qua vậy chính là hắn một câu nói sự tình thôi cảm nhận được đại gia ánh mắt r o d e s lộ ra một nụ cười khổ nhìn một chút hai bên tình huống hít sâu một hơi không đáng kể đến đây chấm dứt để bọn hắn đi cũng không sao dô đest h o ạ i âm rơi xuống để mọi người tùng ra một hơi đương nhiên cũng bao quát sổ gì nạ lì lìt cùng hát rượu bọn người ở tại bên trong đại tái sắp tới thiếu một cái phiền phức thêm một phần chỗ tốt điểm này bọn họ cũng đều biết có chuyện gì đợi được đại tái sau khi giải quyết xong toàn là có thể dô đ e s có thể nghĩ như vậy hay nhất nguyên bản bọn họ vẫn lo lắng dô đ e s nuốt không trôi này một hơi không chịu liền như vậy bỏ qua bây giờ xem như là được rồi chuyện này tạm thời có một kết thúc cũng là chuyện không tồi ha ha thì cũng thôi thời gian chính là rất nhiều muốn ngoạn trầm dãy ngoạn chúng ta không ngần ngại khi mọi người tùng ra một hơi thời điểm rộ đẹp bên người cái kia thanh niên tóc trắng hắc ngân nhưng là để trái tim tất cả mọi người lần thứ hai huyền lên bầu không khí lại một lần nữa khẩn trương nhìn hắc ngân s ô di nạ cùng l ý lịt hai người cười khổ lắc đầu cái này cùng bọn hắn đồng kỳ gia hỏa bị trở thành yêu nghiệt bình thường thiên phú gia hỏa vẫn là kiêu ngạo như vậy ngàn năm trước đó đã là như thế trải qua ngàn năm tử vong chiến trường gột rửa như trước như vậy bây giờ vẫn là như thế xem ra là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời hư chúng ta tử d ự c lôi ương cùng nạt gia tộc tiếp theo tùy thời x i n đ ợ i hát ngân hiển nhiên để tử d ự c lôi ương đại trưởng lao rất khó chịu vốn là tử d ự c lôi ương cùng hát hoàng bộ tộc liền là kẻ thù sống mái đương nhiên sẽ không cho cái gì thể diện tốt xem hư l ệ n h một tiếng sau khi mang theo chính mình người phẩy tay háo bỏ đi đại tái sau khi tử d ự c lôi ương rửa giặt sạch sẽ chính mình cái cổ sẽ chờ ta đến thu gặt nhìn đi xa tử d ự c lôi ương đoàn người hắc ngân càng là không mất thời cơ bổ sung đạo một câu nói thiếu một chút không có để đám người kia giận sôi lên để xô di nạ đám người hai mặt nhìn nhau quả nhiên là một cái hổ nhân hừ chờ xem quay đầu lại ném câu nói tiếp theo tử dực lôi ương đoàn người tăng nhanh bước tiến rời khỏi bên này theo tử dực lôi ương cùng nạt gia tộc rời khỏi trận này cho khôi h ả i cứ như vậy hạ màn k h í thế tại long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc xuất hiện trong nháy mắt đó Rất nhiều người liền được ộ c đã đoán đ t rồi ậ n chiến đấu này không cách nào chân trinh tục tục Liên lụy quá nhiều người, liên lụy thế lực quá nhiều, liên lụy quá nhiều đồ vật liền không cách nào kế tục tục lực thế tiếp dài. kế đấu đ quá quá quá lụy lụy lụy kéo vật l ề n không các h ngươi à dài. o kéo kế tiếp tục tục c ũ n tỉ n h nói là quần giá, quần giá bình thường đều không đánh、được. chân trinh đánh nhau con. n có giá, giá là là đều đều g các thể trò được, Được ư đùa trẻ con. Được rồi, các những gia hỏa này cũng cho ta lão già này tỉnh điểm tâm bao nhiêu năm không gặp để một lần gặp gỡ liền muốn phá hủy ta không lo thành vẫn thật là đ ầ u các ga vậy xem người dần dần tản ra sau khi cái kia hạc phát đồng nhan nhìn nhìn sổ dị nạ đoàn người cười khổ nói rằng không nghĩ tới ngươi cái này lão già lại vẫn sống sót không sai tiến vào âm dương huyền hoàng hoàn cảnh xem ra nỗ lực không có uổng phí i n u môi sổ dị nạ không đáng kể nói rằng j o s e p cười khổ không nghĩ tới đi ra cường giả này dĩ nhiên là sổ dị nạ bạn cũ quên đi ta đi trước còn có chuyện đại tái sau khi rảnh rỗi có thể tới t ì m ta mang tới tên tiểu tử này sẽ không để cho người thất vọng một trận thở dài nhìn phía sau một loạt thị vệ tựa hồ có cái gì ẩn t ì n h giống như vậy lao giả liền dự định rời khỏi vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng xuất huyết đi tựa như cười mà không phải cười nhìn lao giả s ổ di nạ thản như nói cái kia một bộ vẻ mặt nhìn nhân kinh hồn bạt vía khái khái khái ta đi trước nhìn thấy này một bộ dáng dấp sổ di nạ lao đầu kia tử tựa hồ nhớ tới cái gì giống như vậy vội vàng thoát đi hiện trường so với ai khác đều phải nhanh có thể khẳng định s ô di n a trước đây để lại cho hắn quá sâu sắc ký ức bằng không sẽ không xuất hiện chật vật như vậy rằng rớp được rồi chúng ta cũng đi thôi hít sâu một hơi nhìn quay đầu rời đi đoàn người trong sân chỉ còn lại có chính mình mấy người s ô di n a nói rằng không đáng kể hắc ngân thản nhiên nói ân hắc diệu trả lời càng là trực tiếp về phần e s đ ạ bên kia thủ hạ của hắn đã sớm bị phái trở lại lúc này nàng đang cùng l ý l i t tán gâu đến bất diệt nhạc hồ nơi nào còn có thể có ý kiến lớn gì ha ha mai long ân không sai đem tên tiểu tử này giao phó cho ngươi không có sai chiếu cố không sai lại vẫn thật tiến vào thần cấp t r u n g dài v a y thai nhìn kỹ một chút rồi d e z so di nạ một mặt vô cùng kinh ngạc nhìn bên cạnh mai long nói rằng không lớn không nhỏ không một chút nào khiêm tốn ngược lại là phụ họa hắn tính cách một câu nói nói ra lập tức đưa tới mấy người ghé mắt liền ngay cả s đ ã cùng l i lìt cũng là an tính lại xác nhận sau khi dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn r o d e s nguyên bản bọn họ thật sự không báo có hy vọng tin tưởng r o d e s có thể trong một thời gian ngắn ngủi bên trong tiến vào thần cấp t r u n g giai cấp độ chẳng qua là kích thích hắn đi tới thôi không nghĩ tới hắn vẫn đúng là thành công lúc này mới bao lâu khoảng cách tiến vào thần cấp sơ giai cấp độ tự hồ chỉ là dùng thời gian ba tháng chứ như vậy tốc độ nghĩ tới những thứ này mấy người hai mặt nhìn nhau không nói gì mà chống đỡ chương o i n là Hác c Diệu cùng ngân, hai trăm hai mươi tình thế thần cấp t r u n g dai h á c ngân vẫn khá hơn một chút thế nhưng h á c rượu nhưng là rất rõ ràng chính mình đệ một lần nhìn thấy tên tiểu tử này thời điểm là tại á nguyệt thành ngọn núi kia pha trên lần kia tên tiểu tử này bất quá là chuẩn thần cấp sơ giai thực lực tôi h để hai lần gặp gỡ bởi vì diệt thần lôi k i ế p quan hệ trực tiếp bay vọt đến thần cấp sơ giai đã khiến người ta mở rộng tầm mắt lúc này mới thời gian mấy tháng ba tháng ba tháng lập tức phi thăng đến thần cấp t r u n g giai cấp độ này là khái niệm gì mang ý nghĩa rỗ đẹp trực dâng lên thời gian ba tháng hoàn thành người bình thường mười năm thậm chí trăm năm ma thú nhu muốn bỏ ra bách năm trở lên thời gian mới có thể hoàn thành vượt qua Mang ý nghĩa n ý rổ đẹp à yêu một quang thời gian từ đẹp một thậm mà độ thời từ tới bây giờ hoàn thành thường đạt quang đều gian lần hoàn người bình thường, thậm chí cả đời đều khó mà đạt đến gặp gỡ giờ cho chí khó đời đẹp cả cao. bây y nghiệt ngoại trừ cái từ ngữ này hắn thực sự nghĩ không ra cái gì từ ngữ có thể hình dung trước mắt người trẻ tuổi điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi trăm năm trước đó h ắ t cá m nguyên bên trong cái kia bị trở thành yêu nghiệt bình thường ra hỏa hắn cái kia khiến người ta theo không kịp tốc độ tu luyện ở cái này người trẻ tuổi trước mặt tựa hồ cũng có một chút vô lực đi khoe miệng tràn chê ra vẻ tươi cười hát diệu thật sự rất muốn nhìn một chút hai người này thiên tài gặp mặt thời gian sẽ là một loại cái dạng gì tình huống nhưng đáng tiếc tựa h ồ không có khả năng lắm bởi vì cái này nhân bây giờ ở chỗ đó địa phương kia chính mình không có tư cách đi vào tiểu thư xem ra ngươi tuyển người không có sai kim lân há lại là vật trong ao hiểu ra phong vân liền hóa long những lao da kêu hỏa là nên thời điểm nhắm lại chính mình miệng đi khi sâu một hơi sâu sắc nhìn một chút r ồ đèse hát diệu ở trong lòng thì t h ả o tự nói k h á i k h á i k h á i vẫn may vẫn may thôi mai long tiền bồi có phương pháp giáo dục cũng có rất lớn thành phần đối với mấy người như nhìn quái vật ánh mắt nhìn mình dồ đẹp ra đầu tê dại một hồi nói rằng chính là thực lực cái gì vẫn may đ ừ n g người làm sao cũng chưa có cái này vẫn may không có cần thiết k h i ế m tốn là ngươi sẽ là của ngươi không nên k h á c h khí làm sao s ổ gì nạ đố kỵ bằng không ta giúp ngươi đặc hấn một quãng thời gian bảo đảm ngươi cũng có tiến bộ rất lớn phất tay một cái mai long ngược lại là hào sảng nói trên mặt tràn chê đầy nụ cười h i ệ n nhiên cũng là có một ít hưng ơ phấn cùng tự hào dù sao mình có một bộ phận công lao đây là bất luận người nào đều giá trị phải cao hứng sự tình đồng thời cũng không quên t r e o chọc sổ gì nạ một phen ừ giữ lại cho chính ngươi dùng đi liền ngươi còn có thể giáo dục người khác không biết ta sổ gì nạ còn có thể không biết liền ngươi tài nghệ kia không nói cũng được d ô đẹp có thể có ngày hôm nay thành t i ể u dựa vào còn không là chính bản thân hắn ngươi giáo dục đỉnh cái d á m d ù n g lao tử vẫn chính là xem thường ngươi nếu quả thật như vậy hữu hiệu, hiệu ngươi còn có thể chỉ nằm ở bây giờ âm hoàng cảnh giới ta nhìn ngươi cũng sớm đã thâm nhập đến dương huyền hoàn cảnh đi nói không chắc tiến vào huyền hoàng hoàn cảnh cũng có thể có đĩu môi số di nạ không khách khí phản kích nói âm hoàng dương huyền còn có huyền hoàng hoàn cảnh nghe những này giai đoạn rộ đẹp có một ít mờ mịt đồng thời cũng có một chút hiểu rõ xem ra âm dương huyền hoàng hoàn cảnh chẳng qua là một cái không rõ ràng thuyết pháp phân chia tỉ mỉ hạ xuống hẳn là còn có này ba cái hoàn cảnh đi thế giới mới theo dộ đẹp từ từ hiểu rõ hiểu rõ càng nhiều hắn càng cảm giác hưng phấn cùng nhiệt huyết dâng trào chính mình đường còn có rất dài như thế nói đến mai long bất quá là nằm ở âm hoàn cảnh giới thế nhưng cho dù là như vậy âm hoàn cảnh giới cũng đã nắm giữ như thế thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng đến dương huyền cảnh giới sẽ là hình dạng gì đặt đến cái kêu huyền hoàng hoàn cảnh có là làm sao phòng t r ừ n g có thể rời núi lấp biển xoay tay thành mây lật tay thành mưa đi cảnh giới kêu người chính là thần ở trên thế giới này h ắ n chính là như thần tồn tại trưởng khống vạn ngàn sinh mệnh không biết đến cùng có hay không người như vậy tồn tại đây kha kha ngươi còn không muốn đố kỵ ta chính là như vậy cũng tốt hơn so với ngươi không biết là ai hiện tại vẫn nằm ở thần cấp giai đoạn cũng không ngại mất mặt vừa lúc năm trước đó bước vào thần cấp hơn nữa còn là tại long tộc thánh địa bên trong ở lại s ư ơ n g sở thời gian ngàn năm bây giờ bất quá là sau giai cấp độ thôi nói ra không e lệ đ nữ môi mai long tựa hồ quyết định chú ý cùng sổ di nạ rang trên bình thường t r e o chọc đạo đầy mặt cười lạnh ngươi h ừ đại gia ngươi ta là ở bên kia ngủ ngủ thời gian ngàn năm có được hay không ngươi thật sự cho rằng ở bên trong rất tốt tu luyện ta nhìn ngươi đi vào không ngớt miên ba ngày chắc chắn phải chết nếu như đại gia ta chân tu luyện liền ngươi bây giờ một tay một cái tựa hồ đừng chọc vào muốn hại chỗ yếu giống như vậy số di nạ tức giận giống lớn nói muốn không phải bởi vì tộc quy hắn đã sơm nói ra bên trong nguyên do ở bên trong đối với người khác mà nói hay là một cái rất tốt tu luyện địa phương thế nhưng vậy cũng chẳng qua là nhằm vào một phần rất nhỏ n h â n thôi thật sự cho rằng ai cũng có thể tu luyện bọn họ đi vào ngoại trừ lúc cần thiết còn lại thời gian nhất định phải ngủ say cùng hôn mê chỉ có đến không gian hư vô nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất kích chiến đấu tu luyện đó là xa xỉ ý nghĩ vẫn thật sự cho rằng là c h ỗ t ố t đi thử xem bị phong ấn ở một chỗ ngàn năm n h ì n không điên đi đã xem như là vạn hạnh thiếu đến ngươi liền xả đi mắt t r ắ n g rã hiển nhiên đối với sổ di nạ trả lời tương đương k i n h bỉ mai long kế tục đả kích được rồi đừng làm rộn trước tiên trở về rồi hay nói nhìn chung quanh một chút đống hôn độn cảnh tượng ngay sổ di nạ tức giận liền muốn bạo nhảy dựng lên động thủ thời điểm lý lịt mở miệng nói rằng kéo lại làm bộ liền muốn xông ra đi sổ di nạ được rồi không gian hư vô nơi nào có người tưởng tượng đơn giản như vậy b à n g không long tộc còn không cũng sớm đã thu phục tứ phơn ư g rồi cái kêu tóc bạc thanh niên hắc ngân cũng là mỉm cười nói rằng tuy rằng không biết bên trong tình huống cụ thể thế nhưng cũng nghĩ ra tựa như bọn họ h ắ c hoàng bộ tộc thánh địa u minh sơn mạch giống như vậy ở đâu là ai muốn chỗ tốt thì có và năm qua cũng bất quá như vậy mấy người thôi tiểu thư vẫn là năm phẩy sáu ngàn năm qua đệ một người b à n g không bọn họ h ắ c hoàng bộ tộc nơi nào sẽ như bây giờ giống như vậy tùy ý tử dực lôi ương kiêu ngạo bất quá như vậy tháng ngày rất nhanh liền phải chấm dứt tiểu thư lập tức liền muốn xuất quan đến thời điểm tử dực lôi h ưng h ư hừ sẽ chết đến rất khó nhìn rất khó nhìn s ô di nạ mặt lạnh bị l ý l ị t lôi kéo đi thỉnh thoảng còn muốn cùng mai long tranh đấu hai câu còn mai long bên này cũng là không chút nào chịu thua nếu không phải rộ đẹp vẫn khuyên bảo không biết động thủ bao nhiêu lần một đường nói n h a u n h a u mạ mạ đoàn người ngược lại là rất nhanh liền đã tới long tộc ngủ lại phủ đệ lần này long tộc ngủ lại trong phủ cũng ở lại hát hoàng bộ tộc thành viên từ khi lần kia liên minh sau khi ma tộc phương diện tuy rằng không có biểu hiện ra đầy đủ thành khẩn thế nhưng hát hoàng bộ tộc cùng long tộc có thể không giống nhau có cùng chung địch nhân cùng cộng đồng lợi ích còn có cùng chung mục tiêu cùng cộng đồng nguy hiểm hai cái gia tộc tại tình cảnh như thế giới có thể nói là hoàn toàn bị ninh ở tại một rễ cái trên sợi dây hầu như đạt đến đ ả o tâm trình độ tựa như lần này hai cái người của gia tộc đi tới không lo thành cũng là trụ ở cùng nhau rất sợ người khác không biết liên minh bọn họ giống như vậy nghĩ đến cũng là muốn kinh sợ một thoáng dục già dục dịch ma tộc chủ chiến phái cùng di giao bộ tộc những gia hoặc kia còn t ự dực lôi h ưng tựa hồ từ khi rỗ đ ẹ p đem bọn họ mạnh mẽ g i a o h ấ n một trận sau khi bọn họ biết điều bị người khinh bị nhìn nếu không phải bị vướng bởi lúc trước liên minh quy định phòng trừng ma tộc chủ chiến phái cùng di giao bộ tộc đã sớm bỏ mặc mặc cho sống chết ở một phương diện khác đương nhiên cũng là bởi vì hai cái gia tộc đối với cái này luận võ đại tái không có hứng thú gì việc không liên quan tới mình treo lên thật cao chỉ là phái ra mấy cái thành viên hơi chút quá quá bại thôi đi t ớ i trong phủ d o d e s cuối cùng là đã được kiến thức cái gì gọi là khí phái cùng đại khí xanh vàng rực rỡ thậm chí đều không cách nào hình dung cái này phủ đệ xa hoa dạ minh châu ma thú tinh hoạch hoàng kim bạc trắng chuyện này quả thật chính là một tòa núi vàng núi bạc những này tinh hoạch kém c ỏ i nhất cũng là chuẩn thần cấp ma thú tinh hoạch d o d e s â m thầm thẹn thủng long tộc quả nhiên là đủ hào khí như vậy phủ đệ phỏng trường toàn bộ hát cá nguyên cũng cứ như vậy một đống cùng ám n g u y ệ t thành cái kia địa phủ quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất vào chỗ sau khi sổ dị nạ cuối cùng là hơi chút h o á n h o á n không sẽ tiếp tục cùng mai long dây giữa xuống hay là hắn thật sự ý thức được đấu võ mồm chính mình vẫn rất không bằng mai long đi một đường lại đây mai long liên quan ý cười hắn nhưng là thiếu một chút đỉnh đầu bốc khói có thể thấy được hai người t r ê n lệch với nhau hậu thiên thi đấu bắt đầu ngày mai sẽ tiến hành phân tổ kha kha tổng i ể u tử, t hảo h ậ n để cộng h thất o ta Nếu đấu mười m、so、minh đem đấu chuyển không thông nạ liền gì lại, tài trên rời sáu cái dự thi danh n lệch cuối cùng hai cái danh n lệch tiến vào minh vực lần này tranh đoạt so với trước đây bất kỳ một lần đều muốn kịch liệt chủ yếu là tử dược lôi ưng cùng nạt gia tộc gia nhập hai cái gia tộc lần này dính chủ chiến phái ánh sáng phân biệt thu được một cái danh lệch tử dược lôi ưng bên kia nghe nói là một cái thần cấp đại viên mãn người xuất chiến nạt gia tộc cũng không có hạ xuống bọn họ tộc trưởng tự mình ra trợ thần cấp sau giai tầm thứ có người nói gần nhất đạt đến thần cấp sau giai đỉnh cao còn có phiêu tư gia tộc này ba cái người của gia tộc đều cùng ngươi có kết toán đụng tới những này nhân cẩn trọng một chút không muốn nhẹ dạ nói rằng bên này edda lo lắng nhắc nhở mặt khác lần này mười sáu cái dự thi người có mười hai cái là thần cấp sau dai chỉ có bốn cái là thần cấp t r u n g dai t r u n g dai ở giữa ba người nằm ở t r u n g dai đỉnh cao trình độ nói như vậy ngươi nói rằng bên này edda cười khổ nhìn r o d e s không cần nói cũng biết đơn từ về mặt thực lực mà nói r o d e s đã nằm ở một cái tuyệt đối hạ phong sợ cái điểu lúc trước hắn chuẩn thần cấp sơ dai thời điểm làm chuyện gì thần cấp sơ dai thời điểm đây cái kia n à sứ lao ra hỏa không phải là bị chỉnh chết đi sống lại bây giờ càng là sát chết di động khà khà vẫn có chuyện gì khó xử nghĩ đến chuyện lúc trước sổ di nà ngược lại là hào không lo lắng nói đối với d ổ đẹp tràn đầy mạc danh tự tin sát chết di động muốn cho tới hôm nay nhìn thấy n à sứ lao ra từ thời điểm chính mình cảm giác được không đúng cùng mai long nói ma nhân d ổ đẹp h âm thầm nghĩ hoặc nạt g a tộc ép đấy hòng thôi ma tộc thành viên mới có thể làm được tương đương với con rối chỉ có sơ cấp nhất tư duy hầu như không có độc lập năng lực tự hỏi ma ý n h ậ p tâm ma khí trải rộng thao túng cùng người khác chẳng khác gì là bị luyện hóa quá một phen nạt gia tộc vẫn thật là có bản lĩnh lại vẫn thật thành công luyện hóa ra một cái chuẩn âm hoàng hoàn cảnh lao gia tử ha ha không biết gia tộc của bọn họ người nhìn thấy lao gia này từ thời điểm sẽ là một cái cái dạng gì tâm tính đây trước đây tộc trưởng a nói rằng bên này liền ngay cả lít ý cũng nhịn không được nữa cười lên chương hai trăm hai mươi mốt lucy theo lý lịch giải thích rộ đèn cũng coi như là đối với nà sứ lao gia tử trạng thái có một chút hiểu rõ trong lòng thất kinh nà sứ gia tộc quả nhiên đủ tàn nhẫn thậm chí ngay cả lao gia tử đều xuống tay được luyện chế con rối m a ý nhập tâm mặc cho nhân thao túng kia đối với một người đặc biệt là đối với một cường giả mà nói tuyệt đối là sống không bằng chết sự tình chẳng trách ngày hôm nay xem nà sứ lao gia tử có vẻ chất phác cực kỳ hiển nhiên là hắn đã không có tư duy hoàn toàn chịu người chế trụ trở thành một cái tay chân thôi mà hậu trường làm chủ giả ngoại trừ nạt g i a tộc tộc trưởng ở ngoài không có người khác cũng sẽ không có người khác chỉ có hắn có bản lĩnh kia bất quá may mà chính là xem ra liền như lì lìt nói tới cái kia một nửa tuy rằng trải qua luyện chế sau khi tăng lên một cấp bậc thế nhưng nạt lao ra từ cùng chân chính âm hoàn g cảnh giới người tương đối vẫn có tranh lệch rất lớn tối thiểu tại cùng một cấp bậc mai long thủ hạng hắn căn bản không có cái gì phản kích dư lực có thể tự vệ đã xem như là rất chuyện không tồi lucy đây hắn không có tới nhìn chung quanh đợi lâu như vậy thời gian cũng không thấy l u c y xuất hiện j o d e s không nhịn được hỏi nát lao ra từ bên kia sự tình mình là biết cũng coi như là có đầy đủ chuẩn bị tâm tư j o d e s không nhịn được nghĩ tới l u c y cái này cô gái nhỏ ngày đó sau khi rời đi cho tới bây giờ đã hảo thời gian mấy tháng nếu như đi tới nơi này biên biết mình đến hẳn là đã sớm đi ra mới đúng j o d e s lời nói hạ xuống bầu không khí nhất thời có một ít nặng nề lên so gì nạ cùng lee lee muốn nói lại tôi h hắc hoàng bộ tộc hắc diệu cùng hắc ngân hai người hai mặt nhìn nhau khổ một khuôn mặt xảy ra chuyện gì cảm nhận được tình huống này dồ đẹp tâm trạng chìm xuống nhất thời dò hỏi một loại dự cảm không lành ở trong lòng lan tràn tiến vào thân cấp đã cũng coi là hơi tìm thấy thiên đạo chuyện bình thường sẽ không để cho bọn họ có như vậy cảm giác một khi có cái này tất nhiên là có chuyện xảy ra lập tức dồ đẹp sư liền cuống lên, lên nàng trở lại trong tộc sau khi đi thánh địa tu luyện cười khổ một tiếng h á c diệu bất đắc di nói thánh địa ứ minh sân mạch ứ minh địa ngục hỏa lần này l ý lít cùng sổ di nạ hai người sắc mặt đều là đại biến hỏi người khác hay là không rõ ràng thế nhưng đều là tứ đại gia tộc lòng tộc nhưng là đúng rất nhiều chuyện đều càng thêm hiểu rõ chi mấy ngày hôm trước nhìn thấy lũ sỉ chưa có tới l ý lít hỏi dò sau khi h á c diệu cũng bất quá nói là tại trong tộc tu luyện nếu nói tại trong tộc tu luyện lít bọn họ đương nhiên sẽ không lo lắng không có chỗ nào so với hát hoàng bộ tộc đại bản doanh an toàn hơn bây giờ nhưng là không nghĩ tới đi tới địa phương kia tu luyện u minh sơn u minh địa ngục hỏa cực nhỏ nhân biết sự tình cũng là tại tứ đại gia tộc ở giữa truyền lưu bên kia khủng bố l ý lít cùng sổ di nạ ít nhiều gì biết một ít ai sẽ ngờ tới lũ s ì dĩ nhiên thật sự đi tới địa phương kia nay ý vị như thế nào bọn họ rõ ràng hơn nữa bất quá sau một khắc l ý lít cùng sổ di nạ nhìn nhau một chút đều từ đối phương trong mắt thấy được một k i a lo lắng u minh sơn địa ngục hỏa đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu chẳng may j o s e s h liền nhất thời trở nên đong trầm hắn cảm giác được sự tình không đúng đặc biệt là nhìn thấy lì l ị t biểu tình kia sau khi không nghĩ tới hát hoàng bộ tộc thế hệ này thật sự xuất hiện thuần huyết mạch hẳn là là của các ngươi tiểu thư chứ một bên mai long nhưng là cảm khái nói rằng tựa hồ đối với chuyện này có không ít hiểu rõ đối mặt mọi người ánh mắt hát rượu cùng hát ngân đều là một trận thở dài lập tức nhìn một chút đối phương sau khi không hẹn mà cùng gật đầu nhìn mấy người hắc ngân c ư ờ i khổ một tiếng nói rằng u minh sơn ta h á c hoàng bộ tộc thánh địa u minh địa ngục hỏa u minh sơn bên trong bổn n g u y ê n tri hỏa h á c hoàng bộ tộc vốn là hoàng tộc dục hỏa trọng sinh điểm này đại gia hẳn là cũng biết nhưng không phải cái gì hỏa cũng hữu dụng sojina các ngươi hẳn là cũng biết ta h á c hoàng bộ tộc tại u minh sơn chính là bất tử tồn tại dựa vào liền là địa ngục hỏa địa ngục hỏa tại ta h á c hoàng bộ tộc vĩnh viễn bất diện dục hỏa trọng sinh trở về không chỉ như thế tại u minh sơn tu luyện tốc độ đều sẽ tăng cường nó tồn tại bảo vệ ta hát hoàng bộ tộc vĩnh không heo tàn vô số người cũng vì này trông mà thèm thế nhưng ai lại sẽ biết ta u minh sơn bên trong u minh địa ngục hỏa không phải bất luận người nào cũng có thể tiến vào tu luyện đây nói rằng bên này hát ngân cảm khái vô hạn rất nhiều chuyện người khác là khó có thể lý giải được cho dù là ta hát hoàng bộ tộc cũng khó có thể tiến vào bên trong c h ỉ có t hoàng ể ở trên kiêu đỉnh núi mượn minh địa ngục n địa hỏa lưu g ạ trợ tu nhiết. thâm nhập không đi xuống, chỉ có thuần huyết mạch chi người mới có thể đủ tiến giúp cùng Giống không xuống, người đi chi mới nhập luyện vậy, như chỉ có mạch có v đủ o o Hác h à bộ tộc thuần huyết mạch ta h á c hoàng bộ tộc sinh ra mấy chục ngàn năm đến nay cũng bất quá là năm người mà thôi bốn người thành công thế nhưng mỗi một cái thành công người đều đem dẫn dắt ta h á c hoàng bộ tộc bước lên đỉnh cao khoảng cách bây giờ gần nhất chính là sáu ngàn năm trước khi đó chuyện gì xảy ra các ngươi cũng đều biết ta h á c hoàng bộ tộc một đời thiên kiêu đột nhiên xuất hiện trải qua ưu minh địa ngục hỏa thử thách trở về sau khi đạt đến huyền hoàng nơi dẫn dắt ta hát hoàng bộ tộc chinh chiến tư phương cuối cùng trở thành bốn tộc đứng đầu cho dù long tộc cũng không cách nào chống lại cũng là bởi vì tên tiền bối kia tồn tại bây giờ thời gian qua đi sáu ngàn năm ta hát hoàng bộ tộc từ từ xuân dốc long tộc đỗ trạng nguyên thậm chí di giao bộ tộc cùng vua bọ cạp bộ tộc đều có cùng ta hò hét lực có thể nói là tràn ngập nguy cơ l i ê n đu ở tình huống như thế tiểu thư sinh ra thuân huyết mạch là thuần huyết mạch truyền thừa gia tộc vì thế rất vui mừng bất luận là một người nào cũng biết tiểu thư đối với ta tộc tầm quan trọng cho nên phùng ở trong tay là sợ quăng ngã ngậm trong miệng là sợ hóa muốn hết tất cả biện pháp chăm sóc hảo biết đi tới á n g u y ệ t thành gặp phải tử rực lôi ưng bộ tộc sau khi xuất hiện nguy hiểm cũng còn tốt rổ đẹp huynh đệ xuất thủ cứu rút bằng không hải bằng không chúng ta thật sự không còn mặt múi đối với tổ tiên ở chỗ này đại biểu ta hắc hoàng bộ tộc cảm tạ rổ đ ẹ huynh đệ rồi nói rằng bên này hát rượu cùng hát ngân đều là thổn thức không ớt hiển nhiên như t r ư ớ c vì làm cùng ngày sự tình âm thầm nghĩ mà sợ đồng thời trong mắt hàn mang c h ấ p động đối với tử dực lôi ưng là có cường đại sát ý cùng c ứ u hận lucy là n g ư ờ i hát hoàng bộ tộc thế hệ này thuần huyết mạch che lại miệng l ý lìt cùng sổ di nạ đều là kinh hô thuần huyết mạch đại diện cho cái gì quá rõ ràng bất quá sáu ngàn năm trước tuy rằng bọn họ còn không tại trên thế giới thế nhưng là từ gia tộc tư liệu ở giữa biết một ít thời đại kia sự tình h á c hoàng bộ tộc thiên kiêu ngang dọc khắp nơi không người địch nổi có thể nói thiên hạ đệ một ân lucy tiểu thư là thuần huyết mạch cho nên hắn là kế sau sáu nghìn năm có một cái có thể tiến vào u minh địa ngục hỏa ở giữa rèn luyện người hơn nữa huyết mạch độ tinh khiết so với trước đây bất luận cái nào cũng cao hơn ba tháng trước đó tiểu thư trở lại trong tộc hay là biết mình thực lực không đủ mãnh liệt yêu cầu muốn đi vào u minh địa ngục hỏa ở giữa n h ấ t lúc đó u minh địa ngục hỏa vừa vặn nằm ở hoạt động kỳ nguy hiểm cực kỳ trong gia tộc lượng lớn nhân viên phản đối nhưng đều bị tiểu thư thuyết phục cho nên chọn hảo thời gian sau khi tiểu thư liền tiến vào bên trong sáu ngàn năm trước tiền bối tiến vào bên trong rèn luyện ba tháng liền xuất quan lại trước đó tiền bối tối thời gian dài cũng bất quá là dùng bốn tháng thôi mà bây giờ tiểu thư đã tiến vào bên trong ba tháng nhưng là chút nào không có phản ứng các trưởng lao phòng chừng lần này tiểu thư niết thời gian muốn vượt quá nửa năm thậm chí đạt đến thời gian nửa năm nói rằng bên này h ắ c ngân trong mắt vẫn là khó tránh khỏi lóe lên một tia lo lắng lần này mọi người đều nặng nề đi bên trong đại sảnh vô cùng an tĩnh bầu không khí hiện ra đến mức dị thường kiềm chế l u c y cái này cô gái nhỏ thậm chí có như vậy thân p h ậ n cho mọi người mang đến quá to lớn kiềm chế cùng lo lắng có hay không nguy hiểm trầm ngâm chốc lát rổ đẹp trầm giọng hỏi bây giờ hắn lo lắng chính là l u c y có hay không nguy hiểm c ó n biết có thành công hay không hắn không một chút nào quan tâm có tất cả đều chỉ có thể dựa vào tiểu thư chính mình kiên trì vượt qua h u minh địa ngục hỏa bên trong b u ồ n nguyên chỗ rèn luyện không phải người bình thường có thể tưởng tượng một khi thất bại thân hình đều diệt vĩnh viễn không được siêu sinh sắc mặt nghiêm túc hắc diệu nói rằng đáng chết âm thầm đi sao j o s e p có một ít hối hận cùng ngày làm sao lại không có phát hiện lũ s ì dị thường nếu như phát hiện ngăn cản hạ xuống cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy tình đi tiểu thư lúc trước từng nói để joseph huynh đệ cố gắng tu luyện tranh thủ tiến vào minh vực nếu như theo kịp nàng sẽ ở minh vực các loại chờ ngài chỉ cần tiểu thư nguyện ý hát hoàng bộ tộc danh ngạch trừ nàng ra không còn có thể là ai khác nhìn thấy r ồ đ ẹ p e dáng dấp hát r ư ợ u an ủi nói rằng được rồi r ồ đ ẹ p không nên nghĩ quá nhiều rất nhiều chuyện đều là nhất định phải đi đối mặt liền tính lần này lũ xì không có tiến vào u minh sơn tu luyện sớm muộn cũng hay là muốn đi vào n à y đối với hắn mà nói sẽ chỉ là một cái rất tốt kỳ ngộ ngươi yên tâm đi thuần huyết mạch năng lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng không xảy ra sự tình nhìn k h ó a chặt lông mày rổ đẹt l i l i than ủi ân yên tâm đi tiểu thư không xảy ra sự tình các trưởng lão luân phiên chờ đợi sẽ không để cho tiểu thư có chuyện tiểu thư đối với ta hát hoàng bộ tộc tầm quan trọng không phải ngươi có thể tưởng tượng được hát rượu cũng lạ như thế nói rằng nhìn mấy người an ủi rổ đẹt lộ ra một tia gượng ép nụ cười để mọi người đừng vì mình lo lắng tuy rằng trên đầu lưới nói như thế thế nhưng trong lòng đi nhớ cái kia khả ai thiếu nữ thời gian sau này mọi người đơn giản là nhờ một chút này một quãng thời gian chuyện đã xảy ra dù đẹp tu luyện không thể nghi ngờ trở thành sốt dẻo nhất đề tài tất cả mọi người rất muốn biết biện pháp gì có thể làm cho hắn tại trong thời gian ngắn lần thứ hai lên c ấ p trong lúc nhất thời sổ di nạ cùng mai long xem như là lần thứ hai đối đầu ngươi một lời ta một lời rất náo nhiệt bầu không khí cũng coi như là từ từ giảm bớt màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh ed đã nói có chuyện muốn rời đi trước cùng mọi người chào hỏi sau khi liền xuất rời đi trước trước khi rời đi không muốn nhìn một chút rỗ đẹp bảo ngày mai tìm hắn sau khi liền hướng về chính bọn hắn ngủ lại nơi nhanh chóng lao đi buổi tối đi ra vốn là đã để rất nhiều người khó chịu không còn sớm một đời điểm trở lại nàng muốn đối mặt áp lực chỉ có thể càng to lớn hơn vì càng dài viễn kế hoạch trước mắt nàng biết mình nhất định phải xử lý tốt cùng những lao ra kia hỏa quan hệ đồng thời cũng là âm thầm cảnh giác chính mình mội mội hải hển lại nhiều lần cùng mình đối nghịch trong này có một ít không tầm thường ý vị ngày mai sẽ là phân tổ thời gian nghĩ tới những thứ này rỗ đẹp tự nhiên cũng là có một ít khẩn trương chỉ hy vọng chính mình vận may không phải q u á xấu không muốn đ ể một vòng liền gặp phải một cái đối thủ cường đại nếu như nói như vậy phía dưới chiến đấu còn thật là khó khăn đánh chương 222, t ư ở n g niệm bóng đêm nồng đậm rô đẹp cái bụng một người đứng ở phía sau viện ven hồ nước trên nhìn bầu trời đầy sao nghe bể nước bên trong chuyển đến từng đợt toa tiếng tê ờ thanh phong phất quá bể nước trên nhấc lên từng đợt gọn sóng từng vòng vòng quyết tán mang theo một điểm u ám màu sắc ngược lại là mỹ lệ trong bất chi bất giác đi tới nơi này cái h ắ t cá m nguyên cũng là đem gần thời gian nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh tinh tế nghĩ đến này thời gian mấy năm chính mình tựa hồ vẫn sinh hoạt ở như vậy vô hưu vô chỉ chiến đấu ở giữa giết trốn tựa hồ đã trầm định luật có đôi khi một người tại kẻ nhạt thời điểm thật sự sẽ cảm giác được vẻ h u vải hít sâu một hơi d o đ e p biết tuy rằng huệ vải chính mình hay là muốn kiên trì không thể bị vẻ vải đánh đổ cho dù cuối cùng thật sự gánh không được cũng muốn đứng mỉm cười tuyệt đối không thể leo bi a i đây chính là dộ đèn đối với mình yêu cầu quá nhiều quá nhiều chuyện kháng ở trên vai có đôi khi thật sự sẽ có một tia cảm giác vô lực có đôi khi r ộ đèn thậm chí sẽ hoài nghi mình đến cùng vẫn có thể kiên trì bao lâu vô hưu vô chỉ như vậy sinh hoạt còn muốn kéo dài tới khi nào chính mình ý nghĩ đến cùng lúc nào mới có thể thực hiện tại liên hỏa thành thời điểm vẫn đều lấy làm một người thánh cấp cường giả có thể hùng bá một phương tiếu ngạo thiên hạ đi ra liệt hỏa thành mới biết được nguyên đến chính mình ánh mắt rất nhỏ bé rất nhỏ bé tiểu đạo khiến người ta khinh bị cùng phỉ nhổ ngăn ngắn mấy năm chính mình liền đi tới hoàng cấp trình độ thiết lan c h ấ n đại chiến lần kia chính mình ý thức được chính mình yêu ớt không đỡ nổi một đòn tại những n à y thánh cấp cùng thần cấp trước mặt chính là mình run run dế cho nên dô lệ biết chính mình nhất định phải cường đại cường đại đến làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ phần trên đứng ở thế giới đỉnh cao dứt khoát tùy tùng giả cái kia tổ chức thần bí bắt đầu phân đấu mang theo chính mình vì làm không nhiều mấy người tiến vào địa phương này sau đó tiến vào không gian hư vô kết bạn sổ gì nạ cùng l ý lít đám người lại tiến vào hát cá m nguyên truyền thuyết này bên trong hoàn cảnh một cho tới hôm nay tựa hồ c h ư ớ c mắt một cái thời gian cũng đã đi xong những ngày con đường muốn từ bản thân đệ một lần lính đánh thuê nhiệm vụ đỡ lấy l u c i a nhớ tới ám sát chính mình dạ hoanh đám người nhớ tới cái kia ngạo khí tiểu thư alins lại cho tới bây giờ lụ xỉ cùng e s d a đám người dạ hoanh cái này tùy tùng giả chính mình tình nguyện cùng thế nhân là địch nữ nhân nghĩ đến nàng rô đẹp khoe miệng không khỏi ý trong lúc đó liền nở một nụ cười có một ít hoài niệm thời gian hơn hai năm không biết làm sao thời gian ước định đến đi bọn họ đạt đến trình độ nào đây lúc này có phải hay không tại đợi chờ mình tiểu tử làm sao có tâm sự phía sau truyền đến sổ di nạ t r e o trọc tâm thanh để rô đẹp thu hồi chính mình tâm tư quay đầu nhìn lại sổ di nạ không biết lúc nào đã đi tới chính mình bên người đứng chắp tay mặc cho thanh phong thổi không phải không thừa nhận hắn đúng là một cái rất có mị lực người đàn ông đủ để đánh động quá nhiều thiếu nữ phương tâm nghĩ đến một ít chuyện lúc trước cùng bằng hưu thôi một tiếng thở dài dô đẹp nhẹ giọng nói rằng có một ít muốn bọn họ rất muốn rất muốn lập tức bổ sung nói rằng mang theo nhàn nhạt ê u sầu bầu không khí tựa hồ cũng bị nhuộm đấm giống như vậy có vẻ có một ít thê lương cùng ai h u y ệ n ha ha không sai vẫn không có lạc lối tự mình tưởng niệm là bình thường ngươi là một người là người liền đều có cảm tình không có cần thiết lưu ý cái gì nghĩ đến chính là nghĩ đến tìm trở về chính là gật đầu một cái so di na lạ kỳ không có cười nhạo cùng trêu chọc chậm rãi nói rằng hiện tại không được quá nhiều chuyện không có làm giải quyết xong những này liền đi tìm bọn họ tốt đẹp giang sơn tại đợi chúng ta đến thời điểm cùng bọn hắn đồng thời xem như họa giang sơn khi sâu một hơi dồ đẹp trong mắt thoáng hiện quá chưa bao giờ có sắc bén cùng thô bạo xem một bên sổ dị nạ cũng nhịn không được một trận xuất thần cần bao lớn quyết tâm cùng niềm tin mới có thể tạo là một cái như vậy nhân hắn không rõ ràng tối thiểu chính mình không thể nào tưởng tượng được nhìn này so với từ bản thân mà nói có chút gầy yếu thân thể nhìn cái kia t ă n g thương bóng lưng hắn trên vai đến cùng gánh chịu bao nhiêu người hy vọng đến cùng lưng beo bao nhiêu gánh nặng cũng không ai có thể tưởng tượng được vậy ta cũng đồng thời bồi ngươi xem một chút cái này tốt đẹp non sông thì lại làm sao tựa hồ cũng là chịu đến cảm hóa sổ di nạ dũng cảm nói rằng n g ư ờ i ý nghĩ ta biết bất qua chuyện này không vội vàng được chúng ta long tộc cùng hát hoàng bộ tộc cũng đều đang chuẩn bị còn cần các loại chờ đợi một thời gian ngắn ngươi này một quãng thời gian hay là muốn tăng mạnh tu luyện tiến vào minh vực sau khi đi ra chúng ta đồng thời bắt đầu hành động thế giới bên ngoài là nên thời điểm ra đi xem xem rồi lập tức sổ di nạ bổ sung đạo trong mắt tràn đầy ước mơ ngàn năm năm tháng oa cư ở cái này hát cá m nguyên để hắn tâm có đối với ngoại giới mãnh liệt ngóng trông Ma tộc bên kia nghĩ đến chủ chiến phái bên kia sự tình rộ đèn không khỏi có một ít lo lắng kế hoạch ở giữa to lớn nhất cản trở hay là chính là bọn hắn phiên phức không nhỏ tựa hồ có một cái kế hoạch tại chuẩn bị muốn cẩn trọng một chút yên tâm đi tiến vào minh vực sau đó lại nói nói không chắc ngươi sẽ ở bên kia đạt được ý không ngờ rằng thu hoạch đến thời điểm nước chạy thành sông cũng khó nói giả vờ thần bí nhìn rộ đèn xô di n a thừa nước đục thả câu nói rằng khiến người ta cân nhắc không ra thanh phong dưới màn đêm ở giữa hai người sừng sững cùng hồ nhỏ bên cạnh không tiếp tục nói nữa mà là cảm thụ thanh phong cùng bóng đêm tựa hồ muốn dung nhập đến bên trong đất trời sáng sớm j o d e p đã bị sổ di nạ cùng l i lịt lôi kéo hướng về không lo thành tối vùng đất trung tâm đi đến lần so tài này luận võ sân bãi sẽ ở đó biên ngày mai đại tái bắt đầu ngày hôm nay không đủ rút thăm thôi kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết trước tới thăm ra bởi vì có tới hay không đều là như vậy một chuyện kết quả đều là phải biết bất quá nhưng là bị li l i t mang theo biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng khẩu hiệu cho mạnh mẽ lôi kéo tới ngày hôm nay không lo thành được kêu là một cái náo nhiệt người đến người đi đương nhiên suốt dẻo nhất đề tài không thể nghi ngờ chính là liên quan với rổ đẹp bản thân đề tài ngày hôm qua xuất hiện ở không lo thành mới vừa xuất hiện liền nhấc lên sóng to gió lớn đắc tội phiêu tư gia tộc ngay sau đó nạt gia tộc và tử dực lôi ương gia tộc tiến hành liên hợp vây quét nhưng là không làm gì được hắn thậm chí đã kinh động ma tộc hát hoàng bộ tộc còn có long tộc xuất động càng mạnh hơn chính là xuất hiện âm hoàng cảnh giới cường già tham chiến có thể nói là kinh người thiên địa khiếp quỷ thần kết quả cuối cùng chẳng qua là hủy hoại một loạt đường phố thôi lời đồn đại phong ngữ rất khủng bố điểm này dỗ đẹp đã sớm lĩnh hội quá đây không phải là ngày hôm nay lại một lần nữa cảm nhận được một chuyến mười mười chuyến một trăm càng chuyện càng khen trương đến cuối cùng đều biến thành tình huống nào có nói là dỗ đẹp đoạt tử rực lôi hưng thiếu tộc trường lao bà có nói là phiêu tư gia tộc thiếu gia vị hôn thê bị rô đẹp đ o ạ n cho nên dẫn đến song phương mâu thuẫn các loại thuyết pháp đều có đến mức chiến đấu cái kia phiên bản là càng nhiều vô cùng kỳ diệu khoa trương nhất không thể nghi ngờ là rô đẹp lấy lực lượng một người tại ngày hôm qua đại chiến hai đại gia tộc cuối cùng đánh cho hai đại gia tộc quân lính tan gia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói chung nghe những n à y đồn đại rô đẹp đều có mắt trận trắng kích động nhãn không gặp vì làm t h à n h mà không nghe thấy vì làm tĩnh nhìn nhận được hai bên phồn hoa rổ đẹp nhạc đi thưởng thức không đi để ý tới những lời đồn đãi này chuyện nhảm ngược lại là sổ di nạ cùng l ý lịt tựa hồ cảm thấy rất hứng thú giống như vậy một bên nghe một bên thảo luận thỉnh thoảng phát sinh một hai tiếng khoa trướng tiếng cười để rổ đẹp có kích động đến mức phát điên cũng còn tốt đường xá không phải rất xa qua trong giây lát đoàn người liền đã đi tới luận võ tràng trước đó to như vậy luận võ tràng một chút không nhìn thấy biên rất có một cái to lớn thể dục quán dáng dấp có người nói có thể dung nạp năm trăm ngàn nhân đồng thời tiến vào con chiến có thể thấy được quy mô làm sao khủng bố càng dễ thấy chính là cái này tái t r à n g tràn chàn đầy cổ p h á c khí tức đứng ở trước mặt của hắn tựa hồ liền có thể cảm nhận được ngàn năm nội tình hướng về bên trong đi đến đứng ở trong đó một người liền như đại dương mênh mông ở giữa một diệp thuyền cô độc không một chút nào dễ thấy lúc này tái trong sân tụ tập không ít người chủ yếu đều là mỗi cái gia tộc thế lực thành viên đặc biệt là có tham gia lần so tài này những gia tộc kia thành viên càng là tất cả trình diện thấy được phiêu tư người của gia tộc thấy được nà s người của gia tộc cũng nhìn thấy tử dực lôi ương bộ tộc người ba cái người của gia tộc nhìn thấy rộ đẹp trong nháy mắt vẻ mặt đều là có một ít không tự nhiên cùng oán hận có thể nói là đằng đằng sắc khí để quanh thân những người còn lại đều cảm nhận được theo bản năng cho những này nhân nhường ra một vòng được đương nhiên vẫn có rất nhiều không giống thế lực thành viên rộ đẹp nhưng là không nhận ra bất quá không đáng kể tin tưởng rất nhanh sẽ có thể kiến thức một phen đối mặt ba cái gia tộc j o s e s h không có cảm giác đến bất cứ cái gì áp lực cùng không thích hợp ở chỗ này bọn họ không dám động thủ coi như là động thủ hắn cũng không để ý chân trần còn có thể sợ măng dày ngoạn đều đùa chơi chết bọn họ là bọn họ những gia tộc này cường giả như mây thế nhưng chẳng lẽ còn toàn bộ đều là cường giả hay sao bầu không khí lung túng có một ít đ ọ c lại có vẻ nặng nề cực kỳ ngược lại là trên đài một ít khán giả hoan hô không nớt cường giả như mây như vậy rầm rộ nhưng là hàng năm chỉ có một lần bỏ lỡ lần này liền muốn các loại chờ một năm phân tổ rất thuận lợi r o đès đối thủ là một cái thần cấp t r u n g giai đỉnh cao võ giả vận khí coi như không tệ cũng coi là tốt nhất tiêm đối với này rô đès cũng là có một ít may mắn trời cao vẫn là quan tâm chính mình tối thiểu không có t r e o cợt chính mình đại tái thực hành đào thải chế cho nên mười sáu cái dự thi nhân viên chỉ cần bốn bánh thời gian liền có thể định ra hết thẻ thắng bại không thể xuất hiện một điểm vấn đề phân tổ sau khi chấm dứt đơn giản chính là tuyên bố một ít chú ý sự hạng đối với những này rổ đ ẹ p cũng không phải quan tâm phải biết cũng biết không phải biết bọn họ cũng sẽ không nói tất cả xong xuôi sau khi bị sổ gì nạ cùng lý lịch mang theo trở lại phủ đệ bắt đầu tiến hành truyền vào đối thủ tin tức tựa hồ đối với những này đối thủ tin tức sổ gì nạ cùng lý lịch nắm giữ không ít cái này thần cấp t r u n g g i a i thực lực võ giả tuy rằng nằm ở thần cấp t r u n g g i a i nhưng là hoàn toàn có thể cùng thần cấp sao dai võ giả sánh ngang nhau vô cùng c ư ờ n g đại chiêu thức thẳng thắn lược đạo nổi tiếng uy manh cực kỳ một loạt tỉ mỉ giới thiệu cũng coi như là để rô d e s có một chút hiểu rõ tối thiểu sẽ không để cho đối thủ có cơ hội để lợi dụng được đối với thật lực của đối thủ rô d e s không đáng kể hắn có thể sánh ngang nhau thần cấp sao dai chẳng lẽ mình liền kém mất chẳng qua là có thể sánh ngang nhau thôi vẫn không có chân chính đạt đến nếu như người như vậy đều không đối phó được cái này đại tái không tham gia cũng được t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba j o d e s vs chatterer đệ hai ngày không lo thành triệt để náo nhiệt tứ đại gia tộc ma tộc còn có tử dực lôi ương bộ tộc phàm là tại hắc cá nguyên có nhất định địa vị gia tộc đều đi tới không lo thành ở giữa những này tên điều chưa biết tiểu gia tộc tự nhiên cũng không lại thoại hạ đều là phái người đến không lo thành tham gia này mỗi năm một lần thịnh hội có thể nói là chưa từng có náo nhiệt j o d e s cũng coi như là biết cái gì gọi là người ta tấp nập cùng lần này náo nhiệt so sánh với nhau chính mình trước đó tại áo nguyệt thành bên kia tham gia giao dịch kia sẽ liền không tính là cái gì ngày nay khi đoàn người đi tới luận võ tràng lúc sau đã là người đầu phun trào có thể dung nạp năm trăm ngàn nhân luyện võ trưởng đã không còn chỗ ngồi tiếng người ồn ào khí thế có thể nói thật lớn người còn lại viên cũng đã là đi tới luận võ tràng ở giữa rồi đẹp cũng coi như là thấy được áo nguyệt thành mấy cái dự thi nhân viên áo nguyệt thành bốn cái danh ngạch lần này cho mình một cái còn lại ba cái căn cứ s đã thuyết pháp là cho á m nguyệt thành bên trong ba cái không sai gia tộc đều là bọn hắn người chống lại nhất hệ những này danh ngạch đều bị bọn họ vững vàng k h ô n g chế bằng không cũng sẽ không xuất hiện nạt gia tộc cần phải đi chủ chiến phái bên kia đòi hỏi danh ngạch kết cục bốn người liền dỗ đest một người là nằm ở thần cấp t r u n g giai cấp độ còn lại ba cái đều là thuộc về thần cấp sau giai trình độ xem ra rất mạnh tối thiểu không một chút nào so với lúc trước nạt lao ra t ử kém không hổ là hắc á m nguyên tàng lòng hòa hổ Do như vậy luận võ trong sân bị qua chia thành tám cái lôi đài tất cả cũng là vì thi đấu mà giả thiết tại mỗi cái lôi đài bên cạnh phân biệt bày ra m ộ ư ơ i sáu viên chuẩn thần cấp ma thú tinh hạch cộng thêm bốn tên trở lên thần cấp võ giả toa c h ấ n chỉ cần thi đấu vừa bắt đầu ở tại bọn hắn thôi thúc dưới m ộ ư ơ i sáu viên ma thú tinh hạch liền sẽ tự động kéo một đạo kết giới phòng ngừa bên này chiến đấu phá hoại đến quanh thân sân bãi như vậy tác phẩm có thể nói thật lớn chỉ cần mười sáu viên ma thu tinh hạch phòng trừng cũng đã để rất nhiều người thèm nhỏ dãi đi bất quá thần cấp võ giả chỉ thấy tranh tài lực phá hoại có thể tưởng tượng được ra không có cường hãn như vậy phòng ngự kết giới còn không biết cái này luận võ c h ẳ n g sẽ bị phá hư thành hình dáng ra sao tiểu tử dùng tốc độ nhanh nhất bắt đừng cho chúng ta mất mặt thi đấu liền muốn trước khi bắt đầu sổ gì nạ cười nhắc nhở nói một bên mai long tuy rằng không nói gì thế nhưng ánh mắt cũng là biểu đạt ý này v ề p h ầ n es đã cùng l ý lìt bọn họ cũng là một mặt trờ mong tựa hồ muốn xem xem mình rốt cuộc có thể phát huy ra cái dạng gì thực lực lần này gặp mặt có thể cảm giác được rõ ràng rô d e p năng lực tăng lên nhưng là không có thăm dò một cái nội tình ngày hôm nay tuyệt đối là một cái cơ hội tốt nhất nhìn nay một quãng thời gian tu luyện tới để đạt đến trình độ nào đối với rô d e p cái này vĩnh còn lâu mới có thể dùng người thường ánh mắt đi đối đại gia hỏa đều là khiến người ta đặc biệt cảm thấy hứng thú v ề p h ầ n ái hển cái này j o d e s vẫn ôm một điểm đ ể phòng nữ tử lúc này cũng là mang nhiều hứng thú nhìn j o d e s nhưng là để j o d e s rất không thoải mái tổng thể cảm giác cái này h n không có xem ra đơn giản như vậy không phải cho tiểu thư mất mặt hắc ngân ngược lại là so sánh với sảng khoái nói bây giờ toàn bộ hắc cá m nguyên có người nào không biết j o d e s cái tên này có thể nói là vui vẻ sung sướng lại có ai lại không biết gia hỏa này cùng lòng tộc còn có chính mình hắc hoàng bộ tộc chỉ thấy liên quan thậm chí tạo nên người chống lại thế lực có thể liên lụy này ba thế lực lớn cũng đã đầy đủ mọi người chờ mong nếu như đ ể một cuộc tranh tài liền xảy ra vấn đề gì ném cũng không con cong là rô đẹp mặt còn có mọi người mặt mũi yên tâm trong vòng ba phút quyết định cười khổ nhìn căn dặn chính mình và người rô đẹp bình tĩnh nói rằng mấy câu nói nhưng là để mấy người có một ít trận mắt n mắt m ộ m ba phút nguyên bản chẳng qua là để hắn mau chóng giải quyết chiến đấu là được g i a hỏa này ngược lại là khoa trường nói thẳng ra ba phút cường giả trong lúc đó tranh tài trừ phi có tuyệt đối thực lực t r ê n l ệ n h bằng không chính là một hồi tiêu hao chiến ba phút này tựa hồ có một ít khoa trương mang ý nghĩa từ thi đấu bắt đầu đến kết thúc nhiều nhất chỉ cần trải qua mười chiều tranh tài mười chiều liền tính giờ khắp này đứng tại gia hỏa kia đối diện chính là sổ di nạ thậm chí là l ý l ị ì h phỏng chừng đều không có cái này tự tin cùng nắm chặt đi nhìn d ỗ đẹp ánh mắt càng ngày càng quái dị mấy trong lòng người đều thầm hô yêu n g h i ệ t cái này nịch thiên gia hỏa làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này rốt cục đang đợi chỉ chốc lát sau thi đấu kéo dài màn tre đạp lên bước tiến rô đès hướng về số sáu lôi đài đi đến ngày hôm nay hắn đều sẽ ở chỗ này triển xuất hiện năng lực của chính mình tranh đoạt vậy cũng quý danh lệch đệ một hồi đối thủ thực lực xác thực không phải rất mạnh rô đès cũng không lo lắng cho mình sẽ lật thuyền trong mương có mười phần tự tin đi tới trên lôi đài đối thủ cũng sớm đã đứng ở đối diện đợi chờ mình là một người trung niên nghe nói là chủ chiến phái một phương một cường giả làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác nhìn rất không thoải mái dô đèn không nhịn được nhữ nhữ mày âm trầm còn có từ khí tỉ mỉ kiểm tra một phen sau khi từ ra hỏa này trên người cảm giác được này một phần khí tức theo hai người tiến vào lôi đài bên lôi đài trên năm cái cường giả thần cấp trong nháy mắt đồng thời thôi thúc kết giới bố trí một tầng còn như thực chất bình thường trong suốt kết giới chậm rãi bay lên không tới chốc lát thời gian liền như một cái thiên la địa võng bình thường đem toàn bộ sân huấn luyện già che tại bên trong vầng sáng lưu động phong tỏa một mảnh này không gian c h a t lơ. đối diện nam tử mang theo thoáng khàn khàn âm thanh mở miệng nói rằng j o d e s cũng hơi hơi ôm quyền j o d e s báo ra bản thân tên hai người cũng không hề vội vã ra tay mà là nhìn đối phương tựa hồ đang tìm kiếm cái hở tám cái lôi đài luận võ cũng đã bắt đầu trong đó phần lớn giữa lôi đài song phương cũng đã đấu võ một quyết thắng bại chỉ có hai ba cái lôi đài vẫn nằm ở yên t ĩ n h ở giữa j o d e s bên này tự nhiên trở thành mọi người chú ý một cái lôi đài đối với cái này đột nhiên xuất hiện siêu cấp cường giả liên quan với hắn lời đồn đại đếm không xuể liên quan với hắn sáng tạo kỳ tích càng là cái này tiếp theo cái kia truyền vào đến mỗi người trong hai rất nhiều người đây là đệ một lần nhìn thấy hắn nhìn cái tuổi này nhẹ nhàng người đại gia trong lòng tràn đầy nghi hoặc một cái thần cấp t r u n g g i a i ra h ỏ a thôi đến cùng có năng lực gì có thể làm cho toàn bộ hắc cá nguyên đều điên cuồng lên để tử dực lôi ưng còn có nạt gia tộc hai người này đại gia tộc đều mặt mày s á m xịt chịu nhiều đau khổ thậm chí liền phiêu tư gia tộc đều có nhượng bộ lui b ì n h phần lớn mọi người chờ mong xem hắn thi đấu nhìn cuối cùng đến cùng là một cái cái dạng gì kết cục có phải hay không danh xứng với thực lúc này j o d e s cùng đối diện chát lơ đều đem chính mình lực lượng tinh thần tỏa ổn định ở trên người của đối phương một phần một hào địa phương cũng không đông tha thậm chí đem đối thủ quanh thân toàn bộ không gian đều phong tỏa lên giống như vậy thôi phát chính mình đấu khí làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị địch không động ta không động nếu địch động ta động trước trong cao thủ tranh tài thường thường đều là như thế dân trào đấu khí bị thôi thúc sau khi năng lượng lồng bên trong hai người sợi tóc không gió mà bay ở bề ngoài chiến đấu còn chưa có bắt đầu lén lút diện chiến đấu nhưng là trước tiên triển khai lúc này hết thể lôi đài chiến đấu cũng đã kéo tới chỉ có cái lôi đài này vẫn nằm ở một mảnh trầm tinh ở giữa rất nhiều không rõ vì sao người đều trừng mắt nghi hoặc nhìn bên này lôi đài bàn luận xôn xao phần lớn đều là vây quanh r ồ đ ẹ p triển khai năm trăm ngàn nhân mặc dù chỉ là trong đó một bộ phận thế nhưng này một nhóm người số lượng cũng là tương đương khả quan đồng thời bàn luận xôn xao nhất thời làm cho cả luận võ chẳng có vẻ có một ít loạn có một ít áo rô đẹp đại ca không có việc gì đi bọn họ làm sao còn không bắt đầu trên lôi đài s đã lo lắng hỏi kẻ trong cuộc thì mê kẻ b ả n g quan thì tỉnh nói chính là nàng giờ khắc này tâm tình lúc này nàng đã đem chính mình tâm toàn bộ thắt ở rô đẹp trên người tự nhiên không nhìn ra trong đó rất nhiều chuyện yên tâm tiểu tử kia đánh không chết tiểu cường không xảy ra sự tình ta xem hẳn là nhiều lo lắng lo lắng đối diện hắn ra hoặc kia kha kha nói không chắc trận này sau cuộc tranh tài hắn liền muốn khóc nhẹ rồi s ô di nạ như trước bất cần đời t r e o t r ọ c tại hắn lời nói hạ bầu không khí lập tức dễ dàng lên tuy rằng rô đẹp thực lực hơi kém đối phương một bậc thế nhưng không biết tại sao những người này đều là với rô đẹp tràn đầy cường đại tự tin hay là bởi vì trước đây xảy ra quá nhiều làm cho các nàng mở rộng tầm mắt chuyện đi n h ữ ngông này cùng tự đại ta ngược lại muốn xem xem ngươi có phải thật vậy hay không có cái kia một phần thực lực dồ đẹp đột nhiên nói ra để chát lơ thiếu một chút đau s ố c hồng ai sẽ nghĩ tới đối lập lâu như vậy đối phương dĩ nhiên nói ra một câu như vậy tự cao tự đại đến có hay không vân vân liền biết đừng khóc m ú i là tốt rồi lộ ra một chút tà tiếu kỳ d e s c không đáng kể nói rằng kỳ thực lúc này chiến đấu đã bắt đầu hắn muốn làm chính là quáy dày đối phương đầu trận tuyến để hắn tâm p h ủ khí táo chỉ cần làm được điểm này chính mình cũng đã thắng được một nửa cường giả chỉ thấy đối thoại một cái lý trí đầu v ó c hòa bình cùng tâm tính là cực kỳ trọng yếu kỳ thực điểm này mọi người đều biết thế nhưng khi ngươi thân ở cục bên trong thời điểm có thể làm được điểm này người nhưng là không nhiều thậm chí có thể nói là rất ít đặc biệt là lúc này đối diện c h ấ t lơ. chủ chiến phái phương diện mở tái trước đó liền điểm danh rô e ê cường đại phải lớn hơn ra cẩn trọng cường đối bọn họ những cường giả này đều có chính mình ngạo khí nơi nào sẽ đi nghe theo cho nên mới phải tại rô e ê một câu nói dưới sản sinh như vậy tâm tình trong lòng đã sớm tích lũy bất mãn trong nháy mắt này lập tức liền bạo phát ra hãy bớt sàm luôn đi đừng vội ăn nói ngông cuồng để ta xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu c â n lượng hư l ệ n h một tiếng hiện ra nhưng đã bị rô e ê làm tức giận chỉ thấy chát lơ chân sau bỗng nhiên phát lực toàn bộ thân hình lập tức chạy trốn ra ngoài như một thanh tên rời cung khiến người ta thấy không rõ lắm thân hình cùng quy tích một đạo hắc quang t r á n h qua tựa hồ sẽ rách toàn bộ phía chân trời giống như vậy một đao liền hướng về rổ đẹp bổ tới chiến đấu rốt cục bắt đầu nhất thời trong sân huyên náo loạt lên sôi trào lên tựa hồ rất lớn một nhóm người ánh mắt là đặt ở trận này nhìn như cũng không hề cái gì khán đầu thi đấu mặt trên tiếng hoan hô liền thành một vùng để rất nhiều người hai mặt nhìn nhau nhân có tiếng nói đã là như thế tiếng t â m đi ra liền tính thi đấu không có còn lại sân bay đặc sắc vẫn như cũ hấp dẫn phần lớn nhân nhãn cầu kha kha tên tiểu tử này quá khứ một phút đồng hồ còn có không tới thời gian hai phút n g ư ờ i có thể thu thập ra hòa này nhìn thấy rộ đẹp động thủ s ô di nạ các loại chờ nhân tinh thần cũng là lập tức đã tới rồi nhìn trong sân thì thào tự nói trên mặt tràn ngập chờ mong chương hai trăm hai mươi b ố một chiêu thắng lợi cảm giác được mạnh mẽ đ a u khí dô đẹp vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ không chút nào động trên mặt như trước mang theo đó là đương nhiên nụ cười tựa hồ không một chút nào lo lắng đao phong càng ngày càng gần trên khán đài lúc này hoàn toàn yên tĩnh trái tim tất cả mọi người đều treo ở cuống họng trên làm cho người ta đệ một cảm giác chính là g i a hỏa này đ ế n rồi dĩ nhiên không phản kháng cũng không t r á n h né lẽ, lẽ nào hắn đang tìm cái chết mạng dô đẹp đại ca trên khán đài ed đã không nhịn được kinh khiếu xuất lai、like, đao phong khoảng cách dô đẹp chỉ có không tới một người khoảng cách vào lúc này dô đẹp như trước bất động lẽ nào hắn thật sự đang tìm cái chết sao mọi người sắc mặt một mảnh nghiêm nghị đều đang lo lắng cùng nghĩ hoặc chỉ có mai long hắn trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt nụ cười không một chút nào lo lắng chỉ là lẳng lặng chờ đợi chờ đợi dô đẹp bạo phát bất động thì thôi hơi động kinh người đơn giản tại đao phong rơi vào trên người mình thời điểm dô đẹp nhắm lại con mắt của chính mình dường như toàn bộ thiên địa chỉ có một mình hắn tồn tại giống như vậy đem tất cả đều quên không đem tất cả nhìn ở trong mắt hắn không phải là không động kỳ thực rô đẹp sớm liền bắt đầu động chỉ bất quá không có biểu hiện ra thôi lúc này hắn nhắm mắt lại tuy rằng không có đem mắt nhìn đối thủ thế nhưng tâm nhưng là sáng sủa cực kỳ đối thủ mọi cử động tại hắn quan tâm dưới thậm chí đao phong quỹ tích đều bị hắn xem rõ rõ ràng ràng theo hắn lực lượng tinh thần đem đao phong tập trung chính mình tâm nhãn tựa hồ đem toàn bộ thế giới nhìn ra rõ rõ ràng ràng tốc độ từ từ chậm lại thế giới từ từ yên tĩnh lại lúc này ở rô đẹp trong mắt đao tốc độ rất chậm rất chậm tựa h ồ chỉ cần mình đưa tay liền có thể ngăn trở đỡ được joseph hờ hưng cùng yên tĩnh để chát lơ trong lòng cũng bắt đầu có một chút bồn u chồn đang tìm cái chết không thể nào j o s e p không là một người như vậy chát lơ không phải người ngu bằng không cũng không trở về đi cho tới hôm nay cái này địa vị cũng sẽ không lấy một cái thần cấp t r u n g dai thân phận tới tham gia cái này đại tái phải biết thèm nhỏ dãi cái này đại tái người không ít hơn nữa vài thần cấp sau dai càng là lượng lớn lượng lớn hắn có thể thu được tư cách này đã nói lên tất cả đi chết đi nếu rổ đẹp bất động chắt lơ đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội cực tốt đ ố n g nhiên phát lực không tới khoảng cách một mét lập tức liền đi quá đao phong kể bên rổ đẹp đỉnh đầu tựa hồ muốn một lần đem rổ đẹp chém thành hai đoạn ai trên khán đài tiếng kêu sợ hai một mảnh mấy người thậm chí đã không đành lòng đến xem đón lấy phát sinh một màn tựa hồ tất cả mọi người đoán được rổ đẹp bị chém thành hai đoạn sau khi thê thảm không nỡ nhìn dáng dấp luôn luôn bình tĩnh lì lịt đều chăm chú nắm chặt nằm đấm lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã toát ra mồ hôi toàn bộ luận võ tràng tựa hồ mọi người nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn đến cái lôi đài này ở giữa có vui mừng có lo lắng t ừ rực lôi ưng gia tộc còn có nạt gia tộc thậm chí phiêu tư gia tộc cùng với một ít bọn họ đồng minh gia tộc thành viên lộ ra vẻ cười lạnh cười trên sự đau khổ của người k h á c đang đợi xem c á vui trên c h á n chảy ra một vết máu thân đau chưa tới đao khí trước tiên đ ạ n cho dù r o d e s cái kia cường hãn thân thể cùng phòng ngự cũng không chịu nổi một cái thần cấp chung giai đỉnh cao võ giả toàn lực một đòn tản mát ra đào khí bị xe rách một đạo nho nhỏ lỗ hổng máu tươi tràn ra tất cả đều tại trong chớp mắt hoàn thành trận này thi đấu tựa hồ thắng bại đã xuất hiện r o d e s hẳn phải chết rất nhiều người cũng bắt đầu thất vọng đối với cái này tràn ngập thần thoại nam tử thất vọng cũng có một chút nhân đang hoài nghi ô m cuối cùng một tia may mắn tâm lý dù sao như sao trổi bình thường xẹt qua trời cao dọi sáng hắc cá nguyên người đàn ông bọn họ không tin sẽ vô dụng như vậy mắt thấy đao phong liền muốn khoác tại rô đẹp trên đỉnh đầu khoảng cách tựa hồ không tới mười cm liền muốn nhìn xuống luận võ trong sân lượng lớn nữ tử quay đầu không đành lòng tiếp tục xem tiếp máu tanh tình cảnh liền muốn xuất hiện để một cái tươi sống sinh mệnh liền muốn v ỡ n lạc tuy rằng như vậy thi đấu sinh mệnh trôi qua cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái nhưng là như vậy phương thức vẫn lạc nhưng làm người có một ít không đành lòng nhưng mà làm cho tất cả mọi người bất ngờ một màn vào đúng lúc này xuất hiện là đó là chỉ cũng là nhanh lôi thần giống như tốc độ trong nháy mắt rộ đẹp thân hình thoáng loáng một cái mạnh mẽ trường đao theo hắn bên cạnh người vô xuống vê anh tiếng sấm nổ vang lôi đài cái kia kiên cố mặt đất cũng bắt đầu giãn n ư ớ c đ u ô i trần tung bay che đậy ở tầm mắt mọi người chỉ có số ít mấy cái siêu cấp cường giả như trước có thể nhìn rõ ràng trong đó tất cả người thua rồi một cái nhàn nhạt tâm thanh truyền đến sẽ rách vắng lặng bầu không khí bùi chân tán đi quái dị một màn xuất hiện ở mọi người trước mặt khiến người ta trận to hai mắt không thể tin tưởng chỉ thấy giờ khắc này c h á t lơ trường đao sâu s ắ c xa vào đến dưới mặt đất vẫn duy trì cuối cùng phát lực tư thái thân thể nghiêng về phía trước mà đối diện với hắn trường đao bên cạnh không tới mười cm địa phương d ồ i đẹp siêm y rách nát tới gần trường đao bên trái thân thể siêm y đã toàn bộ bị đao phong xé rách lộ ra g i à u có lực buộc phát bắp thịt mang theo nhiều tia bị đao khí xé rách sau khi tràn ra tới máu tươi tay phải màu đỏ rực trường kiếm không biết lúc nào dĩ nhiên chĩa vào c h á t lơ yết hầu bên trên ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương hai người liền vẫn duy trì như thế một cái tư thế đ ộ n g lại ở bên trong trời đất tựa hồ trở thành hai tòa pho tượng một chiêu thắng lợi hoàn toàn có thể chế tạo một cái thuấn s á t tình cảnh một màn này làm đến quá đột nhiên quá kinh hãi thậm chí rất nhiều người đều lấy vì làm mình đang nằm mơ bình thường vuốt vuốt con mắt của chính mình xác định chính mình không có nhìn lầm người thua rồi đối mặt c h á t lơ cái kia không thể tin tưởng nhãn thần la đức lần thứ hai nói rằng âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn bộ tái tràng truyền vào mọi người trong h a i như bình địa sấm sét giống như vậy sau một khắc lôi minh tiếng hoan hô truyền đến bầu không khí trong nháy mắt bị điều đến điểm cao nhất mấy trăm ngàn nhân cùng kêu lên hoan hô âm thanh s ô n g thẳng lên trời toàn bộ luận võ tràng tựa hồ đều đang run rẩy tuy rằng phần lớn nhân cũng không biết trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra dù sao tất cả đều tại trong nháy mắt hoàn thành đến quá quỷ dị thế nhưng vẫn có mấy người nhìn rõ ràng t ỷ như mai long t ỷ như sổ di nạ cùng lilith những này nhân không có hoan hô trên mặt có chỉ có kinh hãi cùng không thể tin tưởng hồi t ư ở n g vừa nãy ngay điện quang hỏa thạch chỉ thấy ngay tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm j o s e p chỉ là nhẹ một cái sơn di sau đó ám long ra khỏi vỏ khi đó c h á t lơ toàn lực bạo phát một chiêu dưới cái nhìn của hắn tình thế bắt buộc không có cho mình lưu lại bất kỳ đường lui không có để lại một tia dư lực cho nên tại to lớn lực đạo dưới mất đi trọng tâm tại tác dụng của quán tính dưới cả người bị mang đi ra ngoài đưa đến rổ đẹp trước mặt ngay vào lúc kia rổ đẹp ám long hơi chút dương lên trực tiếp ổn định ở chát lơ nơi cổ họng một chiêu thắng lợi nhẹ thắng lợi nhưng mà này nhìn như nhẹ thắng lợi nhưng ẩn chứa quá nhiều nội dung đầu tiên chính là rổ đẹp tính toán cùng tự tin tính toán chính xác tính toán xuất ra chát lơ tiến công lực đạo cùng đao phong quy tích thậm chí liền chát lơ tính cách cùng tính khí đều bị tính toán đi ra mang theo cường đại tự tin bởi vì nếu như thiếu có sai lầm kết quả cuối cùng cũng chỉ có một cái tử có thể thấy được trong đó nguy hiểm sau đó đó là tốc độ khủng khiếp cùng chính xác công kích né tránh tốc độ khủng khiếp tại chính xác tính toán dưới xảo diệu né tránh một đòn trí mạng sau đó chính xác xuất kiếm một c h i ề u trí mạng có thể thấy được nội dung bên trong khủng bố bao nhiêu nghĩ tới những thứ này những này nhìn rõ ràng cường giả không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh cường hãn người đàn ông tuyệt đối là một cái hư nhân hung hãn cực kỳ ở đây tự nhận là có thể làm được điểm này tuyệt đối sẽ không vượt quá một cái tay ta thua ánh mắt phức tạp nhìn rô d e s một trận giấy rùa cảm thụ màu đỏ d ự c trường kiếm mặt trên truyền đến cái kia âm lanh khí tức cuối cùng một mặt cho ngội bỏ lại trường đao túi đầu nói rằng âm thanh khàn khàn cực kỳ mang theo cực kỳ thất lạc cùng hối hận bất cần rồi hắn xác thực bất cần rồi phạm vào võ giả nhược điểm lớn nhất khinh địch còn có không cho mình lưu một k i a dư lực bằng không không bị thua đến chật vật như vậy bị bại buồn nôn như vậy nghe chu vi truyền đến như tiếng s ấ m tiếng hoan hô chát lơ có một loại không đất dùng thân cảm giác quay đầu lại xem trên khán đài gia tộc mình phương hướng túi đầu trong mắt lóe ra một k i a hối hận cùng hổ thẹn thật vất v ả đạt được danh ngạch cứ như vậy bị chính mình lãng phí ngược lại ngẩng đầu nhìn d ộ đẹp thua n g ư ờ i rất mạnh xuất phát từ nội tâm nói rằng choe nu a toài tuy rằng ngắn ngủi một chiêu thế nhưng là có thể nhìn thấy rất nhiều thứ tối thiểu chát lơ biết này một phần thực lực chính mình không bằng liền tính giao tiếp tục đánh chính mình từng bước cẩn trọng cũng sẽ không thắng lợi thất bại chỉ là vấn đề thời gian thôi Số Zodes Zodes, Zodes, Zodes. dối cuối bố, lôi lợi. Đi, lôi luận liệt liên không hô đài đi, tài thời tiến đài giữa phức tạp nhìn một chút giao chiến hai người tại tinh chi tiếp Tiếng càng diễn càng liệt liên tiếp. Mai đấu vào toàn tràng. càng cao hoạch trong theo hoan thắng Kết tán trọng mất tạp một chút tuyên thú khuyết tán mắt truyền phức nhìn khí nháy khắp cùng rộng cùng càng ma cơ võ ở bộ một chiêu này ngươi giáo trên khán đài s ô di nạ quay đầu nhìn mai long kinh ngạc hỏi trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ không phải chính hắn học có thể nói như vậy đơn giản đối thoại lần thứ hai cho quanh thân mấy người tạo thành cường đại trùng kích nghịch thiên thiên phú yêu nghiệt bình thường ra hỏa làm sao không đến một cái chấp giật đánh chết hắn người như vậy sống sót những người khác còn có người chuyện làm ăn nghĩa sao đối với người khác mà nói quả thực chính là một cái to lớn đả kích cùng sỉ nhục liền ngay cả hát hoàng bộ tộc hát r ư ợ u cùng hát ngân đều hai mặt nhìn nhau một mặt hoảng sợ tám cái lôi đài thi đấu rộ đ ẹ p bên này trễ nhất bắt đầu nhưng là sớm nhất kết thúc cũng là bị còn lại mấy cái lôi đài người đặt ở trong mắt cái này trước kia tối không bị coi trọng ra hỏa lúc này trở thành nguy hiểm nhất ra hỏa trở lại trên khán đài sojina đoàn người như nhìn quái vật nhìn rộ đèn một phen truy hỏi thế nhưng là không chiếm được bất kỳ đầu mối cuối cùng chỉ có thể bất đắc di từ bỏ chăm chú ở tại dư mấy cuộc tranh tài bên trên chỉ bất quá thỉnh thoảng hỏi d o cùng cảm khái còn có biến hóa kia sau khi ánh mắt để rổ đẹp có một ít không thích ứng rổ đẹp đệ một cái đạt được b ắ t cường danh l ạ c h ngay sau đó không lâu sau đó một cái hảo lôi đài thi đấu kết thúc tử d ự c lôi ưng phái ra một người trung niên tuy rằng nhìn tuổi chừng bốn mươi năm mươi thế nhưng ai cũng biết là đã sống trăm năm thậm chí ngàn năm láo yêu quái rất mạnh tuyệt đối cưng ờ hãn một thân lung dung không mang theo một tia vết tích chiến thắng một cái thần cấp sau giai võ giả chỉ đứng sau rổ đẹp sau khi thăng cấp sau đó mỗi một cái lôi đài thi đấu đều từ từ quyết ra thắng bại nặt gia tộc cũng là không có để rộ đè thất vọng tiến vào đến đệ hai luân một ngày thi đấu hạ xuống tuyển làm miễn cưỡng lạc cái kế tiếp màn tre thất bại những g i a hỏa kia ở giữa một cái chết còn lại đều là trọng thương chỉ có cùng rộ đè giao chiến c h á t lơ chút nào không có tổn thương Trưng 225, hai thái tử mời. theo r a i Thái Mời Tử t h tám cuộc tranh tài hạ xuống bụi trần thời gian cũng là đến khi đêm đến đệ hai luân thi đấu chia làm bốn t r à n g tranh đoạt tiến vào bốn vị trí đầu danh lệch đều sẽ ở hậu thiên tiến hành ai cũng biết đón lấy thi đấu một hồi đều sẽ so với một hồi càng thêm kịch liệt cùng kích thích dô đẹp tự nhiên cũng biết đón lấy hắn đụng tới kẻ địch chỉ có thể so với ngày hôm nay chát lơ càng cường đại hơn đặc biệt là cái tia tử dực lôi ư ơ n g bộ tộc tử dương xem ra hắn tựa hồ rất cường đại tối thiểu tại tiến vào bắt cường những này nhân ở giữa hắn tựa hồ mạnh mẽ nhất còn lại mấy người thi đấu hắn cũng đều xem qua không phải không thừa nhận bất luận cái nào đều là vô cùng cường đại tồn tại thế nhưng cùng tử dực lôi ưng nam tử kia so với còn có một chút tranh lệ đệ hai luân rô đès đối thủ là nạt gia tộc thành viên thần cấp sau dai thực lực tại tám người ở giữa có thể xếp hạng bên trong du vị trí đối với này rô đès cũng không phải rất lo lắng vừa vặn tiếp theo trận này thi đấu tính toán một chút hắn cùng nạt gia tộc chỉ thấy ân oán và vào cũng tốt theo màn đêm hàng lâm luận võ trong sân người từ từ thối lui g ô đ e s đoàn người có thể nói là tại trái phải diện mới rời khỏi luận võ tràng đi tới luận võ tràng ở ngoài như cũng là người ta tấp nập rất náo nhiệt g ô đ e s xuất hiện nhất thời hấp dẫn lượng lớn nhãn cầu ngày hôm nay một trận chiến hắn đã tại mấy trăm ngàn nhân trước mặt chứng minh chính mình tồn tại chứng minh chính mình cường đại lúc này người khác đối với hắn cái nhìn lần thứ hai phát sinh chuyển biến nếu như nói trước đó lời truyền miệng mang theo khoa trương thành phần ngày hôm nay tận mắt chứng kiến sau khi đã hoàn toàn khác nhau chủ chiến phái người vào lúc này rộ đẹp đột nhiên cảm giác được bầu không khí có một ít nặng nề hạ xuống ngay sau đó nghe được bên người truyền đến sổ dị nạ âm thanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này đối diện đoàn người chính hướng về chính mình mấy người đi tới dẫn đầu chính là một cái nhìn như hai mươi da mặt nam tử một thân trắng đoán sắc trường sam mang theo nhàn nhạt nho nhã phong độ làm cho người ta rất tốt cảm giác trên mặt tràn đầy nhàn nhạt nụ cười làm cho người ta một loại ôn hòa cảm giác cầm trên tay một thanh cây quạt phong độ phiên thiên ở sau người hắn t ù y tung giả hai cái lao giả nhìn như chập tối thế nhưng hàm chứa to lớn nguy hiểm nhìn về phía chính mình mấy người thời điểm trong đó một lão giả trong mắt lóe ra cái k i a một k i a dị thải c à n g là khiến người ta cảm thấy sâu không lường được chủ chiến phái hoàng tộc hai thái tử bên người e đ d a trầm mặt nói rằng ải h n một chút một mặt nghiêm túc chủ chiến phái cùng người chống lại như nước với lửa đây là mọi người đều biết sự tình nếu như không phải bởi vì trung lập phái tồn tại không phải bởi vì cái kia đã biến mất rồi ngàn năm cự ma bộ tộc sinh uy dư âm phòng chừng hai cái phe phái thành viên đã sớm ra tay đánh nhau đi bọn họ tới làm cái gì nhìn mấy người hướng về cạnh mình đi tới tựa hồ muốn tìm chính mình j o d e s h ơ i n h í mày hỏi đối với chủ chiến phái hắn vẫn không có ấn tượng tốt tuy cơ ứ n g biến mai long nhàn nhạt một câu nói để tất cả mọi người ngầm đồng ý đi ha ha j o d e s tại hạ phong cách cổ có thể gặp ta lần nữa bối đệ một người vinh hạnh cực kỳ đi tới rô đès trước mặt thu hồi cây quạt cái này chủ chiến phái hai thái tử khiêm tốn nói rằng phong độ hết lần này tới lần khác nho nhã cực kỳ thấy thế nào cũng không cảm thấy là một cái người xấu chủ chiến phái hai thái tử nhân vật này không đơn giản rô đès ở trong lòng âm thầm nghĩ đến ha ha không biết hai thái tử tìm tại hạ có gì phân phó rô đès một chút đánh thái cực nói rằng song phương nhìn như hài hòa hữu hảo kỳ thực lén l ú t diện bắt đầu một hồi tranh tài ngày xưa nghe nói rô đès huynh mới t r ắ n g cử tâm trạng bội phục vừa vặn lần này tới này q u a n chiến hôm nay gặp mặt quả nhiên danh xứng với thực tại hạ bội phục cực kỳ may mắn ở đây gặp mặt có thể nói hữu duyên ngày mai tại hạ thiết tiến phủ đệ mong rằng r ồ đẹp vinh mới nể nang mặt mũi đến đây nói phong cách cổ từ trong lồng ngực móc ra một tấm màu đỏ thiệp mời đưa tới r ồ đẹp trước mặt nói rằng hơi n h ư mày không biết trong đó bán chính là cái gì cái nút tại mai long trong bóng tối ra hiệu dưới r ồ đẹp cũng không chút khách khí thu vào đa tạ hai thái tử thưởng thức ha ha s đ ã cùng h ẹ n biểu mội cũng tới lần này á nguyệt thành có rổ đẹp h u n h mới như vậy kỳ tài ra trận tất nhiên có thể tái hiện hùng phong nói phong cách cổ quay đầu nhìn một mặt thâm trầm s đ ã cùng h ẹ n nói rằng long tộc tiền bối hh hoàng bộ tộc tiền bối cũng ở đây vừa vặn ngày mai tại hạ phủ đệ thiết tiến mong rằng các vị tiền bối có thể nể nang mặt mui đến đây nói một cái ánh mắt bên cạnh hắn hai cái lao giả phân biệt móc ra vài tờ thiệp mời đưa tới mấy người trong tay mang theo n g h i hoặc lý l ị c cùng hắc rượu mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là thu vào chỉ là trong lòng nghi hoặc càng sâu cái này phong cách cổ không phải người bình thường điểm này tất cả mọi người nhìn ra chỉ là không biết trong này đến cùng có nội dung gì cũng được hôm nay liền không quái dày rộ đ ẹ p x u n h mới ngày mai gặp lại hơi ôm quyền phong cách cổ cũng không làm ở thêm liền xoay người rời đi mỗi một câu nói đều nho nhã cực kỳ khiến người ta khó có thể dự đoán phong cách cổ rời đi sau khi mấy người đứng ở chỗ này nhưng là hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhìn đối phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn là n g ư ờ i biểu ca rốt cục nhìn vẻ mặt tức giận edda cùng hển rồ đẹp dò hỏi ma tộc hoàng tộc vốn là một nhà ngàn năm trước đó bởi vì ý kiến phân kỳ mới đưa đến phân liệt chúng ta bản hệ một mạch hắn là môn biểu ca vẻ mặt đau khổ edda giàu di nói rằng hiển nhiên rất không cam lòng nguyện nói một chút cái này phong cách cổ mấy người một bên trở về đi vừa nói chủ chiến phái hoàng tộc có ba cái thái tử đại thái tử cổ nhân hai thái tử phong cách cổ tam thái tử cố công lao ba người tại chủ chiến phái có thể nói trừ bọn hắn ra hoàng tộc tộc trưởng ở ngoài địa vị tối cao đại thái tử cổ nhân thực lực cường hành biệt hiệu mê võ nghệ đối với võ đạo truy tầm thái độ làm cho nhân thẹn thùng tuổi còn trẻ tại ba mươi tuổi thời gian cũng đã bước vào thần cấp sơ giai lĩnh vực sắp tới năm mươi tuổi hẳn là bước vào đến thần cấp sau giai cấp độ đối với quyền lợi cũng không hề cái gì truy đuổi làm người ngay thẳng tại trọng tộc khá chịu tôn trọng bất quá mọi người đều biết hắn sẽ không phải kế nhiệm gia chủ thế nhưng kế nhiệm đại trưởng l á o danh hiệu đã có thể nói là h ắ n vật trong túi nói rằng bên này es đã nhìn một chút r o d e s đoàn người cũng là nhìn một chút r o d e s hiển nhiên cái này xem ra thiên tài gia hỏa tại r o d e s trước mặt tựa hồ không cách nào so với ngươi hai thái tử phong cách cổ người này sâu không lường được là ba cái thái tử ở giữa kinh khủng nhất một cái cũng là kế nhiệm gia tộc nội định ứng cử viên võ học phương diện thiên phú yêu nghiệt cực kỳ tuổi còn trẻ cũng đã tiến vào đến thần cấp t r u n g giai lĩnh vực so với cổ nhân không một chút nào thua kém bây giờ bốn mươi mơ hồ có pha tan thần cấp sau giai dấu hiệu càng kinh khủng hơn chính là gia hỏa này m ư u kế tâm tư thật mật n h u lược rất nhiều thông minh cực kỳ liền tính bây giờ chủ chiến phái hoàng tộc sự vật đã phần lớn đều tại hắn x ử lý d ư ớ i là khó nhìn thấu nhất một người cũng là uy hiếp to lớn nhất một người tam thái tử cổ công lao làm người hung hãn thô bạo tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản vô dụng nhất ngược lại là không có cái gì thật lo lắng địa phương nhìn đoàn người ẹ d d a c a o mày chậm rãi nói rằng đem chính mình cái nhìn tất cả nói ra ân xem ra cái này hai thái tử không đơn giản tìm chúng ta khẳng định có mưu đồ tựa hầu ngày hôm nay chuyên là vì rô đẹp mà đến trong này tất nhiên có dính dấp chúng ta bất quá là làm n ề n thôi một tiếng thở dài mai long cũng là khe c a o mày nói rằng Từ đưa thiệp mời điểm này liền có thể nhìn ra tự mình cho dồ đ è c mà bọn họ đều là hắn hai người thủ hạ đại phát điểm này cho thấy rất nhiều nội dung đoàn người trong lúc nhất thời có một ít trầm m ặ t lên đoàn không ra ra hỏa này đến cùng muốn phải như thế nào quản không được nhiều như vậy nếu hắn mời chúng ta liền đi xem xem rốt cục có thể chơi ra trò gian gì đến chỉ chốc lát sau s ổ gì nạ dầu dĩ không vui nói rằng ân không sai qua xem một chút cũng tốt bất quá đại ra đến thời điểm cẩn trọng một chút đặc biệt là vừa n ã y cái kia hai lao nầy rất mạnh một bên mai long cũng là nói rằng có thể chịu đến mai long coi trọng có thể thấy được hai người không tầm thường mọi người cũng là âm thầm cảnh giác trở lại phủ đệ lúc sau đã là buổi tối thời gian mà n đêm triệt để bao phủ toàn bộ không lo thành hay là để ăn mừng rô d e a t trận đầu cáo tiệp cho nên s đã s u ấ t huyết nhiều mời tiệc đại gia ăn bữa tiệc lớn dừng lại một trận bữa ăn ngon xong xuôi sau khi rổ d e a t liền cáo từ mọi người trở lại chính mình trong phòng điều chỉnh trạng thái ngày hôm nay chiến đấu tuy rằng nhìn như đơn giản thế nhưng tiêu hao rộ đèn không ít lực lượng tinh thần cùng đ ấ u khí cần cố gắng khôi phục một thoáng đem trạng thái điều chỉnh lên trên người những ngày vết thương đã từ từ khôi phục muốn cho tới hôm nay chiến đấu la đức thở dài trong lòng biết mình chỗ không đủ vẫn có rất nhiều nếu như tại lực lượng tinh thần không chê trên có thể tiến thêm một bước rộ đèn hoàn toàn có năm chắc không để cho mình lưu lại bất kỳ một tia vết thương nhưng lại nhưng là xuất hiện bên này liền hiện lộ ra rộ đèn thiếu hụt hắn cần phải thật nhanh bù đắp này một thiếu hụt mới được hắn lu phải không ngừng tiến bộ kỳ thực dỗ đẹp nhưng là không chú ý một điểm tại hắn cái này thần cấp t r u n g giai cấp độ có vài người có thể làm được hắn điểm này coi như là thần cấp sau giai cũng không có mấy người có thể làm được điểm này tối thiểu sổ gì nã bọn họ liền không làm được từ bên này liền đầy đủ thể hiện r ỗ đẹp gia hỏa này yêu nghiệt nếu như hắn lúc này t oán giận cùng bất mãn bị người khác biết còn không biết muốn cho bao nhiêu người đi nhảy lầu không mặt mũi nào sinh sống trên thế giới này lúc nửa đêm rô đẹp tu luyện hoàn tất đi tới hậu viện bên hồ nhìn ngôi sao trong lòng một tia vui sướng để một cuộc tranh tài kết thúc lại thắng lợi hai chàng hai chàng như vậy đủ rồi hai chàng sau khi chính mình liền có thể thu được tiến vào minh vực tư cách khi đó chính mình cử cách mục tiêu cũng đem tiến thêm một bước nữa nghĩ tới đây biên r ô đẹp ánh mắt sắc bén cực kỳ ý chí kiên định cực kỳ ra đi chỉ chốc lát sau thở ra một hơi nhàn nhạt, nhạt quay về phía sau nói rằng thoại âm rơi xuống một bóng người chậm rãi từ giả sơn mặt sau đi ra đứng ở rô đès bên người ai hển không có đi xem gia nhân rô đès chậm rãi hỏi nhìn bên cạnh rô đès lúc này hển trên mặt treo đầy phức tạp thần tình không biết tại sao mỗi lần đối mặt rô đès thời điểm hển cảm giác mình tâm tổng thể thì không cách nào an tính lại tự hồ chỉ muốn đứng ở trước mặt của hắn chính mình tâm tình sẽ bị phá hỏng có chuyện gì nhìn t h ấ y hển không hề trả lời rô đès biết mình đ ã đoán đúng mà sau kế tục hỏi bây giờ Ở c h thể rõ r à n g p h â n b i ệ t r a được hai người mươi sáu y ệ n không Trưng đều có.、Chương、226, dự tiệc ngày mai đi dự tiệc quay đầu nhìn rô đ è s tại n g u y ệ t quang chiếu dọi xuống tấm kia củ hấu rõ ràng khuôn mặt mang theo một tia tàng thương không biết tại sao à hển có một ít lún xuống đi vào không phải nói sao nhữ nhữ mảy rô đ è s hỏi ngược lại bọn họ muốn mượn hơi ngươi sau một chốc hển mang chậm rãi nói rằng lập tức nhìn c h ầ m c h ầ m rô đès tựa hồ đang hỏi dò rô đès ý nghĩ thở ra một hơi lần này rô đès cuối cùng cũng coi như quay đầu lại nhìn nữ tử này ái hển quả nhiên không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy có thể nhìn thấy điểm này tối thiểu đã nói lên hắn không phải như vậy thanh thuần ngược lại tâm cơ rất nặng có d a n h rôi ta trở về đứng dậy rô đès l i ề n hướng về chính mình gian phòng đi đến h i ệ n nhiên không muốn cùng nữ tử này nhiều làm dây dưa chủ chiến phái cùng người chống lại thế bất lưỡng lập ngươi hẳn phải biết đuổi đi lên đi theo dồ đẹp mặt sau h n tiếp tục nói biết ngươi đến cùng là ai đến hát cá nguyên muốn phải như thế nào rốt cục g i ấ u ở trong lòng rất lâu h n vẫn là nói ra edda cũng không hề tự nói với mình dồ đẹp thân phận cũng không có tự nói với mình dồ đẹp đi tới nơi này biên mục đích thế nhưng h n từ rất nhiều chuyện ở giữa đã nhìn ra dồ đẹp thân phận không đơn giản hơn nữa không phải hát cá nguyên người hắn đi tới nơi này biên khẳng định có mục đích gì chậm nên nghỉ ngơi quay đầu lại nhìn hải hển j o d e s vi c a o mày nói rằng lập tức tăng nhanh bước tiến đem hển suy ở tại chính mình phía sau đi vào phòng càng là không chút khách khí đem cửa phòng đóng lại cái này hải hển j o d e s càng ngày càng cảm thấy khả nghi t ẩn ý tự nói với mình không thể cùng g i a hỏa này đi được gần quá một ít chuyện mặc dù mình không rõ ràng lắm thế nhưng cũng có thể nhìn ra một ít cái này hển đối với mình không có hảo ý nhìn rô đêch gian phòng ai hên trầm mặc chốc lát xoay người rời đi rô đêch bất luận ngươi là ai bất luận ngươi mục đích là cái gì ta đều sẽ biết ta người chống lại bộ tộc không thể bị ngươi khống chế không thể rơi vào est đà trong tay chỉ có ta ta mới có tư cách tiếp nhận dù là ai cũng không ngờ rằng hai người này nhìn qua cảm tình rất tốt tỉ m ộ i khí thế bên trong sóng lớn mãnh liệt đang tiến hành một hồi người khác nhìn chưa ra chiến đấu cùng tranh đoạt đêm lạnh như nước giữa mùa hạ đã chậm rãi đi xa mùa thu bước bước tiến ra tốc đi tới bây giờ buổi tối đã có một ít ý lạnh ở bên trong phòng cảm nhận được h ẹ n rời đi rô d e s túi đầu trầm tư tiểu tử đi đi xem xem đến cùng là cái gì hồng môn yến bên trong giữa trưa đoàn người tụ tập ở tại phòng khách ở giữa lôi kéo rô d e s s ô di nạ không để ý chút nào nói rằng đoàn người mênh mông quần quần hướng về hai thái tử phong cách cổ phủ đệ đi đến s đã cùng h ẹ n hai người này người chống lại thành viên nhưng là yên tĩnh dị thường hai sát mặt người đều so sánh với ngưng trọng xuyên qua không lo thành phồn hoa nhất một lối đi đoàn người rốt cục thì đi tới phong cách cổ phủ đệ trước đó cổ p h á t phủ đệ thanh gạch ngói đen đã có một ít niên đại trước cửa rất t i ế n tĩnh chỉ có hai cái thị vệ bảo vệ cửa lớn nhìn thấy đoàn người đến đây tựa hồ sớm đã bị đã thông báo giống như vậy trong đó một người cấp tốc tiến lên dẫn đoàn người đi vào phía trong trước sau như một trong phủ cũng là một mảnh cổ p h á t cùng ngắn gọn không có bất kỳ một k i a trói buộc cùng dư thừa mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ha ha ha rô des huynh mới còn có các vị tiền bối cuối cùng là tới để phong cách cổ một trận hảo các loại chờ n ộ t còn chưa tiến vào bên trong đại sảnh liền gặp được phong cách cổ hướng về đoàn người đi tới tự mình nên tiếp trên mặt mang theo nụ cười một bộ lục xúc vô hại cảm giác đến đến bên trong đại sảnh bên này trống rỗng không có những người còn lại viên chỉ có rô des h đoàn người còn có chính là phong cách cổ cùng hắn hai cái thuộc h ạ h i ệ n nhiên trước mắt này hiến hội là chuyên môn nhằm vào đám người chuyến này m à thiết vào chỗ sau khi tại phong cách cổ phân phó dưới vũ nữ cấp tốc và o bàn tại du dương âm nhạc dưới h u y ể n chuyển nhảy múa hảo một phen mỹ lệ phong cảnh hôm nay có thể nhờ được các vị tiền bối trình diện có thể nói là vẻ vang cho kẻ hèn này a phong cách cổ xem ra hứng thú khá cao sang sảng nói rằng rượu ngon món ngon cộng thêm trợ hứng tiết mục thật ra khiến đoàn người hảo hưởng thụ tốt một cái cơm nước no nê sau khi đoàn người kế tục thưởng thức tươi đẹp tuyệt luân ca vũ trợ hứng chỉ có phong cách cổ hắn ánh mắt vẫn rơi vào r ỗ đ ẹ p trên người có nhiều hứng thú rốt cục tại chỉ chốc lát sau hướng về r ỗ đ ẹ p nói rằng tại hạ nghe nói r ỗ đ ẹ p huynh đệ kiếm ý siêu cường mong rằng đối với bảo kiếm tất nhiên hiểu rõ cực kỳ đi tại hạ bất tài trước chút thời gian ngẫu nhiên đạt được một tên kiếm hôm nay mời huynh đệ đến vừa vặn nhìn qua làm sao nói đứng dậy liền bày ra di giá động tác ra hiệu rô đès đồng thời đi vào xem xét thoại âm rơi xuống người ở chỗ này sắc mặt đều có một ít biến hóa biết chính hy cuối cùng là lên sân khấu rồi bất quá đối với phong cách cổ chỉ mời jode s một người mấy người không nhịn được nhữ mày có một tia bất mãn nay chẳng những là đối với mấy người bọn hắn không nhìn cùng không tôn trọng càng là đối với đoàn người phân hóa cũng tốt gật đầu một cái quay đầu lại nhìn người ở bên cạnh jode s một cái ánh mắt ra hiệu ha ha jode s cái kia chính ngươi đi thôi chúng ta những người này liền không tham dự đối với đồ vật này không có cái gì nghiên cứu bất quá cẩn trọng một chút nhưng đừng làm h ỏ n g rồi bằng không đến thời điểm sợ ngươi không đền nổi đây lãnh hội đến r ồ đẹp ánh mắt ý tứ sô di nạ cười nói một thoáng hóa giải bầu không khí tiền bối nói đùa lộ ra vẻ tươi cười phong cách cổ khách khi nói trenu a toài mang theo r ồ đẹp hai người rất nhanh rời khỏi bên trong đại sảnh lưu lại bên cạnh hắn hai cái lao giả cùng đi sô di nạ đoàn người ai nấy đều thấy được đến hai người kia là đang giám thị đám người bọn họ bầu không khí lập tức có vẻ có một ít kinh ngạc hạ xuống đặc biệt là e s đ ã cùng h ẹ n có một ít lo lắng hướng về xa xa nhìn lại phong cách cổ tâm ý người bên này trên căn bản đều hiểu được một ít giờ khác này đẩy ra rổ đẹp đơn độc hội thoại không biết đến tuột cùng dự định làm sao không biết lần này rổ đẹp huynh đệ tham gia s o n g đại tái sau khi có tính toán gì không đi ở p h ủ đệ nắm hành lang trên phong cách cổ nhìn như vô ý hỏi ha ha tranh thủ thu được một cái danh ngạch tiến vào minh vực cười nhạc j o s e p không hề che giấu chút nào nói rằng joseph u y n h đệ nói đùa danh sách này tất nhiên là ngươi vật trong túi huynh đệ thực lực không cần nhiều ngôn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt tin tưởng không có bất luận người nào có thể ngăn cản huynh đệ đi tới con đường huynh mới trong nháy mắt đã biến thành huynh đệ phong cách cổ lập tức kéo gần lại hai người chỉ thấy quan hệ người có tài xuất hiện lớp lớp tại hạ bất quá là lực b á t một phen thôi đối với phong cách cổ khen tặng j o s e p cũng không để ý Zodes h u y n h đệ vẫn là k h á c hộp khí. Trong hộp hộp hộp tầm hộp n tới, h ộ t h ộ t hộp m h mỹ ộ n hộp trước m hộp hộp h i n p hộp h ộ n hộp o hộp o n hộp c hộp hộp hộp hộp hộp hộp h ộ t h a n h màu x a n h cổ p h á t trường kiếm h i ệ n ra tại h a i người trước mắt. Kiếm k hộp í c người, hộp hộp hộp hộp h y mắt đó, ộ o d e s dĩ n h i ê n cảm giác được m ộ t c p cường đại c hộp i Cổ kiếm thỏa ậ m âm chí khẽ run, phát sinh run, ong ong thanh. mãn nhìn trường kiếm trong mắt lõe ra một tia tự hào thần sắc phong cách cổ nói rằng h i ệ n nhiên đối với thanh trường kiếm này hắn là tương đương yêu thích ân không sai sắc ý nông đậm chiến ý trở nên n ạ o khí lăng vân nhìn như cổ pháp kỳ thực nội liễm một khi u ố n g máu thế tất chấn động khiếu c ử u châu gật đầu một cái dô đẹp hào không keo kiệt nói rằng đúng là một thanh tuyệt thế hào kiếm thậm chí không so với hiện nay ám long kém hay là còn tốt hơn một tí kẹo như thế ha ha quả nhiên hào ánh mắt kiếm này chính là vạn năm trước đó để một đúc kiếm đại sư kiếm thần thanh sương cánh tay kiếm thành thời gian mây đen c h e trời đưa tới lôi kiếp thiên đố kiếm này có thể thấy được chút ít sau lần đó dung nhập thanh x ư ơ n g đại sư tự thân linh hồn trong lúc nhất thời thiên địa bị run rẩy sau khi tùy tùng tám ngàn năm trước một đời hung nhân áo thiên tàn sát p h ó n g thích trải qua vạn lần chiến đấu nhốn máu hơn vạn chưa nếm một lần thất bại có thể nói là một chiêu kiếm thành danh vạn cốt khô càng là tại thời gian ngàn năm dung nhập rồi hung nhân áo thiên chiến ý cùng ngạo khí có thể nói tuyệt thế bảo kiếm gật đầu một cái phong cách cổ hào không keo kiệt ca ngợi danh xứng với thực dô đ ẹ p huynh đệ y ngươi xem coi thế nào huynh đệ chính là sử dụng kiếm người chúng ta đệ một người danh tiếng h i ề n hách thực lực càng là mạnh mẽ cực kỳ ta xem kiếm này cũng chỉ có rổ đẹp huynh đệ mới xứng nắm giữ tại huynh đệ trên tay mới có thể tái hiện lúc trước huy hoàng xuất r a kiếm này đưa tới rổ đẹp trước mặt phong cách cổ thành khẩn nói rằng nghi hoặc nhìn phong cách cổ rổ đẹp không biết hắn đến tột cùng muốn phải như thế nào lẽ nào đã nghĩ dựa vào một thanh này bảo kiếm thu mua chính mình sao tựa hồ nghĩ đến quá dễ dàng ha ha phong cách cổ huynh này là ý gì giả vờ kinh ngạc dáng dấp nhìn phong cách cổ d o d e s hỏi bảo kiếm phối anh hùng hiện nay trên đời có thể xứng đôi kiếm này nhân số bất quá một tay d o d e s huynh đệ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất không hề che giấu chút nào chính mình mục đích phong cách cổ nói rằng ha ha phong cách cổ huynh q u y ế t đại ta d o d e s có tài cán gì có thể có được như vậy tán đồng không dám nhận à. không có đưa tay đi đón d o d e s chậm lại đến h u ố hồ bản thân cũng có một chiêu kiếm tuy không bằng đoạn trường mạnh mẽ nhưng cũng dùng đến thuận lợi tùy tùng ta một đường chinh chiến rất có cảm tình không muốn từ bỏ xem ra là phong cách cổ bất cần rồi không nghĩ tới r ỗ đèn huynh đệ quả nhiên là tính tình bên trong nhân khiến người ta bội phục tại đoạn trường mê hoặc dưới tin tưởng cũng chỉ có r ỗ đèn huynh đệ một người có thể như vậy c h ấ n tĩnh cùng kiên trì đi như vậy xem ra phong cách cổ làm điều thừa rồi hơi xứng sở phong cách cổ trên mặt không có một chút nào bị cự tuyệt sau khi không vui ngược lại là cảm khái nói rằng kiếm này cho là h ả o kiếm r ỗ đ ẹ p tự nhận là không cách nào xứng đôi Nạo không í lâm liệt, chiến n ý đậm, tại hạ trước mắt còn chưa đạt đến trình độ đoạn đẹp đáy mắt tại trước trình thế.、Nhìn、một chút đoạn trường,、Zodesk、tự hạ chưa như Nhìn rô còn làm ò n nói rằng. Cũng được, không g được, l người này vĩnh viên kiếm khác khó chịu, kiếm này vì làm rô đẹp thu y n hồi đệ cần một câu cách cổ nói, phong cách của hai dân. Không một làm làm tay thu hai h đoạn trường phong cách cổ cảm khái nói rằng chỉ là không biết rô đẹp huynh đệ nhập minh vực có tính toán gì không sau khi đi ra đây ngươi cũng hẳn phải biết ta chủ chiến phái cùng người chống lại trong lúc đó ân oán vẫn có mấy người trong gia tộc quan hệ hôm nay vừa vặn rảnh rỗi đến cơ hội này người hai người ta có thể hay không tâm sự hiện nay đ ạ i thế tọa tại tọa vị thượng nhìn nơi xa mặt hồ phong cách cổ cảm khái nói rằng chương hai trăm hai mươi bảy mượn hơi hiện nay đ ạ i thế ha ha rô đẹp bây giờ còn chưa có tư cách đối với này soi mói thoáng sửng sốt rô đẹp cười khổ nói rằng hiện nay đ ạ i thế vậy chính là bây giờ thế đạo cùng thế Zodesh không khỏi không cảm khái phong cách cổ quả nhiên là một cái không bình thường người nếu như vậy hay là trừ hắn ra vẫn thật khó có thể tìm tới đệ hai người có thể như vậy thản nhiên nói ra không ta nói có ngươi liền tuyệt đối có có thể tâm tình hiện nay đại thế người cố nhiên không nhiều thế nhưng ngươi j o d e s h tuyệt đối là trong đó một cái cũng là có tư cách nhất một cái chăm chú nhìn j o d e s h phong cách cổ nói rằng hay là ngươi là thân ở cục bên trong cũng không rõ ràng thế nhưng ngươi có biết ngươi từ khi xuất hiện tới nay hắc cá nguyên nhấc lên bao lớn sóng gió ngươi có biết ngươi bay lên đã ảnh hưởng tới cục diện này không giống nhau không chờ rồ đ ể nói chuyện phong cách cổ tiếp tục nói từ ngươi vừa xuất hiện liền đánh giết nạt gia tộc thiếu tộc trường này hay là không tính là gì bọn họ nạt gia tộc căng hết cỡ vậy chính là một cái nhị lưu thế lực thôi thậm chí nhị lưu đều không tính là nạt gia tộc vẫn đúng là khi mình là một nhân vật không nói rõ trên mặt tứ đại gia tộc cùng ta ma tộc tam hệ liền nói nóng lòng muốn thử giã tâm bừng bừng tử dực lôi ưng cũng không phải là bọn hắn có thể sánh ngang nhau nếu như nói tử dực lôi ưng miễn cưỡng có thể bước lên nhất lưu thế lực đó cũng là từ trước ngươi xuất hiện sau khi bọn họ nằm ở nhị lưu đều là người khác nể tình một đám tự cao tự đại gia h o a thôi hát cá nguyên đơn giản như vậy cự ma bộ tộc ngàn năm chưa ra bọn họ mới thật sự là đứng đầu tồn tại còn có một chút cổ lao gia tộc không phải là bọn hắn không muốn lên tiếng mà là xem thường lên tiếng những gia tộc này tùy tiện một cái đều có thể dễ dàng bóp chết nạt gia tộc cho nên ngươi đánh giết bọn hắn thiếu tộc trường không tính là gì nhưng là sau đó tất cả thì không như vậy đặt vững ngươi bây giờ địa vị đặt vững ngươi danh vọng diệt thần lôi kiếp gia diệt hai đại gia tộc liên thủ truy sát tại diệt thần lôi kiếp hạ hung hãn tiếp tục sinh sống những này đều có thể bỏ qua không tính thế nhưng ngươi xuất hiện thời điểm chẳng qua là một cái chuẩn thần cấp sơ giai võ giả thôi bây giờ đây vẹn vẹn thời gian mấy tháng ngươi cũng đã bước vào đến thần cấp t r u n g d à i cấp độ liền tính hắc cá nguyên bên trong cái kia yêu nghiệt ở trước mặt ngươi cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ trong này đại diện cho cái gì ta tin tưởng ngươi cũng rất thông hiểu thiên tài đột nhiên xuất hiện bây giờ hay là không tính là gì thế nhưng lại cho ngươi thời gian năm năm đây sau mười năm đây thậm chí là sau trăm năm đây tất cả những thứ này ngươi chẳng lẽ không biết càng là sau đó một người hủy diệt nạt gia tộc và tử dực lôi ương gia tộc đoạn hai nhà tộc hai tay càng làm cho nạt gia tộc l a o đầu kia tử nhân không nhân quý không mắc tất cả những thứ này nói rõ cái gì nếu như ngươi rô đ ẹ p nói không có tư cách đối với hiện nay thế đạo soi mói không người dám nói mình có n ả y tư cách ngươi xuất hiện đã phá vỡ ta hắc cám nguyên cân bằng phá vỡ vạn năm yên tĩnh nhìn rô đèn phong cách cổ chậm rãi nói rằng trong mắt càng là tình quang sáng rực hào khí đốn phát quá khen tất cả bất quá là vận may thôi cười khổ một tiếng rô đèn khách khí nói không nghĩ tới cái này phong cách cổ đối với mình hiểu rõ cũng thật là rõ ràng cũng được nếu r ỗ đẹp huynh đệ khách khí như vậy vậy chúng ta không nói cái này hôm nay ta phong cách cổ mời r ỗ đẹp huynh đệ tới đây ngươi nên cũng biết tự nhiên không là đơn thuần hưởng thụ thị n h y ế n hưởng thụ ca vũ thậm chí ta phong cách cổ có thể không chút nào khoa t r ư ứ n g nói bên ngoài long tộc hắc hoàng bộ tộc còn có người chống lại ez đạ cùng hển bất quá là làm nên thôi nhân vật chính mới là ngươi đại tái bắt đầu đệ một hồi rộ đẹp huynh đệ biểu hiện có thể nói là kinh động tứ phương hôm nay không lo thành đề tài cái kia không phải vây quanh ngươi ngày mai toàn bộ hát cá m nguyên đều vây quanh ngươi triển khai đề tài tất cả những thứ này bỏ qua không nói lần này đại tái một cái danh ngạch trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ta phong cách cổ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm rộ đẹp huynh đệ cũng không cần khiêm tốn phất tay một cái đứng dậy đi tới bên cửa sổ vọng duyên phận phong cách cổ hăng hái tâm trạng chìm xuống Biết trong lòng không khỏi cũng là có một ít bội phục chủ chiến phái cường đại không phải là không có lý do nhân vật như vậy quản lý nơi nào có không cường đại lý do minh bực ngươi có thể tiến vào thậm chí lần này lấy không chiếm được danh ngạch ta cũng có thể cho ngươi một cái ta chỉ hy vọng rô đèn huynh đệ có thể đến ta trận doanh cùng ta dắt tay cộng sang huy hoàng ngày mai quay đầu lại nhìn rô đèn dù sao hắn bên người phong cách cổ từng chữ từng câu nói rằng thô bạo mười phần ngạo khí lâm liệt đương nhiên ngươi nếu như nguyện ý đến địa vị cùng ta không phân cao thấp ta chủ chiến phái ngươi liền dưới một người trên vạn người nhân vật còn ngươi chống lại bọn họ không có tư cách cho ngươi cái này cũng không có năng lực ải hện không phải một một người đơn giản điểm này dựa vào rộ đẹp huynh đệ thông minh cơ chí nhất định nhìn ra về phần long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc tin tưởng chỉ cần rộ đẹp huynh đệ tỏ thái độ bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực chống đỡ người ta liên thủ thiên hạ hà hoạn bất bình toàn bộ đại lục đều sẽ là chúng ta vật trong túi từng bước ép sát phong cách cổ không cho rộ đẹp bất kỳ cân nhắc thời gian đem chính mình hết thể ý nghĩ một mạch nói ra cùng người thông minh đánh giáo dục quanh co lòng vòng không có cần thiết cũng không có ý tứ ngươi cùng hắn vòng vo hắn liền cũng ngươi vòng vo hơn nữa sẽ đem ngươi càng mang càng xa phong cách cổ là người thông minh biết điểm này cho nên trực tiếp nhất giao lưu phương thức mới là tốt nhất giao lưu phương thức tối thiểu hắn không tìm được càng tốt hơn giao lưu phương thức có thể thuyết phục dồ đ è s ha ha cảm tạ hai thái tử thưởng thức dồ đèse thèm thùng bất quá trước mắt dồ đ è s còn có càng nhiều việc cần hoàn thành ta cần chính ta có thể tranh thủ không cần người khác dành cho người khác dành cho mùi vị liền thay đổi tin tưởng hai thái tử cũng biết dô đèn huynh đệ không cần vội vã cho ta trả lời chắc chắn phong cách cổ cửa lớn vĩnh v i ê n vì làm dô đèn huynh đệ mở ra hứa hẹn vĩnh v i ê n bất biến ta lớn bao nhiêu quyền lợi dô đèn huynh đệ liền lớn bấy nhiêu ta có cái gì dô đèn huynh đệ thì có điểm này hàng cổ bất biến cái nào thiên la đức huynh đệ nghĩ kỹ tìm ta liền phất tay một cái ngăn lại dô đèn nói tiếp phong cách cổ hào khí nói rằng trái tim đen đu ám chuẩn c ủ a tui đốt nét lời nói này thật ra khiến dô đèn có một ít không biết làm sao nếu như là lời của người khác phòng trường này lúc sau đã thụ s ủ n g nhược kinh đáp ứng ba nhưng đáng tiếc r o d e s c h í không ở này được rồi đi thôi không đi bên ngoài những giá hỏa kia phòng trường muốn cúng lên ta hai người thủ hạ tính khí cũng không dễ động thủ thì phiền thoái sự t ì n h nói xong cũng cũng chưa có dự định kế tục lưu lại r o d e s phong cách cổ nói rằng hai người một t r ư ớ c một sau đến đến bên trong đại sảnh như trước ca múa mừng cảnh thái bình một mảnh mỹ cảnh h u y ệ n chuyển thân thể khoảng trường trái phải lay động khiến người ta thèm nhỏ dãi nhìn thấy rô đẹp trở về đoàn người tất cả đều là hơi chút yên tâm hạ xuống cuối cùng cũng coi như không có xảy ra vấn đề gì bất quá những n à y nhật nhìn rô đẹp ánh mắt ở giữa nhưng đều là mang theo một ít hỏi d ò để rô đẹp nhìn không nói gì mà chống đỡ cười khổ không ớt phong cách cổ cũng thật là một cái tinh thông tính toán người lần này mình là cự tuyệt hắn cũng bông u xuống hứa hẹn làm cho mình có hào cảm nhưng lại như n g làm cho mình cùng e s đạ cùng hẹn nhiều thêm một phần khoảng cách Số dị nạ cùng lý lịch còn có mai long thậm chí h ắ t hoàng bộ tộc người chắc chắn sẽ không quan tâm mình làm cái gì bọn họ mục đích rất rõ ràng nhưng là người chống lại bên này s đã cùng hên thì không như vậy mình nói cố ý mời chính mình khai ra những này điều kiện chính mình cũng trực tiếp cử tuyệt s đã tin tưởng cái kia hên sẽ thật sự tin tưởng sao trên đầu lưới hay là nói tin tưởng thế nhưng khó tránh khỏi sẽ xảy ra ra một ít khe hở mình nếu là ẩn giấu không nói trực tiếp quên quá khứ khó tránh khỏi sẽ để mọi người đều sản sinh lòng nghi ngờ một hòn đá hạ ba con chim phong cách cổ càng ngày càng khiến người ta kính nể một g i a hỏa tiệc rượu qua đi hay là cũng là e đã cùng h ẹ nguyên n nhân đoàn người cũng không hề nhiều làm cái gì dừng lại rồi rời đi phong cách cổ phủ đệ hai thái tử r ộ đ ẹ p đoàn người sau khi rời đi phong cách cổ ngồi ở trước kia vị trí mang theo nhàn nhạt nụ cười nhìn đoàn người đi xa tại hắn bên tay trái lao giả kia tới gần một bước hỏi giò ha ha cự tuyệt tựa hồ biết lao giả còn muốn hỏi cái gì giống như vậy phong cách cổ trực tiếp nói rằng không biết phân biệt thiếu gia khai ra điều kiện vẫn không vừa lòng đoạn trường kiếm đều không hài lòng bên tay phải láo giả nghe được những lời này nhất thời hắc lên một khuôn mặt quát lên ha ha nếu như dễ dàng như vậy đáp ứng ta còn thực sự có một chút thất vọng như vậy cũng tốt phất tay một cái ra hiệu láo giả yên tĩnh phong cách cổ nói rằng thu mua không được bên tay trái láo giả c a o mày trầm mặc chỉ chốc lát sau hỏi trên thế giới không có không ăn tinh miêu hắn không ăn là bởi vì mùi tanh không đủ trọng là bởi vì chúng ta này ngư không đủ hấp dẫn hắn không đủ dễ thấy nếu như vậy chúng ta đem này ngư luộc khá hơn một chút làm lớn hơn một chút thì lại làm sao luôn có phụ họa hắn khẩu vị thời điểm vi hiếm mắt phong cách cổ không để ý chút nào nói rằng một bộ tự tin mười phần răng dấp nhìn hai cái lao giả kính nể không nớt đây mới là bọn họ hai thái tử mới là bọn hắn cam tâm tình nguyện tùy tùng nhân vật Zodes, xem, rất nhanh, rất nhanh ngươi sẽ chờ nhanh, nhanh tìm rất rất ta, ta tin tưởng. ngươi đến bên này người chạy không được lay động cây quạt phong cách cổ thì t h ả o tự nói trong mắt lập lòe chỉ huy hào quang hắc tiểu tử vừa nãy hắn tìm ngươi chuyện gì bên này mới vừa trở lại p h ủ đệ s ô di nạ liền dán lên đến hỏi dò trên đường khó nói hiện tại hắn cũng sẽ không kế tục nhẫn lại cùng hắn một chút chu vi mấy người đều sẽ ánh mắt đặt ở chính mình thân trên chờ đợi chính mình đáp án thu mua đoạn trường kiếm vẫn có quyền cùng tiền tài dưới một người trên vạn người joseph thản nhiên nói đoạn chương kiếm đầu tiên là mai long cùng hắc ngân kinh hô dưới một người trên vạn người ngay sau đó là những người còn lại kêu gọi âm thanh trứng mắt hai mắt thật to nhìn rô d ẹ p những người này đều đầy mắt kinh ngạc đoạn chương kiếm sánh ngang nhau thập đại thần khí đệ một cự lục bảo đao ngươi không có m u ố n mai long kinh ngạc nhìn rô d ẹ p hỏi dưới một người trên vạn người đây chẳng phải là cùng hắn đứng ngang hàng ed đã cũng là trầm giọng hỏi giò hai cái điều kiện thật sự là quá cường đại cương đại đến để bọn hắn những người này đều có một ít nghe thở tuyệt thế bảo kiếm cũng được j o d e s chính mình có nhưng là dưới một người trên vạn người điều kia đại biểu cái gì đây chính là chủ chiến phái điều kia đại biểu j o d e s địa vị có thể tại trong khoảnh khắc sánh ngang nhau es đã bọn họ tộc trường sánh ngang nhau toàn bộ người chống lại gia tộc tối quyền thế nhân vật chương hai trăm hai mươi tám có thể cho ngươi nghĩ đến phong cách cổ hứa hẹn cho j o d e s những n à y điều kiện nhất thời bầu không khí có một ít dị dạng lên nhìn j o d e s mấy người ánh mắt đều thay đổi thiên đại điều kiện lợi ích khổng lồ o d e s vẫn có thể kiên trì được sao n g ư ơ i nên g ư ơ i n sẽ không đáp ứng đi nhìn o d e s chỉ chốc lát sau e s đã không có lòng tin hỏi dù sao như vậy mê hoặc quá to lớn không nói o d e s e s đã âm thầm nắm chính mình suy nghĩ một chút nếu như đứng ở o d e s vị trí nàng hay là cũng không chịu nổi như vậy mê hoặc quả thực chính là một bước lên trời tiểu tử ngươi sẽ không phải thật sự đáp ứng đi chủ chiến phái những gia hỏa kia cũng không có một độ tốt nữ ngôi sojina cũng là bất mãn hỏi mọi người ánh mắt đều đang nhìn r o d e s chờ đợi hắn cho ra trả lời chắc chắn bầu không khí rất t i ê n tĩnh t i ê n tĩnh đến có thể nghe được mỗi người tiếng hít thở không có mắt trắng d ã nhìn những này nhân vẻ mặt cùng nhãn thần la đức bất đắc di nói đối với mình cứ như vậy không có lòng tin hắn nhưng là không biết như vậy mê hoặc đối với hắn mà nói hay là thật sự không tính là gì nhưng là đối với còn lại bất luận là một người nào đều có thể nói là trí mạng chủ chiến phái dưới một người trên vạn người a huống hồ hiện tại đều liên minh cái kia địa vị không phải lần thứ hai tăng vọt cộng thêm đoạn trường kiếm người khác có thể không tranh công danh lợi lộc nhưng là đối với võ giả mà nói bảo kiếm binh khí đây đây tuyệt đối là thiên đại mê hoặc sánh ngang nhau thập đại thần khí đầu bảng cự lục bảo đao đây chính là nghịch thiên tồn tại có người nói đao có chiến ý sắt khí mạnh mẽ một đao nơi tay nhìn xuống thiên địa tối thiểu có thể làm cho một người thực lực đạt được một cái cấp bậc bay vọt thật sự thật sự cha c h á sách đoạn trường kiếm nhi muốn chết cho ta nên thật tốt liền ngay cả không có tác dụng gì vũ khí sổ gì nạ cũng nhịn không được than thở một bên hắc ngân cùng l ý lìt hai người này sử dụng kiếm nhân viên càng không cần nhiều lời trong mắt lập luẹ tinh quang có một ít thở dài đoạn trường người khác hay là không phải rất thông h i ể u kiếm này nhưng là đối với bọn hắn mà nói hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói một ít và năm trước đó đệ một thần khí tám ngàn năm trước một trường máu me sáu ngàn năm trước ngạo thị bầu trời một loạt huy hoàng đủ để khiến người ta lạc lối tự mình đạt được dỗ đẹp khẳng định hồi phục hển toán hơi hơi tùng ra một hơi tựa hồ lập tức thanh tĩnh lại giống như vậy hắn vẫn đúng là sợ dỗ đẹp không nhịn được mê hoặc đáp ứng đối phương yêu cầu cái kia thì phiền thoái bất luận người nào đều không muốn đối mặt một cái như vậy kẻ địch hơn nữa còn là tiềm lực vô hạn kẻ địch trái ngược với sổ di nạ cùng liệt ý đám người tín nhiệm hại hệ nhưng n là mang theo một điểm hầu nghi nhìn cái này câu đố bình thường người đàn ông không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì gặp gỡ đã đáp ứng khó tránh khỏi trong lòng có một ít n g h i hoặc sắc trời dần dần ám c h ầ m xuống ngày mai còn có thi đấu cho nên cơm tối sau khi đại gia cũng không có kế tục quấy rối rô đ ẹ p tu luyện cho hắn đằng xuất ra đầy đủ thời gian cùng không gian để hắn có thể cố gắng điều chỉnh trạng thái mọi người đều biết ngày mai chiến đấu sẽ đến càng khó chỉ có h ẹ n một người tại đại gia không chú ý thời điểm đi tới rô đ ẹ p trước cửa khi chiếm được cho phép sau khi đi vào phòng bên trong ngồi ở rô đ ẹ p đối diện nhìn rô đès có chuyện gì nói thẳng đi nhìn ái h ề n một tiếng thở dài sau khi rô đ ẹ p trầm giọng nói rằng thật sự không thích cùng gia hỏa này đơn độc ở chung tuy rằng người khác hay là ước gì cùng như vậy mỹ n ữ ự ở lâu thêm một ít thời gian thế nhưng rô đ ẹ p lại biết mỹ lệ đoá hoa thường thường đều là trí mạng ngươi thật sự cự tuyệt phong cách cổ yêu cầu do dự một chút ngẩng đầu nhìn thẳng rô đ ẹ p ánh mắt nói rằng thật sự tại sao đoạn trường cùng địa vị không đủ để đánh động ngươi ái hển mang theo nghi hoặc ta có ám long vớt ve bên người đã diễn biến thành màu đỏ sấm ám long rổ đẹp chậm rãi nói rằng ngươi có thể tới ta người chống lại gia tộc chỉ cần ngươi tuyên thệ ta người chống lại hắn có thể cho ngươi ta đều có thể cho ngươi đương nhiên trước tiên là ngươi đối với ta trung thành một phen dãy rủa sau khi hệ nói n ra chính mình ý nghĩ bởi tôi trở lại chính mình gian phòng trái lo phải nghĩ nàng mới n ô lên dũng khí làm ra quyết định này tuy rằng không thích rổ đẹp mặc dù đối với hắn không có cái gì ấn tượng tốt thế nhưng hắn đúng là một nhân tài một cái tiềm lực vô hạn nhân tài h ắ n lực ảnh hưởng cùng địa vị làm cho mình động lòng nếu như có thể đứng ở chính mình trận doanh bên này cái kia người chống lại rơi vào chính mình trong tay chẳng qua là chuyện sớm hay muộn e d đã đối với mình đã không còn bất cứ uy hiếp gì thậm chí sẽ dốc toàn lực trợ giúp chính mình đây chính là h n ý nghĩ nếu không đối phó được vậy thì mượn hơi nàng không nốc ngược lại là một cái nữ nhân thông minh cho nên biết vào lúc này lựa chọn như thế nào mới là chính xác nhất cách làm Thoáng sừng suốt, tới thế không nghĩ hẹn như h Zodes sừng nói đến, sẽ đầu túi ầ c mấy ngâm một thoáng, mang theo một tia khó có thể phát hiện xem thường nụ ngươi ngươi người, người chống lại gia tộc địa vị, trở thành ngươi người giúp Giúp gia một một xem m tộc theo thể phát ta đoạt trở khó phó hầu. kia địa cười, đối lại có cướp để đạ. vị, câu nói hạ xuống hện sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi rằng có ngay tại chỗ có một ít không thể tin tưởng nhìn r o d e s chính mình ý nghĩ lại bị hắn toàn bộ nhìn ra trong lòng khó tránh khỏi có một ít hoảng loạn chủ chiến phái cho ta ngươi cho không được bọn họ cho ta ta đều không cần ngươi cho ta còn có thể đi mớn edda là t ỷ t ỷ của ngươi không phải ngươi kẻ thù điểm này ngươi nhớ sở hắn sẽ không hại ngươi ta cũng không biết có đôi khi tự cho là thông minh cũng không là một chuyện tốt đứng dậy xoay người đi tới bên cửa sổ rồ i đẹp thản n h i n nói nhìn như đơn giản mấy câu nói bên trong nhưng là ẩn chứa quá nhiều nội dung để phía sau h ệ n sắc mặt không ngừng biến ảo cuối cùng hình ảnh ngắt quãng tại kinh ngạc trình độ trên được rồi chuyện này đến đây chấm dứt không có chuyện gì ngươi có thể đi lập tức rổ đẹp hạ tiên k h á c h lệ